một giây sau mưa máu trút xuống cuồng phong thê lương hóa thành hàng ngàn hàng vạn ma đầu tóc dài đúng đầu lâu yêu ma tóc dài ngay cả thân thể cũng không có chỉ có một cái đầu to lớn cùng một mái tóc dài như sedeo trên không trung tùy ý bay lượn lục đại tông môn phản ứng của các cao thủ không thể bảo là không nhanh nhưng vẫn có mấy kẻ xui xẻo bị những ma đầu tóc dài vây lại há to miệng tóc dài quấn lấy giống như diều đứt dây mất đi liên hệ phốc âm、um, có người trên đảo thổ huyết có người ngất xỉu xuất khiếu chi linh của bọn họ đều bị nuốt có thể không ngất sao ngụy viễn cảm thấy bọn họ quá ga lớn dưới tình huống này duy trì xuất khiếu chi linh ở trạng thái hoạt động bên ngoài đây là chơi địch nhân quá ngu ngốc hay quá mù loà đổi lại là ngụy viễn hắn có thể không tùy tiện sử dụng xuất khiếu chi linh dù cho có đó cũng là ở thời k h ắ c mấu chốt một kích kích sát sau đó lập tức rút về sao có thể bay loạn bên ngoài là sợ cao thủ quá cô đơn sao lúc này không nhắc tới sự hỗn loạn trên hòn đảo lơ lửng chỉ riêng mưa máu đầy trời đã tạo áp lực lên pháp trận phòng ngự của thiên cực tông mưa máu rơi xuống nhìn không có lực đạo lại có thể ăn mòn linh quang pháp trận khiến nó sáng tắt liên tục là dị ma là dị ma mơ âu lưu lại trong mấy trăm người tu chân mà quận trưởng thiên nam quận mang đến có hơn phân nửa là người thất bại được thuê bọn họ đã từng cũng là thí luyện giả kiến thức bất phàn cho nên không chút do dự vừa đến đít còn chưa ấm chỗ quay đầu liền quả quyết chạy đến truyền tống trận muốn bỏ trốn đây chính là bản lĩnh xuất chúng nghiệp vụ tinh xảo hai gã đệ tử thiên cực tông phụ trách trông coi truyền tống trận vừa muốn ngăn cản đã bị phủ đầu mười mấy món pháp khí đập thành thịt vụn đám người thất bại ra tay quyết đoán tàn nhẫn toàn bộ hành trình liền mạch lưu loát hơn nữa thần kỳ hơn là bọn hắn còn có thể khống chế truyền tống trận trước sau không quá mấy giây đã biến mất tại chỗ trong ánh sáng trắng thật sự quá thần kỳ khi các cao thủ của đại tông môn phản ứng kịp đã chậm ba tháng mùa xuân chẳng qua điều làm ngụy viễn vạn lần không ngờ một giây kế tiếp lại đến phiên thổ dân tu tiên giả bỏ chạy tán loạn dẫn đầu chính là lão trưởng quỹ p h ù vân tông lão g i a hỏa này trắng trẻo không ngờ lại nhanh nhẹn h ư thế thoáng cái đã tiến vào truyền tống trận tiện tay vung lên điều chỉnh xong ánh sáng trắng lóe lên veo biến mất không thấy tăm hơi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mưa máu đã ăn mòn tạo thành mấy chục lỗ thủng trên vòng ngoài trận pháp phòng ngự và cũng không kịp đệ tử thiên cực tông đệ tử các tông môn khác hoảng sợ muốn chạy trốn muốn đi chuyển tống trận cùng với số ít người còn muốn cứu vãn đại cục nhưng các lão gia hỏa lại rất chấn định bao gồm quận trưởng kia không thèm để ý thuộc hạ bỏ trốn mà đứng trên đảo không ngừng dùng pháp thuật quanh kích ma đầu tóc dài rất khí định thân nhàn nhưng ngụy viễn rất nghi ngờ hắn chính là muốn chiến tử tại nơi này chấn định vội cái gì bày binh bố trận không nên hốt hoảng không nên tranh truyền tống trận lời còn chưa dứt hai tòa truyền tống trận duy nhất nơi đây đột nhiên bị một đạo huyết quang bao phủ huyết hà mãnh liệt lao tới hơn mười đệ tử các tông môn rõ ràng đã phát động truyền tống trận rời đi nhưng một giây kế tiếp lại bị lực lượng vô hình kéo lại xoắn thành bánh quay t r e o hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ âm âm mà lôi nổ vang nhiễu loạn lòng người huyết hà hội tụ từ bốn phương tám hướng dâng xuống ngay cả các ngọn núi xung quanh cũng sụp đổ nện xuống pháp trận phòng ngự mà thiên cực tông bố trí phát ra một tiếng gào thét triệt để phế bỏ giờ khác này các đệ tử đại tông môn trừ những người trên đảo dưới đất không chạy trốn thì cũng bị huyết hà cắn nuốt chỉ có đội ngũ vạn người của ngụy viễn từ đầu tới cuối sừng sững bất động kịch tính lớn này quả nhiên quá đáng cơ chế thí luyện quả nhiên là giết người không đền mạng không chút thương hại mấy đại tông môn này hôm nay coi như có thể chạy thoát chỉ sợ cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề thiên nam quận thường lãng quận phía bắc thần võ q u ậ t từ ngày này trở đi sẽ bị bóng ma bào trùm không nhìn thấy trời không nhìn thấy đất càng không nhìn thấy tình huống trên đảo nổi lơ lửng toàn bộ trời đất dường như chỉ còn lại đám người bọn họ khí tức ô nhiễm lực lượng quỷ dị kèm theo huyết hà không ngừng cọ rửa những ma đầu tóc dài với tiếng thét chói tai quái dị đang xoay quanh cười quái dị vô số xúc tư màu đỏ máu phủ phục trên vòng bảo vệ của bất động kim trung giống như những đứa trẻ bướng bỉnh lại rảo hoạt đâm thủng từng viên bọt khí năm nghìn chức nghiệp b à n sơn bố trí xuống k h i ê n tưởng bất động kim trung nhìn thấy sẽ bị đột phá cũng ngay một khắc này ngụy viễn mạnh mẽ phóng thích b à n sơn quan tưởng đồ chín tổ quần sơn nguy nga đứng vững bao trùm phạm vi ba vạn mét mà việc này giống như một tín hiệu hoặc như kèn hiệu s u n g phong năm nghìn chức nghiệp b à n sơn không hẹn mà cùng vào giờ khắc này phóng xuất ra b à n sơn quan tưởng đồ của riêng mình không cần ấn ngũ thế ngụy viễn cũng không cần đơn giản là bọn họ lần này người đông thế mạnh thế này trên thực tế còn mạnh hơn ấn ngũ thế cũng càng khủng bố hơn lấy bản sơn quan tưởng đồ của ngụy viễn làm cơ sở từng t ò a bản sơn quan tưởng đồ dung hợp vào từng tổ quần sơn điệp ra lực lượng hội tụ khí thế hình thành chỉ dùng ngắn ngủi ba giây huyết hà che trời lấp đất phía trước giống như nước bẩn trong rãnh nước bẩn bị quét sạch những m à đầu tóc dài bay loạn kiêu ngạo xung quanh thì giống như ruồi nhặng mắt xanh ngoại trừ việc chỉ biết ong ong vài tiếng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đơn giản là một dãy núi lớn nằm ngang đông tây nam bắc trải rộng phạm vi trăm dặm hình thành ở đây núi cao không biết bao nhiêu núi nặng không biết bao nhiêu nhưng thấy quần sơn phập phồng như thần long nhưng thấy vách núi thác nước hoàng hà cuộn trào mãnh liệt núi tư thế trên tiếp trời dưới liền đất núi khí độ bên trái quét không sạch sẽ bên phải đáng quỷ dị không có thế lớn hơn thế này không có gì thay đổi có thể nhiều bằng biến hóa này mây máu trên trời nhạt nhòa không còn bão t á p vòng xoáy xa xa tản ra tát ngấm cả mười hai tòa đảo nổi kia đều đang run rẩy nỗ lực duy trì bởi vì đây không phải lực lượng của một người năm nghìn bàn sơn trong đó bao gồm ba n g h n người tu chân hai nghìn kiểu giáp tiên thiên võ giả một người lôi ra một người hoặc là đơn độc lôi ra mấy chục người mấy trăm người kỳ thực đều không chịu nổi một kích nhưng bây giờ đây là năm nghìn người hơn nữa còn có ngụy viễn làm trụ cột vững vàng làm bàn sơn mạnh nhất tọa c h ấ n có thể nói hắn hiện tại chính là khung xương cốt lõi những người khác là máu thịt từ đó diễn hóa ra một cự nhân có thể bàn xơi lấp biển như vậy đây là thật sự có thể ở cụm server này dù cho độ khó tại chỗ tăng gấp ba cũng có thể quét ngang hết thảy lực lượng vô luận là hỏa ma xích d i ệ u hay là phong ma toàn thịnh nói quét ngang là có thể quét ngang kỳ thực ngụy viễn không muốn như vậy điệu thấp phát tải thật tốt thay vào đó một đám người địa cầu đầu hàng nhiều quá dẫn tới cơ chế t h i luyện điều chỉnh tăng cả lên hắn không ra tay nữa chỉnh đốn cục diện l i ề n không thể khống chế đương nhiên nguyễn cũng không ngờ rằng sức chiến đấu tổng hợp của những tu tiên tông môn này sẽ kinh sợ đến vậy ngao dưới lòng đất bỗng nhiên vang lên một tiếng gào rít mang theo vô cùng phẫn nộ không gì sánh được uất ức sau đó chính là đất d u n g núi chuyển gió to gào thét chân thân phong ma đi ra giờ k h ắ c này b à n sơn quan tưởng đồ do nguyễn viễn dẫn đầu năm nghìn b à n sơn liên hợp thả ra đều bị đánh đến lung lai sắp đổ đơn giản là chân thân phong ma này thật sự khổng lồ như một tòa núi lớn chỉ là lúc này lộ ra một cái đầu đã có cao năm mươi sáu mươi mét mà nói là phong ma nhưng trên thân thể của nó ngoài mặt da rẻ lại mọc ra nham thạch áo giáp vừa dày vừa nặng trong khe nham thạch màu xanh đen còn mọc ra rất nhiều dây leo kim thiết màu đỏ máu giống như một tấm lưới phòng hộ căn bản không nhìn thấy bất kỳ n h ư ợ c điểm nào mà khi nửa thân trên phong ma bò ra ngoài trực tiếp lật tung hai t ò a núi lớn phụ cận mà nham thạch trong núi bị một loại lực lượng không rõ hấp thụ cấp tốc mắt thường có thể thấy hai t ò a núi lớn này biến thành cát bụi bột mịn mặt tinh hoa nham thạch kia trở thành một bộ phận thân thể phong ma ngụy viễn đạo h i ể u mau mau c h ấ n trụ phong ma này đừng để nó toàn lực hấp thu tinh hoa sơn mạch không phải vậy nó sẽ biến thân trở thành trí tôn thạch ma không có lực lượng nào có thể đánh xuyên qua nham thạch áo giáp của nó trên đảo nổi có người đang gọi phía trước không ai để ý nhưng sau khi ngụy viễn cho thấy thực lực cường đại rốt cuộc được thăng cấp làm đạo h i ể u thế nhưng ngụy viễn không nghe thấy bởi vì hắn nhìn thấy ký hiệu mất máu trên bản thể chân thân phong ma chín con mất máu nói cách khác phong ma này đã là tuyển thủ chín hoàn cho nên là tu tiên giới chân thật đã có lực lượng dị ma thẩm thấu đến cửa ải thí luyện này rồi sao hay là nói đây là kết quả tất nhiên sau khi độ chân thật của cửa ải thí luyện tăng lên trong lúc suy tư chuyện ngụy viễn lo lắng rốt cuộc xuất hiện phong ma này nó không phải chiến đấu một mình dưới thân thể của nó cất giấu một c h i đạo lạc giả đại quân cùng với lực lượng ô nhiễm càng mạnh khủng bố hơn một viên huyết ma bảo châu đang ấp trứng trời mới biết cơ chế thí luyện tại sao lại cho phép loại đồ chơi này tồn tại hay hoặc giả là đối thủ quá trâu bò cho nên che mắt huyết ma bảo châu nhưng khả năng không lớn dù sao lão thành chủ trong tay trước đây đã có một viên như vậy cho nên cỏ ngụy viễn không nói hai lời liền lấy ra hai quả ấn ngũ thế bởi vì một g i â y tiếp theo từ trên thân thể khổng lồ của phong ma bỗng nhiên bắn ra hàng vạn cây huyết mâu mang theo tàn ảnh màu máu phát ra tiếng kêu khóc thê lương khủng bố mỗi một huyết mâu này đều là cấp bậc pháp khí phía trên đều mang lực lượng ô nhiễm cực kỳ khủng bố huyết mâu này lướt qua giống như hơn vạn viên mắt máu đập tới đừng nói phòng ngự chỉ liếc mắt nhìn nhiều cũng sẽ bị ô nhiễm bàn sơn quan tưởng đồ do năm nghìn bàn sơn bọn họ thả ra tuy rằng đủ cương đại nhưng làm sao số lượng người đối diện càng nhiều lại càng hung tàn hơn nữa chiếm giữ đại thế hậu phát chế nhân đại thế quyết đấu này từ trước đến nay đều là tuyết lở thức áp đảo hoặc là nghiền ép thức thắng lợi hoặc là t h u a rối tinh rối mù lại thêm phong ma lộ ra chân thân mạnh mẽ khiêu động vô số ảo giác quần sơn vài loại nhân tố điệp r a liền biến thành một mà này n quần sơn sụp đổ ảo giác tiêu tán rất nhiều người thậm chí phản ứng không kịp nữa toàn thân cao thấp phẳng phất bị cầu huyết lâm đầu bị huyết dịch dính nhớp bao k h ỏ a căn bản không chống lại được nhưng vào lúc này hai quả â n ngũ thế của ngụy viễn trùng điệp hạ xuống quả thứ nhất liền xác định vị trí dưới chân bọn họ không thay đổi không chịu ô nhiễm cứng như bàn thạch quả thứ hai liền xác định khu vực trong phạm vi mười ngàn thước toàn bộ lực lượng đều phải bị chấn áp bị suy yếu mà trong tay hắn còn chuẩn bị quả thứ ba quả thứ tư chẳng qua dường như không cần dùng bởi vì thanh mục hộ sĩ đoàn do dương lỵ triệu tinh hoa cầm đầu bộc phát lần này tổng cộng có ba trăm năm mươi chức nghiệp thanh mục đi theo các nàng lúc này đồng thời kích hoạt thanh mục quan tưởng đồ giống như b à n sơn quan tưởng đồ dương lỵ là người đứng đầu hàng triệu tinh hoa thứ hai sau đó liền cấu kiến một thanh mộc h u y ễ n cảnh bao trùm phạm vi mười ngàn thước hoặc là đối với người xem mà nói chính là một mảnh rừng rậm manh mông sinh cơ vô hạn bên trong khu rừng rậm này phía sau dương lỵ triệu tinh hoa riêng mình mọc ra một cây đại thụ che trời cao tới ngàn nét tán cây che trời lấp đất thân cây cao ngất kiên cố cùng ấn ngũ thế ở trong vô hình tạo thành chuyển động cùng nhau hoàn mỹ cộng minh hoàn mỹ lá cây màu xanh đậm như cuồng phong như sông như sơn nhạc nhưng cuối cùng vẫn hóa thành vô số thanh mộc châm dài đây chính là thanh mộc lệnh công pháp đại viên mãn tất cả quân đội bạn trong phạm vi này đều sẽ được thanh mộc châm dài bảo vệ tất cả vật ô nhiễm quỷ dị xâm nhập khu vực này cũng sẽ bị tinh lọc c h o nháy mắt mà không thể bị tinh lọc chính là bản thân huyết mâu nhưng như vậy công kích lại có thể có đầy đủ ưu tiên tính tùy tùy tiện tiện là có thể chặn lại đây chính là lực lượng của một phương ngụy viễn nhưng là trên bầu trời những tu tiên giả các đại tông môn trên những đảo nổi kia lại không làm sao khoái trá bởi vì phong ma dường như cực kỳ kiều hận bọn họ dù cho hợp tác với d ị ma thông đồng làm bậy nhưng cũng sẽ không quên sỉ nhục đã từng điên cuồng hét lên một tiếng hàng trăm ngàn đạo phong nhận huyết quang bắn nhanh về phía những đảo nổi kia phong ma không hổ là phong ma uy lực những phong nhận huyết quang này cực lớn mỗi một đạo đều có độ dài ngàn mét sau khi nổ tung trên k h ô n g trời mặc kệ có mạnh t r u n g hay không đều sẽ hình thành bão táp lưu khủng bố hơn trực tiếp ảnh hưởng biến hóa khí lưu phạm vi mấy trăm dặm gián tiếp ảnh hưởng đến phạm vi mấy ngàn dặm sẽ kéo dài lên men vài ngày thậm chí hơn mười ngày nói không khoa trương phong ma vừa hô bão đều muốn run rẩy ba run rẩy đây đã tiếp cận phong ma trạng thái toàn thịnh nhưng khủng bố hơn không phải là những thứ này là phong ma hoàn toàn mới đã tiếp nhận đầu tư của dị ma có một bộ phận lực lượng quỷ dị ô nhiễm trên hàng trăm ngàn đạo phong nhận này còn mang theo huyết quang lấy pháp khí ngăn cản cũng sẽ bị ô nhiễm pháp khí không đi ngăn cản chỉ cần tới gần khu vực nhất định tu tiên giả tinh thần lực thấp hơn cấp mười cũng sẽ bị quấy dày bị tập kích bị phản khống cho nên chỉ vừa đối mặt đã có ba đạo đảo nổi bị đánh bạo nổ bất quá trong này có hai tòa thuộc về phù vân tông còn có một tòa thuộc về t ử y môn đều là tông môn g â y yếu không được mà tông môn còn lại nắm giữ đảo nổi vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ tu tiên giả cấp trưởng lão bình tĩnh ổn định ra tay thực lực mỗi người đều có thể so với người tu chân cảnh thang trời cấp mười cho nên ngược lại cũng có thể tạm thời ổn định cục diện nhưng ngàn vạn lần không nên bọn họ trung quy không phải một đội tình thế tốt có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đại sát tứ phương tình thế thời khắc nguy cấp đương nhiên bắt lấy toàn bộ cơ hội riêng phần mình chạy nạn t h ừ a dịp năm tu tiên giả cấp trưởng lão của một tông môn cường đại mạnh mẽ ra tay đánh nát mấy đạo phong nhận cuối cùng của phong ma tông môn còn lại không nói hai lời quay đầu liền đi ngay cả đ à o nổi cũng không cần cùng thi triển thần thông trong nháy mắt chạy tứ tán chờ tông môn cuối cùng phản ứng kịp trên trời cũng chỉ còn lại có cả nhà bọn họ ngao kèm theo phong ma lần nữa hét lên một tiếng một đạo huyết ảnh cực kỳ to lớn như mây đen hình thành mà trong mây đen này lại chậm rãi lộ ra một bàn tay khổng lồ vài trăm thước trong lòng bàn tay này một con mắt khép lại đang chậm rãi mở ra một loại đại khủng bố khó có thể hình dung đánh tới nhưng cũng vào thời khắc này ngụy viễn bỗng nhiên ra tay một âm tiết huyền ảo hết sức vang lên kèm theo ấn ký hai tay hắn cấp tốc mà liền giống như xét giữa trời quang nhưng cho hắn tay lại vang vọng trên mây đen kia âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm liên tiếp vang lên chín lần trực tiếp bằng tiếng gầm mạnh mẽ không chỉ xua tan mây đen màu máu kia càng đánh tan nát cái tay kia trong mây đen cả huyết ảnh trên người phong ma đều mê loạn trong chốc lát thậm chí huyết ma bảo châu đang ấp trứng phía sau phong ma đều tại chỗ nhảy dựng lên bên trong truyền ra một tiếng kêu khóc thê lương của hà nhi nó sinh non quy lực như vậy đúng là đạo pháp cơ sở hắn nắm giữ tinh thần trùy xuất kỳ bất ý như đánh đòn cảnh cáo chính là lựa chọn tốt nhất ở nhà lữ hành ra khỏi nhà vào nhà cướp của đánh lén phục kích ngụy viễn đạo hữu đại ân không lời nào cảm tạ hết được sau này còn gặp lại trên thiên khung tạ một tòa p h ú không đảo cuối cùng mười mấy tên tư tiên giả rốt cuộc đã có cơ hội cấp tốc thoát đi phong ma kia đuổi không kịp mãnh mẽ xoay đầu lại một đôi huyết nhãn đỏ ngầu nhìn chằm chằm ngụy viễn đám người hận thấu xương hống phong m à giết gào toàn bộ thân thể cự đại cao hơn một n g à n mét bắt đầu xung phong ân chuẩn xác mà nói chính là xoay người cất bước chỉ bước này đại địa phương viên mấy trăm dặm đều đi theo phát sinh ùng ùng tiếng vang vô số vết nứt nổ tung cả vùng giống như là bị quất đứt xương sống toàn phương vị sụp đổ ngoại trừ khu vực ngụy viễn lấy ngũ thế c h i ấn chấn áp phong m à rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng nó quá nặng nề hấp thu hai ba tòa núi lớn nham thạch tinh hoa tuy làm cho phòng ngự của nó trở nên vô cùng cường đại nhưng cũng làm cho thân thể của nó mập mập không gì sánh được mặc dù với lực lượng của nó cũng chỉ có thể cất bước đi về phía trước theo tốc độ này ngụy viễn bọn họ không đánh tan được phòng ngự của phong ma này mà phong ma cũng đừng nghĩ đuổi theo bọn họ cho nên bên này ngụy viễn không nói hai lời lần nữa triển khai cơ sở đạo pháp kinh thần cổ hơn nữa lần này không chỉ là bản thân hắn đang giải phóng c h ụ võ đường tiểu quân tần dương tề gia hơn năm mươi danh đã nắm giữ tinh thần cổ đệ nhất trọng hạch tâm bắt đầu đồng bộ phóng thích cơ sở đạo pháp này kỳ thực rất yếu chỉ thích hợp đánh lén tinh thần cổ chữ sợ rất trọng yếu tỉ như giờ khác này hơn năm mươi người bọn họ đồng thời phóng thích tinh thần cổ đều không có ảnh hưởng đến phong m a đi tới bước chân ngay cả trên lưng nó t r ở hơn vạn danh đội lạc giả đều không bị ảnh hưởng nhiều lắm là cảm thấy có chút ầm ĩ thế nhưng còn có một mục tiêu không cách nào được miễn k i n h thần cổ đó chính là viên huyết ma bảo châu kia nó đang ấp t r ứ n g thứ gì đó vừa rồi ngụy viễn một cái k i n h thần cổ khiến nó nhảy ba cái bên trong truyền đến tiếng khóc thê lương bất quá đảo mắt liền lại khôi phục như thường như vậy sao được nhất định phải đưa lên một phần chân chính đại lễ sự thực chứng minh k i n h thần cổ đối với thứ không biết đang ấp t r ứ n g này là có hiệu quả tổn thương cực lớn dù sao đang ở trạng thái ấp t r ứ n g làm gì có dư lực tới phòng bị vo à q u a tiếng khóc quỷ dị đột nhiên vang lên lần nữa hơn nữa so với lần trước còn thê thảm hơn đáng sợ hơn lần này viên huyết ma bảo châu kia rốt cuộc không chịu nổi thứ lạp một cái nổ tung đại lượng ô huyết phun tung tóe bên trong b ò ra ngoài một đầu quái vật ngọ nguậy nó vừa xuất hiện lập tức liền tung mình bay lên ba kỷ một cái rơi vào ngay phía trên đầu phong ma không biết dùng cách gì sọ đầu cứng rắn như vậy của phong ma dám bị đào mắt liền cho chui một lỗ nhỏ giờ khác này phong ma kia dường như rốt cuộc hiểu rõ phát sinh chuyện gì nó điên cuồng gầm to tại chỗ nhảy cà tưng gào thét nhưng trung quy là v ũ bổ trong thời gian ngắn ngủi đã bị tiểu quái vật kia chui vào trong đầu sau đó nó liền triệt để thay đổi toàn thân khí tức cũng biến đổi hôi thối ô huyết miếng thịt thối giữa không ngừng theo trong miệng nó phun ra loại ô huyết miếng thịt này có lực lượng ăn mòn ô nhiễm cực kỳ bị gió thổi liền hư thối ba mươi dặm mà hơn một vạn danh đ o ạ lạc giả ở trên lưng phong ma lại cực kỳ hưng phấn tựa như tín đồ trung thành rốt cuộc gặp được thần minh mình thờ phụng huyết nhục nước dơ bẩn t h i ể u kia liền thành thánh thủy dồn dập quái khiếu gào thét cùng nhau nhảy xuống vừa tiến vào bên trong huyết nhục nước dơ bẩn t h i ể u này ô nhiễm nồng đậm lập tức khiến chúng nó lần nữa phát sinh huyết nhục nhiễu sóng thậm chí là linh hồn nhiễu sóng nếu như nói phía trước bọn họ coi như còn giữ được hình người vậy giờ này khắc này liền thực sự không còn dáng vẻ của con người động thực vật bình thường đều không so được mấy cái đầu mấy cánh tay rất nhiều lỗ tay mũi ánh mắt miệng đây cũng là chuyện nhỏ có đoạn lạc giả trực tiếp nhiễu sóng thành đại nhục cầu trong quả cầu thịt mọc ra hơn mười đầu xúc tua như cánh tay có đoạn lạc giả trực tiếp nửa người dưới xung hợp vào một chỗ phía trước là đặc thù của nam tử phía sau là đặc thù của cô gái nhưng quỷ dị hơn vẫn là linh hồn nhiễu sóng thân thể huyết nhục đều thối giữa cùng huyết nhục nước dơ bẩn t h i ể u kia hòa làm một thể tinh thần lực bên ngoài thì hóa thành một đoàn hắc vụ đang điên cuồng thét lên cuồng loạn bay múa thiên kỳ bách quái khủng bố quỷ dị một màn này chỉ là nhìn thẳng cũng đủ tạo thành ô nhiễm cự đại huống hồ t r o nháy g n mắt những đ o ạ i lạc giả lần nữa phát sinh nhiễu sóng này l i ề n gào thét phát khởi s u n g phong bọn họ đã từng đều là thí luyện giả nhân tộc của từng thế giới đã từng hẳn là cũng có nhân sinh của riêng mình vui buồn của riêng mình nhưng vào giờ khác này hết thảy đều không còn chút ý nghĩa nào bọn họ thậm chí không thể bị xưng là người cũng không còn tồn tại ý thức cá thể nói có chút thật đáng buồn và buồn cười bọn họ đã từng vì khiếp đảm mà lựa chọn đầu hàng lựa chọn bị mê hoặc nhưng đến lúc này ngược lại không hề sợ hãi như vậy cũng không sao có thể nói giết ngụy viễn điên cuồng hét lên một tiếng chỉ trốn ở bên trong ngũ thế tri ấn cùng thanh mộc quan tưởng đồ là không có ý nghĩa nếu chỉ có ô nhiễm thì ngược lại còn có thể thế nhưng bây giờ lại thêm hơn vạn đầu đoạn lạc giả này áp sát chém giết như vậy là không thể tránh được sải bước lao tới ngụy viễn trực tiếp hóa thân thành liệt diễm cự nhân cao mấy trăm mét vô biên liệt diễm mang theo nhiệt độ kinh khủng gào thét mà đi không chỉ như vậy hắn càng là đồng thời cấp tốc ngưng tụ hỏa chi linh phù một đạo hỏa chi linh phù là có thể hình thành một trăm cây hỏa diễm trường mâu cự đại hiu hiu hiu tiếng xe gió nổ vang từng cây hỏa diễm trường mâu thô như bắt đùi dài hơn ba mét rời đặc bắn trộm ra ngoài vừa đối mặt là có thể đem hơn một n g à n đầu nhiễu sóng đoạn lạc giả đinh trên mặt đất tuy đây đối với những nhiễu sóng đoạn lạc giả này thương tổn không lớn thậm chí thống khổ do thiêu đốt ngược lại khiến chúng nó càng thêm hưng phấn nhưng có thể chân thực trì trệ tốc độ của bọn họ sau đó chính là đầy trời bất động kim trung như châu chấu hạ xuống sáo lộ rất cũ thế nhưng rất có hiệu quả dù cho những bất động kim trung này dưới sự ăn mòn của ô nhiễm kinh khủng như vậy chỉ có thể chống đỡ hai ba giây thậm chí một giây liền bị ăn mòn hết nhưng đây căn bản không là vấn đề bởi vì giai đoạn hiện nay người t u chân bàn sơn tùy tiện một người đi ra nếu không thể thuấn phát một trăm cộng bất động kim trung vậy thì chính là sỉ nhục cứ như vậy hỏa mâu của ngụy viễn định thân đại lượng bất động kim trung chỉ trệ trong mấy giây ngắn ngủi hơn vạn đầu nhiễu sóng đọi lạc giả này đã bị kéo lại ngăn cản tuy trên thực tế việc này đối với thực lực tổng hợp của bọn nó không có ảnh hưởng gì bọn họ cũng nhất định có thể x ô m lại nhưng ít ra cần năm sáu giây mà năm sáu giây này chính là thắng lợi đầu tiên là chu võ tần dương đường tiểu quân ba người mỗi người ôm một viên ngũ thế c h i ấn giải túi càn khôn của mình bỏ lại tất cả pháp khí của mình chỉ còn thiếu nước trần trụi sông về phía trước đây là chuyện nhất định chỉ cần ly khai phạm vi bao phủ của thanh mộc quan tưởng đồ cùng ngũ thế c h i ấn trước tiên sẽ gặp phải tinh thần ô nhiễm cộng huyết nhục ô nhiễm trí mạng thứ hai túi càn khôn của bọn họ tất cả pháp khí đều sẽ bị ăn mòn bị d ị biến hiện tại có thể xua tan có thể hóa giải có thể chấn áp loại ô nhiễm lực lượng này chính là ngũ thế c h i ấn cộng thanh mộc chức nghiệp nhưng ngũ thế tri ấn cần đưa lên từ trên trời ném xuống là không được lúc này trên bầu trời đã sớm hoàn toàn đỏ ngâu quyết vũ quỷ dị lạnh như băng k ỳ thực một mực rơi xuống chẳng qua rơi xuống đất sẽ gặp ngũ thế tri ấn và thanh m ộ t quan tưởng đồ song trọng s u a tan loại bỏ cho nên hiện nay mới có thể tạm thời không bị ảnh hưởng nhưng chỉ cần dám thoát ly khu vực này vậy thì thật sự muốn chết không có linh yến nào có thể làm được dù cho người tu chân linh yến nắm giữ phòng tri thuẫn phòng tri phòng vệ cũng giống như vậy vì vậy nhất định phải do bàn sơn da dày thịt béo đi vọt tới trước còn ngụy viễn hắn phải toàn lực hóa thân thành liệt diễm cự nhân hết khả năng lấy liệt diễm đốt cháy những huyết nhục nước dơ bẩn t h i ể u kia nếu không huyết nhục nước dơ như núi hồng nộ hải này căn bản là đỡ không được a a a ba người gầm lên giận dữ mỗi người điên cuồng vận chuyển bàn sơn pháp lực mỗi người phóng xuất bàn sơn quan tưởng đồ ảo giác mỗi người phô khai bất tranh chi đạo ngược lại các loại đại chiêu toàn bộ nệ lên không chỉ như vậy phía sau phương dương lỵ triệu tinh hoa hơn năm mươi danh thanh mộc đại chính là hợp thành tiểu đội đặc biệt toàn bộ hành trình cho bọn hán tiến hành thanh mộc xua tan hết khả năng để cho bọn họ s ô n g đến xa hơn một chút dù sao ngũ thế tri ấn chỉ có chín miếng trong nháy mắt chu võ tần dương đường tiểu quân ba người liền chạy ra ba mươi bước khoảng cách ngày xưa trong chớp nhoáng có thể đạt tới nhưng lúc này lại như chân trời góc biển dù cho ba người bọn họ đã có thể được xem là mạnh nhất trong nhóm bản sơn dưới trướng ngụy viễn dù cho có dương l ị triệu tinh hoa như vậy thanh mộc đại chính là hộ giá hộ tống huyết nhục chi khu của bọn họ như cũ không thể tránh khỏi bị ô nhiễm hai đùi của ba người đều hoàn toàn trắng bạch dường như bị p h ư n lên ngâm qua thi thể từng đạo hoa văn quỷ dị đang giống như sán lợn ở dưới da vặn vẹo leo lên về phía trước mắt thấy sắp xâm nhập lục phủ ngũ tạng thanh mộc phù ấn như tuyết rơi hạ xuống cũng chỉ là làm chậm quá trình động tác của ba người bọn họ bắt đầu trở nên cứng ngắc phảng phất cái xác không hồn chẳng qua đúng lúc này phía sau bỗng nhiên đánh tới hơn mười đạo thiết lao luật phủ ấn sinh ra hiệu quả có chút thần kỳ làm cho chu võ ba người có thể tiếp tục chạy như điên một hơi lại chạy đi hai mươi bước nhưng lần này bọn họ thực sự không chịu nổi những nhiễu sóng đọa lạc giả kia tựa như cá mập người thấy mùi máu tươi liều lĩnh xông lại dù cho ngụy viễn toàn lực ngăn cản dù cho đồng đội phía sau liều m ạ n g chặn lại cũng không cản được buông chu võ dùng hết tia lý trí cuối cùng điên cuồng hét lên giờ k h ắ c này hắn cảm giác linh hồn của chính mình đang phiêu bồng trên không trung hắn là ai hắn đang làm gì hoàn toàn quên mất mà ở trong mắt của tất cả mọi người phía sau ba người bọn họ đã bị vô số cây nấm lớn bao phủ đây là một loại dấu hiệu của tinh thần ô nhiễm cộng huyết nhục ô nhiễm chẳng qua theo ba miếng ngũ thế chi ấn kia hạ xuống trong thiên địa nháy mắt một mảnh thanh minh năm loại lực lượng đại thế phô triển ra một lần nữa phong tỏa t r ậ n áp đại địa hóa giải xua tan ô nhiễm hơn nữa sau khi kết nối thành một mảnh với thanh mộc quan tưởng đồ ở hậu phương nơi đây đã là địa bàn của mình tất cả đoạn lạc giả tiến vào khu vực này đều thành bình không dễ giết lúc này rốt cuộc đến phiên tử hà linh yến chức nghiệp đại phát thần uy du long ấn phong nhận không cần tiền đập tới trong nháy mắt là có thể đem những đoạn lạc giả kia xé thành mảnh nhỏ sau đó dưới sự xua tan tinh lọc của ngũ thế c h i ấn và thanh mộc quan tưởng đồ hoàn toàn biến mất những đoạn lạc giả này không phải là giết không chết chỉ là cần tìm đúng phương pháp mà thôi trong nháy mắt hơn ngàn nhiễu sóng đoạn lạc giả bị kích sát triệt để mọi người đều rất vui vẻ nói thật p h ò n g ma chân thân đã mang đến cho bọn hắn áp lực không nhỏ tuy rằng nó hành động chậm chạp nhưng phòng ngự quá mạnh mẽ nó là thành tựu vật dẫn hơn một vạn đoạn lạc giả đứng ở phía trên hoạt thoát là một siêu cấp chiến tranh pháo đài lại còn có thể di động chỉ cần không sợ dây dưa thời gian ai có thể địch lại nhưng không ngờ thứ mà huyết ma bảo châu ốc ra trực tiếp một bước lấy mạng phong ma giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất cho bọn hắn thực sự là quân đội bạn tốt nhất chẳng qua loại suy nghĩ này hiển nhiên có chút hơi sớm hoặc nói chính xác hơn bọn họ căn bản không hiểu được mục đích thực sự của dị ma khi ngụy viễn xuất lĩnh đám người dựa vào ngũ thế c h i ấn trắng trợn giết c h ế t lượng lớn nhiễu sóng đ ộ i lạc giả không ai có thể chú ý tới bên trong thi thể khổng lồ của phong ma một hà nhi trắng trẻo bụ bẫm đang nhanh chóng sinh thành sau đó trong vòng mấy giây liền trưởng thành thành một thiếu niên mười mấy tuổi khi bên này đại chiến hăng say hắn đã bất động thanh sắc bước vào sơ lâm thuận tay một đạo tàng phong tri ể n thông thạo liền biến mất tại chỗ từ đầu tới cuối không ai hay biết hơn nửa canh giờ sau ngụy viễn biến thành người liệt diễm cự nhân đứng trước thi thể khổng lồ của phong ma đây thực sự là một tòa đại sơn chỉ có điều bên trong đã trống rỗng tất cả huyết nhục hư thối đều hóa thành nước bẩn chảy ra một hơi ô nhiễm phạm vi mấy trăm dặm kết thúc chiến đấu c ơ nhiên không có thần quang thạch bia hạ xuống bây giờ cơ chế thí luyện hạ khắc như vậy sao chu võ nhổ nước bọt nói một trận chiến này bọn họ đánh rất khổ cực chỉ riêng ngũ thế trị ấn đã nện xuống hơn sáu t ò a một ngàn khối thuộc tính linh thạch mà thiên cực tông đưa tới trước đó cũng tiêu hao quá nửa mười ngàn đại quân người ăn ngựa nhai khôi phục pháp lực các loại không có linh thạch thì không làm được bằng chiến đấu lớn mạnh toàn dựa vào đốt linh thạch để duy trì ngụy viễn cũng cảm thấy kỳ quái thậm chí có chút cảm thấy đầu voi đuôi chuột hắn cảm thấy trận chiến này chắc chắn là một hồi đại chiến thảm liệt hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thương vong thảm trọng đồng thời cũng chuẩn bị một lá bài tẩy kết quả lại chỉ dựa vào ngũ thế trị ấn liền kết thúc phong ma đại b o s s này ngoại trừ cống hiến hiệu quả ô nhiễm cực lớn hóa ra là tự mình chết rồi mà quái vật thần bí mà huyết ma bảo châu ấp ra lại không biết tung tích nghi ngờ trong lòng ngụy viễn lại không biểu hiện ra ngoài thậm chí không lộ ra bản thể vẫn duy trì hình tượng liệt diễm cự nhân hắn muốn d ù n g luyện sát ngoài thi thể của phong ma nói đến thứ này ngược lại được xem là thu hoạch lớn nhất phong ma dùng thần thông đặc thù của nó đem tinh hoa nham thạch trong ba tòa núi lớn hấp thụ ra hóa thành sát ngoài khôi giáp của tự thân đây tuyệt đối là vật liệu tốt nhất sau này pờ mười một quân đoàn và thương ngô thành sẽ không còn thiếu tài liệu luyện chế pháp khí chuyển lạnh xuống chiến đấu chưa kết thúc có một boss ẩn núp trốn thoát nó còn thông minh hơn chúng ta hiện tại chúng ta ở ngoài sáng nó ở trong tối cho nên từ giờ trở đi mọi người coi như là đi nhà cầu cũng phải cho ta dựa theo biên chế nhỏ nhất mười người đồng tiến đồng x u ấ t thiết chí khẩu lạnh cấp tiểu đội cấp trung đội cấp đại đội cách mỗi sáu giờ đổi một lần mọi người đều phải nhớ kỹ tên của đồng bào chiến hữu mình tỉ mỉ mỗi cá nhân đều phải làm tốt dự án tương quan nếu có bất kỳ một điểm đáng nghi nào cho phép tiên hạ thủ vi cường thà giết lầm một trăm cũng tuyệt không buông tha một cái từng đạo mệnh lệnh được ban xuống một vạn thí luyện giả dưới chướng ngụy viễn trong nháy mắt xôi trào không phải bất mãn mệnh lệnh này của ngụy viễn mà là mọi người đều kích động như vậy mà vẫn còn có boss ẩn dấu đào tẩu hơn nữa boss này còn muốn gây sự ai ra quá kích thích thật là làm cho người ta mong đợi đúng ý ta đến đây đi phóng ngựa đến đây đi trong lúc nhất thời mọi người phát huy trí tưởng tượng các loại thiết chí chống tàu ngầm phục thủ đoạn phản thẩm thấu rất sợ boss ẩn dấu kia không đến còn như nói có hay không sẽ có người cảm thấy ngụy viễn đang chuyện bé xé ra to thì một người cũng không có đến bây giờ cùng nhau đi tới nếu còn có người nghi vấn mạnh lạnh của ngụy viễn hơn nữa đây là t i n h nhuệ nhất trong pờ mười một quân đoàn một bán nhân mã đùa thôi cho nên mọi người tuy rằng hi hi ha, ha thoạt nhìn rất thả lỏng nhưng trên thực tế chấp hành lại cực kỳ nghiêm túc bao quát các loại tìm kiếm hoàn cảnh chung quanh cũng đều lấy một trung đội năm trăm người l à đơn vị đối với xung quanh triển khai thăm dò trinh sát kiểu cuốn chiếu bao trùm toàn bộ tuyệt đối không cho địch nhân thừa cơ lợi dụng sau khi ra lệnh ngụy viễn không quản những chi tiết ở trên chuyện chỉ toàn lực dung luyện thiết cắt sát ngoài thi thể phong ma nhìn từng cục sát ngoài phong ma cứng rắn vô cùng bị cắt đi trên mặt hắn nhịn không được lộ ra biểu tình lão nông nhìn thấy thân cây ngô nặng c h ĩ u được mùa lớn không phải tự mình cắt sẽ không hiểu sát ngoài của phong ma rốt cuộc ngưu bức bao nhiêu hắn lấy h ỏ a diễm cự nhân hóa thân vận chuyển hỏa chi thế đem nhiệt độ của ngọn lửa một hơi tăng lên tới hơn vạn độ còn phải phối hợp pháp khí sắc bén h ấ t cùng với đại lượng phong nhận liên hợp lại tốn thời gian một lúc lâu mới có thể cắt được một khối nếu như bình thường trong tình huống chiến đấu thực sự không phá nổi phòng ngự của phong ma cảm tạ đầu dị ma kia cảm tạ nó đưa ra gói quà lớn ngụy viễn trong lòng cười hà hà trong tay túi c ả n khôn lóe lên liền đem một khối s á c ngoài phong ma đã cắt thu vào trong đó túi c ả n khôn thông thường không chứa nổi loại vật khổng lồ cực kỳ nặng nề động một tí là mấy triệu tấn này nhưng m g ụ y viễn lại có thể một hơi chứa được bốn khối tính cả ba túi c ả n khôn kém hơn một chút trong tay chu võ tần dương dương lỵ tổng cộng có thể dung nạp bảy khối v ừ a lúc có thể mang đi một bộ phận tinh hoa nhất trong lớp vỏ ngoài của phong ma còn như những thứ còn lại có thể toàn bộ thiết cắt thành mí nhỏ l i ề n có thể thông qua túi c ả n khôn thông thường mang đi bởi vì loại xác ngoài phong ma không phải khu vực tinh hoa này độ cứng rắn sẽ không biến thái như vậy rất dễ dàng cắt trước sau ngụy viễn rằng co năm ngày năm đêm chỉ riêng việc thiết cắt đã tiêu hao năm mươi khối linh thạch mọi người hệt như ăn tết vui vẻ khoa tay m ố i chân bởi vì một lớp này xuống về cơ bản tất cả mọi người đều có thể có ít nhất mười cái pháp khí điếm để chuyến này đi ra không thua thiệt chỉ có ngụy viễn từ đầu đến cuối đều duy trì hình thái liệt diễm cự nhân một đường dẫn đội hát bài hát khiêu vũ quay trở về thương ngô thành nói đến nơi đây cách thương ngô thành vốn không xa chính là ở một chỗ thâm sơn vô danh ngoài phong ma sơn năm trăm dặm về phía nam chẳng qua sau khi đi ra một khoảng cách ngụy viễn bỗng nhiên quay đầu lại như không có chuyện gì xảy ra đầu lâu hỏa diễm cự đại nhe răng cười rất dữ tợn mọi người thấy cũng không cảm thấy có gì ngụy viễn vui buồn thất thường còn thiếu làm sao chỉ có ngụy viễn tự mình rõ r à n g hắn rốt cuộc làm chuyện thất đức dạng gì phục của bọn hắn cái khu vực này cần một con cá nheo đã từng hắn trông cậy phong ma có thể trở thành con cá nheo này lấy khí khai anh hùng dễ như trở bàn tay một hơi lật tung cách cục vốn có từ lâu nhưng cũng không biết phong ma có phải bởi vì tàn huyết xuất thế hay không thực lực bị suy yếu lớn vì vậy chỉ có thể lựa chọn hợp tác với dị ma kết quả bây giờ đảo tới đảo lui biến thành một đầu dị ma chân chính tại nhân gian tuy rằng đó cũng là một đầu tàn huyết phát dụng không hoàn toàn để xem ngươi làm thế nào đem thế giới này v é long trời lỡ đất cơ chế thí luyện nếu cho phép sự tồn tại của ngươi vậy ngươi chính là một bộ phận của cửa khẩu thí luyện ngụy viễn bình tĩnh nghĩ hơn nữa hắn cũng tin tưởng lúc này bos s ẩn giấu chạy trốn kia nhất định cũng đang nhìn chằm chằm hắn muốn chờ hắn khôi phục dáng vẻ chân chính biết người biết ta hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng khi ngụy viễn mang theo đại đội nhân mã đi xa không còn khả năng quay lại đánh úp bất ngờ nữa một thiếu niên tuấn tú như ngọc bích cũng từ trong hư không hạ xuống hắn thoạt nhìn không khác gì người tu chân bình thường của dân tộc chỉ có trên c h á n một viên huyết nhãn nửa mở không ngừng đóng mở từng đạo huyết quang hiện lên nhìn chằm chằm vào hướng ngụy viễn rời đi muốn tìm ra manh mối nhưng từ đầu đến cuối ngụy viễn đều duy trì trạng thái lượt diễm cự nhân lấy hỏa thế bao trùm toàn thân cho nên bất kể nhìn thế nào nhìn trên nhìn dưới nhìn xung quanh thì đó cũng chỉ là một đám lửa tuyệt không có nửa điểm thần kỳ hay dao động nào nó muốn dùng huyết nhãn để đánh dấu nhưng vẫn luôn thất bại đây tuyệt đối là một con cá lớn một con cá lớn vừa g i ả hoạt vừa cường đại chỉ sợ trong thời gian ngắn thật sự không làm gì được hắn thậm chí cả binh lính bộ hạ của hắn muốn thẩm thấu vào còn khó hơn lên trời thậm chí nó còn mơ hồ có cảm giác bị lừa gạt bị chiêu trọc bị lợi dụng nhưng làm sao có thể chứ nó là từ trong tu tiên giới chân thật giáng xuống tên gia hỏa này rốt cuộc có sức mạnh gì mà dám theo đuổi sự tồn tại của nó chẳng qua nếu quả thật là như vậy vậy hãy chờ xem tương lai n g ư ờ i sẽ hối hận như thế nào lập tức huyết nhãn thiếu niên do huyết ma bảo châu ấp trứng này đảo mắt nhìn xung quanh nó có mấy mục tiêu bởi vì nó d u n g hợp ký ức của phong ma trong đó bao gồm cả thương ngô thành nơi ở của con cá lớn kia trong ký ức của phong ma đó là một nơi yếu đuối đổ nát đến cả thức ăn cũng thiếu thốn nhưng lý trí nói cho huyết nhãn thiếu niên biết tạm thời không thể đi ít nhất là hiện tại không thể đi chỉ riêng lực lượng mà con cá lớn kia và thủ hạ của hắn thể hiện ra được gọi là gầy yếu sao không thích hợp không thích hợp vậy thì đi thiên nam quận thành vậy trong ký ức còn sót lại của phong ma nơi đó có trách nhiệm rất lớn không tiêu diệt thiên nam quận thành trung quy không được an bình d â y tiếp theo huyết nhãn thiếu niên này thu hồi huyết nhãn trở nên giống như người thường lại thi triển tàng phong tư thế biến mất trong không khí nó dĩ nhiên cũng là một linh yến hơn nữa còn là linh yến cấp bậc như tề mi đỉnh phong nhất cao cấp nhất chẳng qua nó cũng không biết nó bị ngụy viễn kéo ở chỗ này ước chừng ba ngày cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi ngụy viễn dẫn dắt đại đội nhân mã trở về thương ngô thành lại bất ngờ nhận được một tin tức đặc thù đó là phù vân tông đã trốn sang bờ tây sông lớn thuộc thương lãng quận c ư n h i ê n lại vượt sông từ thương lãng quận chạy về cái phù vân tông nhảy quay nhảy lại này thật khiến người ta không hiểu nổi bọn họ đang làm gì thế chu võ đều tò mò những người khác càng bàn tán ầm ĩ kỳ thực không thiếu người muốn thu thập phù vân tông một trận trước kia phù vân tông hung hãn rút hết sản nghiệp của thương ngô thành gần như trong một đêm khiến kinh tế thương ngô thành suýt chút nữa sụp đổ toàn bộ đều dựa vào sự cố gắng của bọn hắn dùng nửa năm mới miễn cưỡng khôi phục lại trách móc làm gì lẽ nào phù vân tông này lại muốn chạy về hái quả đào sao nhưng ngụy viễn sau khi nghe tin tức này ngược lại trầm mặc sau đó bắt đầu hỏi tỉ mỉ phù vân tông vượt sông từ khi nào ba ngày trước nghe nói lão trưởng môn của phù vân tông đi đâu đó vừa trở về liền hùng hổ hạ lạnh toàn thể di chuyển nói ra thì cũng thật là cẩu những thổ dân đi theo phủ vân tông kia cũng thật ngu ngốc cứ mặc cho phủ vân tông d à y vò c ư n h i ê n không có một chút quán hận nói rút lui liền toàn bộ rút về linh yến đưa tin cười nhạo nói hiện tại thương ngô thành cũng đang thử giao dịch với thương lãng quận cho nên vẫn có mấy đường dây tin tức tuy rằng vẫn không thể lập tức thu được những tin tình báo quý giá nhưng loại chuyện đại thiên di như phủ vân tông thật sự không giấu được hơn nữa đối với chuyện này bất luận là người bên thương ngô thành hay người biên thương lãng quận đều tỏ thái độ chế d i ễ u quận trưởng thương lãng quận không ra mặt ngăn cản s a o không có rất thần kỳ dường như quận trưởng thương lãng quận có cảm giác tồn tại rất thấp cửa lớn phủ quận thủ quanh năm đóng chặt ngược lại thiên cơ điện danh tiếng rất lớn nhưng tôi tên giả của thiên cơ điện lại không ngăn cản phủ vân tông chuyện này rất kỳ quái lão ngụy có cần kiểm tra một phen không đừng để dị ma trà trộn vào dương lị lại hỏi hiện tại mọi người đều biết trận chiến trước chưa kết thúc ngay cả thần quang thạch bia cũng không có nguyên nhân chính là có một dị ma bos s ẩn nấp trốn thoát cho nên mấy ngày qua bọn họ đều cảnh giác cao độ chỉ sợ bị dị ma bos này trà trộn vào không cần xét về thời gian người của phù vân tông đều an toàn hơn nữa phù vân tông có thể dứt khoát di chuyển như vậy chứng tỏ kết cấu tổ chức nội bộ tương đối hoàn thiện có lẽ không chịu được đại quân chính diện đột phá nhưng thẩm thấu quy mô nhỏ cũng rất khó cho nên không cần làm khó bọn họ nhưng lão đầu tử kia sau khi đến thương ngô thành bảo hắn đến phủ thành chủ gặp ta ngụy viễn nói xong liền oanh một tiếng hỏa đ ộ t mà đi giây tiếp theo ở trung tâm thương ngô thành tại một phòng bếp của thổ dân đang nhóm lửa nấu cơm ngụy viễn biến thành người hỏa diễm đột ngột xuất hiện trong đó hôm một tiếng hỏa diễm bùng lên mang theo bụi mù khiến đứa trẻ đang quạt gió nhóm lửa bị ám khói đầy mặt sợ đến mức qua qua kêu loạn nhưng rất nhanh hỏa diễm trong bếp liền khôi phục bình thường cũng là ngụy viễn lại triển khai hỏa độn từ trong ánh nến ở phủ thành chủ lóe ra đây chính là ưu thế mà hỏa chi thế mang lại trong vòng trăm dặm bất kỳ nơi nào có hỏa d i ễ m tồn tại đều có thể trở thành nơi hắn mượn lực dung thân đồng thời cũng có thể trở thành tín tiêu và chạm dịch cho hỏa độn của hắn trở lại phủ thành chủ ngụy viễn mới có chút cảm giác an toàn mà phải nửa ngày sau khi hắn hiện thân tề mi mới phát giác được sự tồn tại của hắn rất kinh ngạc hả ngươi vào bằng cách nào ta cứ như vậy tiến vào ngụy viễn khoa tay múa chân không thể nào ta vừa bố trí một trận pháp phong linh giản dị xung quanh phủ thanh chủ chuyên dùng để giám sát bất kỳ mục tiêu nào ẩn thân bằng tàng phong tư thế nói thật ngay cả chính ta cũng không thể tránh được tê my thực sự rất kinh ngạc cảm giác như chỉ số thông minh của nàng bị vũ nhục hoặc là r ấ t khoát bị khiêu chiến làm sao có thể c h ứ nàng đã dốc hết tâm huyết vắt hết óc dùng hết toàn bộ bản lĩnh để tạo ra trận pháp phong linh làm sao có thể bị phá hơn nữa còn là bị ngụy viễn phá À à à, nàng rất phát điên vậy ngươi xem cho kỹ ngụy viễn thuận tay đốt một ngọn nến đột nhiên ngọn nến bùng nổ lóe lên một cái hắn liền biến mất tại chỗ giây tiếp theo ngọn lửa lại bùng lên hắn liền xuất hiện trở lại thấy rõ chưa hỏa độn mà thôi trận pháp phong linh của ngươi vô hiệu với ta ngụy viễn ngược lại không có ý khoe khoang ư m được rồi hắn chính là muốn khoe khoang nhìn vẻ mặt xoắn s u ế t buồn bực của tề mi hắn liền không hiểu sao rất vui vẻ kết quả lại bất thình lình bị cắn một cái À, ngươi là cho à hư cho ngươi khoe khoang hỏa độn đúng không ta lập tức đi kiêm tu tử hà tề m i giận đùng đùng bỏ đi nhưng ngụy viễn biết không thể nào tề m i chỉ am hiểu linh yến nàng mà kiêm tu tâm pháp của nghề nghiệp khác liền b u ồ n ngủ là loại chim s ẽ học c ạ n bã mười phần lúc trước nàng đã là hét muốn kiêm tu tử hà nhưng kết quả thế nào cuối cùng ngủ đến nước bọt chảy rong rong ngụy viễn cũng không để ý nàng xuất k h i ế u chi linh l ó i lên liền bay ra toàn bộ thương ngô thành trong nháy mắt thu hết vào mắt đây là địa bàn của hắn cũng là nền tảng cơ bản của hắn hiện nay mọi thứ đều thịnh vượng phồn vinh đại khái xem lướt qua một lát ngụy viễn đang muốn thu hồi xuất k h i ế u chi linh bỗng nhiên trong lòng khẽ động dường như cảm ứng được gì đó hắn rất kinh ngạc không thể nào tại thí luyện quan khẩu mà vẫn có thể gây ra giao dịch thạch bia xem ra cơ chế thí luyện đã điều chỉnh biên độ rất lớn ngụy viễn nhanh chóng dùng xuất khiếu chi linh liên hệ nhưng quá trình này có chút gian nan nếu như ở lam tinh việc liên hệ như vậy tín hiệu phải có năm vạch vậy thì lúc này cũng chỉ có thể có l ẻ tè nửa vạch thậm chí còn rất không ổn định có lần ngụy viễn thậm chí nghĩ bỏ qua chẳng qua cuối cùng hắn vẫn lấy ra một vò linh t i ể u vừa mở nắp còn chưa kịp uống đã cảm thấy linh t i ể u này đột nhiên trở nên đặc biệt thơm ngon đặc biệt thuần mỹ đặc biệt mê hoặc hắn không thể ngờ linh tiểu này lại có thể tác dụng trực tiếp lên xuất khiếu chi linh nói cách khác ba loại phương pháp thưởng thức là nốc ngực sương mai và linh quang cũng không phải quá khó chỉ cần dùng xuất khiếu chi linh trực tiếp thưởng thức đó chính là linh quang trong nháy mắt xuất khiếu chi linh của ngụy viễn lao thẳng vào trong vỏ linh tiểu kia d â y tiếp theo xuất khiếu chi linh của hắn trực tiếp tăng vọt gấp mười lần không chỉ vậy còn kích hoạt một cơ chế phụ ẩn ẩn dấu nào đó trên vò rượu không kịp phản ứng xuất khiếu chi linh của hắn đã tới một không gian không xác định nhưng không phải kích phát giao dịch thạch bia mà giống như cộng minh với một loại truyền tống nào đó thực sự là cộng minh bởi vì hắn hiện tại đang ở trong một cái vò rượu giống hệt mà xung quanh những vò rượu như vậy còn có mười chín cái đều là bình linh tiểu của thiên cơ điện nơi này chẳng lẽ là thiên cơ điện đương nhiên chắc là thiên cơ điện này mà không phải là thiên cơ điện kia xuất khiếu tri linh của ngụy viễn chầm chậm bay ra hắn thật tò mò bởi vì hắn đã xác định nơi này chính là thiên cơ điện thiên cơ điện của thương lãng quận đồng thời cũng là thiên cơ điện trong thí luyện quan khẩu khu vực của bọn hắn mà không phải trong tu tiên giới chân thật cái thiên cơ điện chỉ còn lại một tiểu nha đầu kia hả ngươi là ai vậy bỗng nhiên một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên xuất khiếu chi linh của ngụy viễn cúi đầu nhìn chỉ thấy một đứa bé trai khoảng bảy tám tuổi đang nhìn hắn hắn s u ý t chút nữa cho rằng mình uống say nên xuất hiện ảo giác vẫn còn có người có thể vô căn cứ nhìn thấy xuất khiếu chi linh sao ngươi sao không nói gì ngươi là tổ tiên của bản tông sao tiểu nam hài nói rất nhiều ngươi có thể thấy ta ngụy viễn nhịn không được mở miệng đúng vậy ta có thể thấy bởi vì ta là trời sinh ngũ linh căn khá lắm lại một kẻ ngũ linh căn ngươi tên là gì đây là đâu ngụy viễn tiếp tục hỏi hắn cũng có chút hiếu kỳ mặc dù trong tu tiên giới chân thật đứa bé trai này chỉ sợ đã sớm trưởng thành lại chết trong cuộc chiến tranh với dị ma rồi ta tên là tằng thù đây là thiên cơ cửu đại điện nơi cung phụng các đời tổ tiên của thiên cơ điện ta hôm nay ở đây thay ca trực cho nên ngươi là tổ tiên của bản tông sao ngụy viễn không biết nên nói thế nào nhưng nơi đây cũng không có bài vị gì chỉ có mười chín cái bình rượu chẳng lẽ là ta không biết nhưng ta hẳn là không phải tổ tiên của các ngươi bất quá ta không phải phần tử xấu ngụy viễn cười khổ chuyện này không thể mở miệng nói mò vạn nhất trong mười chín v ò rượu còn lại chứa đựng các đời tổ tiên của thiên cơ điện thì sao cảm giác bị vây đánh cũng không dễ chịu gì đứa bé tên là t à n g thù nháy mắt mấy cái cũng không kinh ngạc cũng không sợ hãi ngược lại lấy ra một nén hương thành thạo châm lửa cắm vào lư hương mời tổ tiên yên nghỉ cùng với âm thanh của hắn nhất là khi hương hỏa cháy lên ngụy viễn bỗng nhiên buồn ngủ lại rất thoải mái khi hắn tỉnh lại lại phát hiện suốt khiếu chi linh của mình đã trở về vị trí cũ nhưng trọng điểm không phải cái này mà là tinh thần lực của hắn trực tiếp tăng vọt lên cấp mười bốn trực tiếp tăng vọt một phẩy bốn cấp ngụy viễn suýt chút nữa hoài nghi mình đang nằm mơ phải biết tinh thần lực đề thăng vô cùng khó khăn đoạn thời gian trước hắn đã dùng huyết ma bảo châu điên cuồng cày c u ố c sau đó lại uống rất nhiều linh tiểu mới miễn cưỡng đạt tới mười hai phẩy sáu cấp vậy mà giờ đây chỉ cần d â n một nén nhang cho tên tiểu tử kia lại tăng nhiều đến vậy không đúng không nhiều đến vậy kỳ thực còn có một phần tăng ích là do xuất khiếu chi linh của ta trực tiếp hấp thu một vò linh tiểu kia ngụy viễn cúi đầu nhìn quả nhiên vỏ linh tiểu trong tay hắn đã trống rỗng chỉ còn lại một luồng nhàn nhạt tiểu hương p siêu tán nhưng cho dù như vậy một vỏ linh tiểu này dùng theo cách này tối đa cũng chỉ có thể tăng thêm 0,4 cấp tinh thần lực loại linh hương của thiên cơ điện kia ít nhất cũng đã tăng cho hắn một cấp tinh thần lực hiện tại hạt giống tinh thần của hắn đã muốn mọc ra phiến lá thứ hai phỏng trường đợi đến khi tinh thần lực của hắn đột phá mười lăm cấp thì nhất định có thể đến lúc đó xuất khiếu chi linh của hắn sẽ càng cường đại hơn cũng càng có thêm năng lực chống lại nguy hiểm mà biểu hiện trên nhục thân chính là khả năng chống lại chớ chú ô nhiễm kháng tính sẽ cao hơn thậm chí hắn hiện tại hồi tưởng lại bắc minh tâm pháp cùng với những công pháp khác sẽ có một loại cảm giác nước chảy thành sông tinh thần lực đề cao mang tới ưu thế quá lớn như vậy có nên làm thêm một lần nữa không ngụy viễn quỷ thần xuôi khiến nghĩ nhưng một giây sau hắn liền lắc đầu làm người không thể quá tham loại linh hương kia của thiên cơ điện tuyệt đối không đơn giản hoặc là chi phí vô cùng vô cùng đắt đỏ hắn sao có thể không làm mà hưởng như vậy vậy một tháng một lần đi ngụy viễn trong lòng thần thánh trang nghiêm nghĩ quân tử ái tài lấy chi có đạo hắn sẽ không làm loại chuyện vô sỉ hèn hạ kia trong lúc nhất thời ý niệm của hắn thực sự thông suốt trạng thái cực tốt đảo mắt liền tiến vào trạng thái nhập định nhưng một giây kế tiếp hắn liền hoảng sợ mở hai mắt bởi vì ngay vừa rồi trong đầu hắn c ư nhiên vang lên tiếng cầu nguyện của tiểu tử kia gián đoạn loáng thoáng suýt chút nữa hắn cho rằng mình bị nguyền rủa hơi suy nghĩ một chút ngụy viễn lại lần nữa nhập định lần này quả nhiên hắn nghe thấy tiếng cầu nguyện quỷ gì vậy hương hỏa chi đạo sao các ngươi tu tiên giả còn chơi trò này chẳng qua nói đi thì nói lại ai quy định tu tiên giả không thể tiện tay đùa một chút hương hỏa chi đạo đâu nghĩ đến đây ngụy viễn liền duy trì trạng thái nhập định tiếp tục lắng nghe lời cầu nguyện cáo văn cầu nguyện này của hắn tương tương dườm ra lại phức tạp hơn nữa vòng tới vòng lui nhưng ngụy viễn vẫn đại thể nghe rõ đây tự hồ là có thể câu thông tiên giới cầu nguyện có tu tiên giả thiên cơ điện từng phi thăng tiên giới thông qua phương thức này là có thể câu thông mà xuất khiếu chi linh của ngụy viễn trước đó không hiểu sao lại chạy tới thiên cơ điện cho nên bị nhận nhầm hắn là tổ tiên tiên nhân của thiên cơ điện đến từ tiên giới cho nên sau một chuỗi dẫn đường cầu nguyện vô cùng phức tạp tiểu tử này rốt cuộc nói ra việc mà hắn cầu xin mời tổ tiên ban thưởng một loại tiên giới tiên pháp hoặc là đạo pháp quỷ di cầu công pháp ngụy viễn rất kinh ngạc các ngươi tự thân chính là tu tiên tông môn các loại công pháp hẳn là không thiếu mới phải á ngươi là đi cầu tiên pháp đạo pháp ta làm gì có chứ ngụy viễn chỉ nghĩ cười bất quá nghĩ lại hắn thực sự có một cái cơ sở đạo pháp kinh thần chống chẳng qua các ngươi thật không có sao hẳn là có dù sao cũng là cơ sở đạo pháp cho nên ngụy viễn qua tay liền đem cơ sở đạo pháp kinh thần chống này ném qua hắn cũng không biết làm thế nào để truyền đi ngược lại khi hắn mặc niệm một lần cơ sở đạo pháp này âm thanh cầu nguyện như mỗi kêu kia của thằng nhóc liền hoàn toàn biến mất không chỉ vậy trong cõi u minh một loại liên hệ nào đó giữa hai bên cũng theo đó gián đoạn thật giống như đã thanh toán xong không còn bất kỳ liên quan nào không thể nào còn có thể chơi như vậy ngụy viễn có chút cảm khái nhưng cũng chỉ cảm khái mà thôi chuyện này hắn lại không thua thiệt mà thiên cơ điện cũng không phải là diệm ma cái này không tính là tư địch đôi bên cùng vui không tốt sao cũng không biết nếu hắn lại đi nguyệt như một chuyến lưu lại một đạo bản sơn tâm pháp đám tu tiên giả thiên cơ điện kia có thể hay không giơ chân mắng to đang nghĩ đến đây tiếng đập cửa vang lên sau đó là thanh âm của lưu toại lão ngụy người có đ a n g b ế quan không lão đầu tử của phù vân tông kia nói gì cũng muốn gặp ngươi vốn dĩ ta không đồng ý thế nhưng hắn không nói hai lời liền đưa lên ba trăm khối linh thạch có tiền chính là có thể tùy hứng như vậy được ta đi xem xem ở mặt mũi ba trăm khối thuộc tính linh thạch ai lại đi gây khó dễ với linh thạch chứ ngụy viễn lập tức ra khỏi bí cảnh bế quan đi tới nơi tiếp khách chuyên dụng trong phủ t h à n h chủ nơi đây không gian rộng rãi ánh nắng tươi sáng bài trí tỉ mỉ vô cùng trang nhã đại khí dùng để chiêu đại khách quý vẫn là rất hợp lý ân đây là vị khách rất đắt giá lão đầu tử của phù vân tông cũng chính là lão trưởng quỹ p h ù vân thiết hành năm đó vẫn là cái dáng vẻ kia một lão già lụ khụ trên người hắn tuyệt đối không nhìn ra nửa điểm tiên phong đạo cốt lão tiền bối lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ ạ ngụy viễn cũng không vanh váo tự đắc bỏ đá xuống giếng gì thậm chí còn cố gắng thân thiết phảng phất nhìn thấy được thân bằng đầy chân tình của hắn những khó chịu trước kia đều thống thống quên sạch thành chủ đại nhân lão hủ trước đây hữu nhãn vô trâu bỏ gần tìm xa thật sự là lão hồ đô mong thành chủ đại nhân rộng lượng cho phù vân tông ta một cơ hội còn về phần lão hủ cam nguyện bị phạt chậm đã ngồi trước rồi nói ngụy viễn gọi lão đầu tử lại chuyện đã qua cũng không sao cả ta cũng không truy cứu ta hiện tại chỉ hiếu kỳ một chuyện các ngươi phù vân tông có dự tính gì ở thương lãng quận làm ăn phát đạt tại sao lại muốn chuyển về thương ngô thành chẳng lẽ là thiên cơ điện làm khó các ngươi thực sự ngụy viễn rất hiếu kỳ theo lý mà nói không nên phong ma đã chém đầu mỗi đại tông môn đều không có tổn thất gì dự tính gì chứ từ tin tức mà xem người của phù vân tông bắt đầu thu thập hành lý từ bốn ngày trước nói cách khác lão đầu tử này từ trên chiến trường đào tẩu liền chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi thương lãng quận ai việc này một lời khó nói hết không sao thời gian của ta rất nhiều một lời nói không hết ba lời năm lời cũng được ngụy viễn cười tủm tỉm nói nói đùa không nói rõ ràng mọi chuyện đến một ngày nào đó phù vân t â m các ngươi nếu lại nổi hứng trong một đêm rời khỏi thương ngô thành vậy ngụy đại ngốc như hắn sẽ thực sự trở thành ngụy đại ngốc nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản lão đầu tử cười khổ một tiếng đó chính là phù vân tông tà thất lạc truyền thừa công pháp cho nên mấy trăm năm qua trong tông môn hiếm có cao thủ tu tiên xuất hiện coi như có thực lực cao nhất cũng chỉ miễn cưỡng bước tới thang trời cấp hai mươi danh sưng là tu tiên thực tế là tu chân chỉ có không đủ ba trăm năm thọ nguyên như vậy bản tông đành phải quảng thu môn đồ hy vọng có thể khai quật ra đệ tử ưu tú xuất sắc đồng thời bởi vì thu nhận quá nhiều đệ tử để an trí những môn đồ này không thể làm gì khác hơn là kết giao càng nhiều sản nghiệp thế gian tu tiên không thành cũng không thể đến một đời phú quý cũng không có chứ cứ như vậy tích lũy tháng ngày sản nghiệp thế gian của phù vân tông ta đã trải rộng thiên nam quận thương lãng quận thần võ quận đông tây nam bắc trong vòng ngàn dặm đều có sản nghiệp của phù vân tông mà coi như là sản nghiệp pham trần một khi hình thành quy mô lợi ích kia cũng là cực lớn khó tránh sẽ có người đỏ mắt thèm thuồng nếu phù vân tông ta có tu tiên cao thủ thang trời kỳ từ ba mươi tầng trở lên tọa trấn ngược lại không sợ gì đáng tiếc chúng ta không có cho nên chúng ta đành phải chọn kết giao với châu mục quận trưởng thành chủ các châu đồng thời duy trì quan hệ hài hòa với các đại tu tiên tông môn như thiên cực tông từ y môn thiên cơ điện nói trắng ra chính là tặng lễ rất nhiều sản nghiệp của phù vân tông ta một nửa lợi nhuận hàng năm đều phải bỏ ra để chuẩn bị nếu như qua năm thưởng tiết như vậy ngược lại không có gì chút lợi ích này có thể đổi lấy đạo thống chính thống của phù vân tông kỳ thực đã là thiên đại may mắn chỉ cần có thể khai quật được một h a i tuyệt hảo hạt giống song l i n h căn hoặc tam l i n h căn vậy chỉ cần nhẫn nhục chịu đựng vài thập niên phù vân tâm ta có thể trở lại đỉnh cao thế nhưng chắc thành chủ cũng biết đầu tiên là hỏa ma xích rượu vô duyên vô cố nổi điên chúng ta dùng hết thủ đoạn cầu xin thiên cực tông ra tay giúp bọn họ phái ra mười đệ tử nòng cốt đến lại không thể phong ấn xích rượu ngược lại là các ngươi thành công phong ấn hắn hận chỉ hận lão hổ lúc đó mắt chó không biết kim tương ngọc còn ôm may mắn hy vọng giữ lại hỏa ma xích rượu duy trì sản nghiệp thế tục của phù vân tông ta khi nghe thấy hỏa ma xích rượu bị thành chủ giết chết mới nổi giận lôi đình nghĩ cách rút củi dưới đáy nồi kết quả trú thành sai lầm lớn cũng may thành chủ đại nhân không để ý hiểm khích lúc trước bằng không cái mạng nát này của lão hủ chết không có gì đáng tiếc đạo thống chính thống của phù vân tông ta có thể liền triệt để không thấy ánh mặt trời mà đương thời thiên cơ điện ở thương lãng quận trong đại điển thu đồ đệ hàng năm thu nhận một tu tiên kỳ tài tuyệt hảo tiên thiên ngũ linh căn thiên cơ điện vì vậy hưng thịnh đã gần kề cho nên lão hổ mới chọn đến nương nhờ thương lãng quận nghe đến đây ngụy viễn đại khái đã rõ tu tiên kỳ tài tuyệt hảo tiên thiên ngũ linh căn kia hẳn là tên nhóc từng trù chẳng qua tiểu tử này đã được thiên cơ điện coi trọng như vậy làm sao lại bị s u n g quân đến trị thủ hoặc là cái chức trị thủ này tự thân liền là vinh quang to lớn dù sao có thể diện kiến tổ tiên tiên nhân thiên cơ điện mà vậy các ngươi lần này vì sao lại trở về chẳng lẽ thiên cơ điện nghĩ chiếm đoạt phù vân tông các ngươi ngụy viễn tò mò hỏi hắn thực sự không nghĩ ra dĩ nhiên không phải nói thật nếu thiên cơ điện muốn thu nhận phù vân tông cho dù lão hủ không đồng ý đệ tử bên dưới cũng sẽ đem lão hủ trói lại rồi dâng lên thân là tu tiên tông môn đứng thứ bà ba châu ai lại nỡ từ chối chứ trên thực tế thiên cơ điện không hề làm khó chúng ta vẫn như cũ toàn bộ lão hủ sở dĩ lại quay về thương ngô thành là bởi vì lão hủ phát hiện một bí mật động trời nói đến đây lão đầu tử cảnh giác nhìn quanh lúc này mới hạ giọng dùng biểu tình vạn phần hoảng sợ nói đó chính là nguyên nhân khiến xích d i ệ u chân nhân bản tông ma tính quá độ cuối cùng sai đoạn thành hỏa ma không phải là ngoài ý muốn mà là có h ấ p thủ thần bí phía sau âm thầm thao túng xích d i ệ u chân nhân đương nhiên là xích d i ệ u chân nhân từ thời đại tử hà tiên tông bắt đầu xích rượu chân nhân chính là thái thượng trưởng lão trí cao vô thượng của bản tông ở hơn ngàn năm trước hắn thậm chí có thể cùng môn đồ dung ngoạn uống rượu tán gẫu cùng nhau tu luyện môn đồ có chỗ không hiểu cũng được chỉ bảo tận tình hắn tính tình thuần hậu hiền lành gần gũi thân mật tuyệt đối là một lão nhân gia đức cao vọng trọng hắn nếu có lòng hại bản tông vậy trong quá khứ mấy vạn năm không biết có bao nhiêu cơ hội trên thực tế cho tới năm trăm năm trước cũng là sách rượu chân nhân giúp đỡ bản tông vượt qua cửa ải khó khăn nguy hiểm nhất dù đại nạn của hắn buông xuống cũng chưa từng lộ ra nửa điểm hung ác thậm chí về sau hắn không biết làm sao ma tính quá độ nhưng cũng tự mình ăn bài ngũ đại trận pháp giam cầm chính mình kết quả ai ngờ ai ngờ được chỉ trong trăm năm hắn đã hoàn toàn quên toàn bộ triệt để biến thành đại ma đầu hung ác không gì sánh được chuyện này chúng ta vẫn giữ thái độ hoài nghi cho đến khi phong ma d ị biến xuất thế chúng ta mới kinh hãi phát hiện nguyên lai không phải xích rượu chân nhân bản tính là ma hắn bị người hãm hại hắn bị chết thật quan lão đầu t ử khóc lóc thảm thiết mối thù này không báo thề không làm người lão hổ cùng rất nhiều trưởng lão trong tông môn thương nghị quyết định cuối cùng dù cho buông tha đạo thống chính thống của phù vân tông dù có một ngày phù vân tông không còn tồn tại chúng ta cũng muốn báo thù rửa hận mà chúng ta tính toán cuối cùng xác định thành chủ ngươi vô luận thế nào cũng không giống là hắc thủ sao màn đây mới là nguyên nhân thực sự khiến chúng ta quyết ý quay lại thương ngô thành xác của ta không phải là hắc thủ sao màn ngụy viễn nghiêm nghị nói xong nhưng vẫn không nhịn được bật cười thôi được nể mặt linh thạch hắn lựa chọn tin tưởng không có gì khác phủ vân tông hoàn toàn chính xác không thể gây ra sóng gió gì ở những cụm máy chủ khác đây đều là những con heo mập bị một đợt càn quét bởi đám độc hành cẩu ngụy viễn trước kia và hiện tại đều không động đến phủ vân tông không có nghĩa là sau này hắn không ra tay cho nên hôm nay lão đầu tử phú vân tông này tự đưa tới cửa cũng coi như vận k h í bọn họ tốt dĩ nhiên tiền bảo hộ vẫn phải thu ta sẽ không thay các ngươi báo thù nhưng sẽ không ngăn cản các ngươi đi báo thù càng sẽ không vì việc này mà làm khó các ngươi nhưng dù ta là thành chủ cũng phải nói quy củ nói luật pháp người đó từ san mai tiểu thân các ngươi tới đây một chút giảng cho vị lão tiên sinh này một chút quy củ của thương ngô thành chúng ta đương nhiên không cần sợ hãi chúng ta đều là người giảng đạo lý những chuyện như sát nhân phóng hỏa chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ở thương ngô thành các n g ư ờ i chỉ có thể cảm nhận được ánh nắng chính nghĩa ngụy viễn là nói thật tuyệt không lừa gạt cùng lắm cũng chính là ám chỉ từ san mai tiểu t h â n tăng giá phòng trong thương ngô thành lên gấp mười lần giá đất ruộng đồng ngoài thành tăng gấp hai mươi lần mà thôi bao gồm cả ba tòa thành nhỏ phía tây cùng với toàn bộ vùng đất ven bờ hoàng hà cả phì nhiêu lẫn cẳn cỗi bao gồm nhưng không giới hạn ở xung quanh phù vân thành và năm tòa thành nhỏ dưới chân phong ma sơn nói chung những thứ này đều là của ta ta không phải khi dễ ngươi là giao dịch công bằng mà thôi cứ như vậy đừng nói ta khi dễ ngươi nói đến đây ngụy viễn ngược lại hy vọng sau này p h ù vân tông có thể lại dở cho rút củi dưới đáy nồi chạy thêm vài lần nữa mỗi lần chạy là hắn có thể thu lợi một lần chẳng qua đáng tiếc đại khái tỷ lệ không quá khả thi thực lực thương ngô thành hôm nay đã lộ ra một góc băng sơn điều này đã đủ để đám lão đầu tử cáo già lão luyện kia giữ chặt lấy k hng buông tay không thấy lão đầu tử kia cơ hồ không hề c ó kè mặc cả một hơi mua vào các loại cửa hàng phòng ốc ruộng đồng sao có nên tăng giá tạm thời không thôi vậy nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy ai ta quả nhiên vẫn là quá lương thiện làm xong chuyện phù vân tông ngụy viễn tuyên bố cờ mười một quân đoàn tiến vào giai đoạn thay phiên tu luyện toàn bộ cờ mười một quân đoàn chia làm ba quân đoàn chủ lực lấy một tháng làm hạn định một phần ba chủ lực đi bế quan toàn bộ hành trình tu luyện không cần để ý tới ngoại sự trừ phi gặp được thời khắc sinh tử nếu không sẽ không quấy dày sau đó còn có một phần ba chủ lực tiến vào trạng thái nửa bế quan nửa phòng bị chính là có thể bế quan nhưng chỉ cần thương ngô thành và xung quanh xuất hiện cảnh báo nhất định phải lập tức kết thúc tu luyện phối hợp bộ đội trị thủ ứng đối cuối cùng là bộ phận chuẩn bị sẵn sàng trị thủ nhân viên cũng chiếm một phần ba bọn họ trong vòng một tháng này không được phép tu luyện phải toàn lực phụ trách tuần tra cảnh dưới khu vực năm sáu trăm dặm xung quanh thương ngô thành đồng thời còn phải phụ trách hộ giá hộ tống cho những người làm các nghề nghiệp sinh hoạt bên mình ví dụ như một số hàng hóa lớn muốn bán đến quận thành thiên nam quận quận thương lãng những thứ này cũng cần xuất binh hộ vệ căn cứ vào mức độ nguy hiểm quyết định điều động binh lực trong đó bộ phận thứ nhất do lưu toại đường viễn sơn phụ trách bộ phận thứ hai do chu võ tần dương phụ trách bộ phận thứ ba do vu lượng tề gia đường tiểu quân phụ trách ngụy viễn không quản lý sự vụ thông thường nữa bởi vì hắn cũng muốn bế quan hơn nữa còn là muốn xung kích vào thang trời kỳ hắn muốn chính thức trở thành một danh tu chân giả nói ra rất nhiều người sẽ không tin tưởng ngụy viễn cho tới bây giờ trên lý thuyết vẫn là một tiên thiên võ giả một tu chân giả dự bị đơn giản là hắn từ đầu đến cuối không có bước ra bước cuối cùng kia toàn dựa vào tam chuyển lên căn để không lý tưởng làm bạn với bạn bè lừa gạt địch nhân chẳng qua bây giờ hắn rốt cuộc đã quyết định không chỉ hoãn nữa tuy là nhị chuyển lên căn núi có kiểu biến hắn chỉ hoàn thành núi có ngũ biến tam chuyển lên căn núi có kiểu thế hắn cũng chỉ nắm giữ núi có ngũ thế thật sự là không có biện pháp tiếp tục nữa điểm này chỉ cần nhìn quá trình gian nan khi hắn tu luyện b á c minh tâm pháp cũng có thể thấy được năm loại công pháp năm loại nghề nghiệp kiêm tu đã phức tạp gian nan như vậy nếu như đổi thành chín loại chức nghiệp chín loại tâm pháp hắn thật sự lo lắng bản thân sẽ biến thành bệnh tâm thần hoàn mỹ là không thể cầu thích hợp lựa chọn buông tay cũng rất tốt giờ khác này ngụy viễn khoanh chân ngồi trong động phủ bí cảnh hồi tưởng lại những chuyện đã qua không khỏi cảm khái muôn vàn ở lam tinh tốc độ thời gian trôi qua chỉ có không đến ba tháng thế nhưng tại thí luyện quan khẩu bọn họ trên thực tế đã trải qua không sai biệt lắm năm năm loại sai lệch tốc độ thời gian này theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như ngón tay vàng cũng không biết những người thủ vệ đã lựa chọn buông tha thân phận thí luyện giả kia có hối hận không bọn họ ở trên địa cầu chờ đợi được cho ăn nhưng thời gian tu luyện cũng có hạn mỗi một cái thí luyện cửa khẩu đều sẽ mang đến biến hóa lớn ở cửa thứ bảy kiểu giáp tiên thiên võ giả vẫn là nhóm người thuộc bậc thang thứ nhất đến cửa thứ tám người tu chân liền hoa lệ lên s à n diễn hiện tại đến cửa thứ chín người tu chân có là gì mười tầng thang trời kỳ mới là vương đạo đăng thiên thê đăng thiên thê người có linh căn đăng thiên thê ngụy viễn nói một câu liền chậm rãi nhắm hai mắt lại bàn sân quan tưởng đồ từ từ mở ra thổ chi thế núi chi thế h ỏ a chi thế phong chi thế thủy chi thế năm loại biến hóa năm loại đại thế lần lượt diễn biến chỉ riêng việc này cũng đã là biến hóa vô cùng đừng nói người thường đến xem cho dù là kiểu giáp tiên thiên võ giả đến xem đều sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt không kịp nhìn cũng chỉ có ngụy viễn bây giờ có cấp mười bốn tinh thần lực mới có thể rõ ràng chính xác đem mỗi một loại biến hóa đều ghi khắc trong lòng hắn thấy cái vô cùng biến hóa này năm loại đại thế này đã tạo thành một linh can manh mông khổng lồ linh căn này không phải từ trong thân thể của hắn thai nghén mà đến mà là thông qua chín cái tiên thiên kinh mạch thành tựu bí t à n g nhập khẩu mà bày ra giống như là trao đổi với năm cái thiên địa thần bí khác bên trong thiên địa thần bí này thai nghén vô cùng năng lượng mà hắn muốn hấp thu cái vô cùng năng lượng này dựa vào chính là linh căn giống như năm đường cao tốc internet mà còn lại bốn tổ quần sơn kia đã từng cũng coi như rất hùng vĩ bao la nhưng bởi vì không theo kịp biến hóa không cách nào diễn biến thành đại thế bây giờ cũng chỉ có thể xa suốt làm quốc lộ tỉnh lộ huệ lộ không phải nói vô dụng chỉ là cực kỳ nhỏ bé thế nhưng một mặt của linh căn này liên thông với thiên địa thần bí kia mà một mặt khác liên thông chính là thang trời càng thêm m a n h mông vô ngần càng thêm sáng sủa càng thêm lộng lẫy càng thêm thần bí cũng càng thêm đáng giá để hướng tới thang trời phần cuối thang trời có cái gì ngụy viễn nhìn không thấy hắn chỉ có thể nhìn thấy thang trời tầng tầng trải ra tầng tầng kéo dài mỗi lần leo lên một tầng trời thê là có thể thu hoạch bằng mắt thường có thể thấy được nhưng đáng nhắc tới chính là leo thang trời không phải là linh căn mà là tự thân thân thể ngụy viễn lờ linh hồn của hắn linh căn chỉ là chuẩn bị điều kiện để hắn phục vụ cho việc leo thang trời không có linh căn hắn ngay cả thang trời đều không nhìn thấy đều không chạm tới được nói gì đến chuyện leo lên e rằng đây mới là khởi đầu của việc tu tiên là căn cơ của tu tiên vô cùng vô tận lực lượng rong chơi càn quét manh mông cuồn cuộn ngụy viễn một bên hấp thu lực lượng từ bên trong l i n h căn vừa cảm thụ biến hóa của thân thể hắn khi leo lên thang trời giờ khác này thật là huyền diệu khó giải thích diệu c h i hiệu diệu thân thể hắn rõ ràng đang ngồi nhưng lại có một loại cảm giác như đang độ kiếp như đang nhanh đón sự thanh tẩy của thiên địa khá lắm trực tiếp độ kiếp toàn thân hắn mỗi một sợi lông tóc mỗi một khối huyết nhục mỗi một chỗ xương cốt tinh mạch nội tạng thậm chí cả linh hồn trong nháy mắt này đều giống như thu được mật mã tiến hóa giống như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh hoàn toàn thăng hoa đột phá thực sự chỉ trong nháy mắt hắn cũng đã leo lên tầng thứ nhất của thang trời ngụy viễn nhất thời cảm nhận được những khái niệm và lực lượng cấu thành đã từng khó hiểu hắn thậm chí có chút sợ hãi hắn cũng dám lấy tam chuyển linh căn không ra gì mà không xem những tu tiên giả đã leo lên được mười cấp thang trời trở lên r a gì ô ô hắn đã sai rồi hắn nên khiêm tốn một chút bởi vì khi đã bước lên thang trời so với trước khi bước lên thang trời thật giống như một người nam nhân trước và sau khi động phòng kia hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau liên căn lực lượng vẫn là vô cùng yếu đuối còn quá nhỏ bé cho dù là tam chuyển liên căn cũng may ngụy viễn nắm giữ ngũ thế c h i ấn gặp chuyện không quyết định được ngũ thế c h i ấn gặp địch quá mạnh mẽ ngũ thế c h i ấn gặp địch quá quỷ dị vẫn là ngũ thế c h i ấn á t chủ bài vững vàng cho nên mới không có loạt kẽ hở nhưng bây giờ thì không giống như vậy cho dù hắn chỉ mới leo lên tầng thứ nhất của than g trời hắn đều có thể hoàn toàn không cần phải sử dụng linh căn lực lượng nữa linh căn cần giấu sâu ở bên trong cần được che chở cần được chiếu cố đương nhiên điều này cũng có nghĩa là linh căn thực sự từ đó về sau không có khả năng trưởng thành biến hóa hắn ngay cả bắc minh tâm pháp cũng không cần phải tu luyện nữa bởi vì ngay tại thời khắc này khi bước lên than g trời đã bị cưỡng ép đề thăng lên tới kiểu giáp có lẽ có chút tiếc nuối nhưng trên thực tế hắn cũng không có thời gian để đi lĩnh ngộ từng chút một giờ khác này b à n sân quan tưởng đồ của ngụy viễn chín tổ quần sơn ngũ thế c h i ấn cũng bắt đầu dần dần biến mất ẩn vào trong thân thể hắn dung nhập vào bên trong đan điền cho đến khi hóa thành một cứ điểm một cái nguyên điểm sau này bình thường sẽ không xuất hiện nữa cũng không cần thiết tương lai hắn có tạo hóa như thế nào sẽ căn cứ vào việc nguyên điểm này có thể cung cấp cho hắn bao nhiêu tiềm lực cũng chính vào giờ khác này một loại lực lượng càng thêm thành thục hoàn thiện cường đại có tính thích ứng tốt hơn càng cân bằng càng không có nhược điểm được sinh ra từ trong đan điển của hắn thật giống như đi một vòng luân hồi khí từ đan điển sinh ra pháp từ thiên địa tới ngay từ đầu vẫn là ả o ả o tuôn ra nhưng rất nhanh thì diễn biến thành dòng suối chảy xiết cuối cùng liền biến thành nước sông lớn cuồn cuộn không ngừng đây là pháp lực của ngụy viễn thuộc về pháp lực của hắn ẩn chứa pháp lực ngũ thế c h i ấn kèm theo toàn bộ hiệu quả pháp lực ngũ thế tri ấn cũng không cần phải lấy một giáp để cân nhắc bởi vì không cần thiết cũng không có cách nào so sánh hoặc là chỉ có thể miễn cưỡng dùng thang trời kỳ để cân nhắc nhất cấp thang trời kỳ như thế nào nhị cấp thang trời kỳ như thế nào ngược lại giờ khác này ngụy viễn cảm thấy pháp lực của mình vô cùng vô tận dùng mãi không cạn tùy tiện một điểm pháp lực là có thể thu được hiệu quả của ngũ thế tri ấn mà một lực lượng to lớn sung mãn có thể bị tự thân huyết nhục chi khu nắm giữ mới là lực lượng thuộc về chính hắn thậm chí ngay tại giờ khác này hắn đều có thể thấy rõ ràng tuổi thọ cuối cùng của mình hắn leo lên tầng thứ nhất của thang trời lại thêm vào những tạo hóa đã từng tu luyện được hôm nay thọ mạnh cuối cùng là một trăm năm mươi năm khi ngụy viễn mở mắt ra lần nữa trong khoảnh khắc hắn cảm thấy cả thế giới đều đã thay đổi thân thể hắn có sự khác biệt rất lớn pháp lực cuồn cuộn không rớt chảy khắp toàn thân tín niệm vừa động pháp lực liền có thể đạt tới trong từng hơi thở đều là pháp luật chỉ cần nhấc tay xung quanh thân thể hắn liền cứng rắn như sắt thép từng đạo k i m quang lấp lánh đó là bởi vì hắn có thể trong một hơi thở tự thân điệp ra chín trăm chín mươi chín tọa bất động kim trung hơn nữa việc này sẽ chỉ tiêu hao một chút xứ pháp lực hắn còn có thể đi lại nhà nhã dưới chân có thể sinh ra từng đạo thê mây pháp ấn phùng hư ngự phong vũ hóa thăng tiên thiết lao luật dễ như trở bàn tay là có thể phóng thích với uy lực lớn nhất thủy hỏa thổ phong hạ bút thành văn động niệm thanh mộc pháp ấn sinh cơ vô hạn ngay cả cơ sở đạo pháp tinh thần chống đều biến đến cực kỳ dễ dàng nghe qua dường như không có gì biến hóa quá lớn so với trước đây nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt trước đây ngụy viễn dựa vào linh căn để phóng thích coi như uy lực không nhỏ nhưng vậy thì giống như phơi bày động cơ xe tăng sau đó đi khai pháo đây là hắn may mắn không gặp phải địch nhân cường đại lại thêm đầy đủ cẩn thận nếu không trực tiếp là có thể phế bỏ linh can của hắn khiến hắn làm lại từ đâu nhưng hôm nay hắn dựa vào thân thể để phóng ra pháp lực đã là một phần của thân thể hắn linh can giống như là động cơ xe tăng được bảo vệ bên trong đan điền rất tốt kiên cố an toàn đây là nhục thân mà về phương diện linh hồn nếu ngụy viễn phóng xuất ra khiếu chi linh nhục thân có thể cung cấp càng nhiều hơn huyết nhục hào quang để bảo vệ việc câu thông cùng xuất khiếu chi linh càng thêm chặt chẽ càng thêm lao không thể gẩy giống như là tăng cường gấp mấy lần máy phát tín hiệu gia tăng năng lực kháng nhiễu có thể truyền tải tin tức rõ ràng hơn cũng có thể bay liên tục xa hơn như vậy lại tăng thêm một tầng ngụy viễn tự tin hơn gấp trăm lần đã từng lúc ngưng tụ linh c a n gian nan đến mức nào thì lúc này đăng thiên thê lại dễ dàng bấy nhiêu trong nháy mắt hắn liền một mạch lên ba tầng đột phá đến bốn tầng thê thọ nguyên một hơi tăng lên đến một trăm tám mươi năm vậy ra một tầng trời thê có thể tăng thọ mười năm ngụy viễn cẩn thận tỉ mỉ cảm thấy bốn tầng thê cùng một tầng trời thê dường như không khác nhau lớn đơn giản chính là pháp lực trở nên tinh thuần hơn một chút cường độ thân thể mạnh hơn một chút nhưng trên bản chất không có thay đổi cứ theo đà này hắn cảm thấy hắn có thể một hơi leo lên chín tầng trời thê thậm chí có hy vọng leo lên mười tầng trời thê sau đó thì sao ngụy viễn nhắm mắt lại lấy huyết nhục chi thân nhìn ra xa cái than trời mênh mông vô ngân quang mang vô hạn kia làm thế nào cũng không nhìn thấy phần cuối tuy là hắn biết thang trời chỉ có chín mươi chín tầng dường như không có vẻ gì là nhiều nhưng nghĩ cũng biết tuyệt đối không dễ dàng như vậy cái thang trời bên trên chính là tiên giới nơi tiên nhân ở sao mặt khác cơ chế t h i luyện cho ra công pháp cũng chưa liên quan đến thang trời vô luận là bàn sơn chức nghiệp linh yến chức nghiệp tử hà chức nghiệp bắc minh chức nghiệp thanh mộc chức nghiệp sau khi ngưng tụ linh căn đăng thượng thiên t h ê thật giống như đã không có công pháp tiếp theo là chỉ có thể dựa vào tích lũy ở giai đoạn linh căn nhất cổ tác khí đăng thượng thiên t h ế sao hay là nói cần bắt được tu tiên công pháp có đẳng cấp cao hơn ví dụ như tử hà bên trong tòa cổ trận bay ra ngoài đã từng là tu tiên công pháp tàn thiên của tử hà tiên tâm luôn cảm giác bên trong này còn thiếu sót một phân đoạn rất trọng yếu là cơ chế thí luyện cố ý làm vậy hay là lực bất tòng tâm ngụy viễn cảm thấy lần này phản hồi lam tinh hắn nhất định phải nói chuyện thật kỹ với tiểu nha đầu ở thiên cơ điện trao đổi câu thông nhiều hơn một chút đương nhiên kỳ thật hiện tại cũng có thể chỉ bất quá cần tiêu hao càng nhiều tinh thần lực ngụy viễn còn đang do dự bỗng nhiên trong lòng khẽ động đã thấy một tòa l i ệ p s á t thạch bia trực tiếp hạ xuống cũng là cơ chế thí luyện lại đang bắt được chiến cơ thích hợp ở trong tu tiên giới chân thật vậy nên lập tức khởi động phó bản chân thực l i ệ p sát nhưng tin tức phía trên lại làm ngụy viễn n h ớ mày l i ệ p s á t thạch bia thời hạn mười hai canh giờ cấp bậc nguy hiểm ba cấp mục tiêu liệt sát một chi dị ma quân phòng giữ đoàn yêu cầu tiêu diệt hết số người nhiệm vụ một trăm người gợi ý hữu nghị cụm server của ngươi chỉ có hai mươi sáu người đủ điều kiện tham gia thí luyện mà trong đó có hai mươi người đang ở trạng thái nhập định tu luyện chiều sâu không cách nào tham gia có hay không tuyển trạch liên thủ cùng khu khắc phục ở trạng thái nhập định tu luyện không cách nào gây ra lip ệ sát thạch bia sao ngụy viễn ngẩn ra hắn còn nói sao đi qua hơn một tháng này đều không có lip ệ sát thạch bia xuất hiện thì ra là vì duyên cớ này cơ chế thí luyện này rất nhân tính hóa nha chẳng qua việc này cũng đưa đến bọn họ bỏ lỡ rất nhiều lần phó bản lip ệ sát đợi đến bây giờ hắn trở thành người tu chân tấn thăng đến thang trời bốn tầng độ khó lại tăng lên vùn vụt đồng ý ngụy viễn sau đó liền đem người của cụm server phe mình có thể tham dự phó bản lip ệ sát ghi vào trong đó theo thứ tự là vu i lượng tề gia đường tiểu quân triệu tinh hoa lưu phương viên trương mẫn theo sát đó khối lip ệ sát trên tấm bia đá lại lần lượt xuất hiện rất nhiều cái tên hẳn là đều là người nổi bật ở khu khác nhưng là cuối cùng tổng số người có thể tham dự nhiệm vụ lại d ừ n g ở con số sáu mươi tám người không còn cách nào tăng trưởng ngụy viễn ngạc nhiên không thể nào làm t ư n g to như vậy ngay cả đội ngũ liệp sát một trăm người đều gom không đủ chẳng qua trong này hẳn còn có càng có nhiều tư cách tham dự t h í luyện giả đang bế quan chiều sâu vậy nên không cách nào tham gia nhưng coi như là vậy mấy con số này như cũ có chút ít mới nghĩ tới đây trên tấm bia đá liệp s á t liền nổi lên tin tức mới có hay không toàn vực chiêu mộ quân đội bạn phó bản liệp s á t ngụy viễn còn đang do dự chỉ thấy một cái hồng tuyến c ấ p tốc quá nửa cũng là số lượng đồng ý vượt lên trước năm mươi phần trăm tức coi là đồng ý sau đó chính là mười giây đếm ngược nhưng làm cho người ta không tưởng tượng được chính là lại cứ lúng túng suốt mười giây từ mười đến một đếm ngược kết thúc như cũ không có thí luyện giả thế giới khác nguyện ý tham dự viết kép xấu hổ hoặc là là thí luyện giả các thế giới khác đều chết sạch chẳng qua ý niệm này mới vừa hiện lên tin tức trên tấm bia đá liệp s á t lần nữa biến ảo lần này số lượng đoàn đội nhiệm vụ liệp s á t đã đầy chưa mộ nhiệm vụ liệp sát ngưng hẳn giây tiếp theo liệp s á t thạch bia tan biến không còn dấu tích thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra thật sao thí luyện giả các thế giới khác vẫn rất nguyên khí tràn đầy nhưng nếu vậy cái kia ban đầu thí luyện tiên nhân chẳng phải là đang miệng đầy lời nói dối còn nói cái gì lam tinh đã là thế giới cuối cùng nhưng là đường đường thí luyện tiên nhân theo lý thuyết không có khả năng mắc phải sai lầm như vậy vậy nên tất nhiên là có tình huống gì là bọn hắn không thể hiểu được lão đại lão đại âm thanh của vu lượng truyền đến có thể thấy hắn chạy rất gấp lão đại nhiệm vụ liệt sát không có chúng ta không phải là bị loại bỏ rồi chứ xuyến cái gì xuyến chẳng qua là không góp đủ nhân số mà thôi độ khó quá cao nhân số không đủ chính là đi chịu chết vậy nên nên làm gì thì làm đó không thể làm lỡ chính sự ngụy viễn ngược lại là tâm bình khí hòa vu lượng liền n h e r ă n g một cái lão đại ta thật sự cảm thấy chúng ta bị loại bỏ có chuyện này ta vẫn không có cơ hội báo cáo với lão đại ngươi chính là liên quan tới thí luyện giả các thế giới khác dù sao thương ngô quân đoạn của ta không phải thu một ít người thất bại sao ta rảnh rỗi lại cùng bọn hắn tán gẫu hỏi ra được không ít chuyện nhưng ta cũng không nắm chắc được thật hay giả cho nên còn phải do lão đại ngươi tới định đoạt để ta tới định đoạt nếu ngươi không tin những thứ này thì ngươi sẽ lấy tới nói cho ta nghe sao nói đi ta đối với thí luyện giả các thế giới khác ngược lại là đều rất hiếu kỳ ngụy viễn liền cười v h u lượng này thật kỳ lạ có thể cùng đám người thất bại kia xưng huynh gọi đệ quan hệ cũng khá tốt đương nhiên cái hữu i nghị này còn cần thời gian kiểm nghiệm là như vậy lão đại vừa rồi lúc l i ệ p sát thạch bia thủ tiêu nhiệm vụ l i ệ p sát vây liền ở bên cạnh ta ta liền thuận miệng hỏi hắn một câu hắn do dự một chút liền cho rằng rất có thể là danh ngạch nhiệm vụ lip ệ sát của chúng ta bị cướp hắn gọi những người thí luyện này là ba b à tháp phu phiên dịch ra ý tứ chính là hoàng n h i ê u thí luyện giả ngươi nói gì việc này có quan hệ gì tới hoàng n h i ê u ngụy viễn nghe mà ngây ngẩn cả người phu lượng thằng nhãi này không phải là bị những người thất bại kia thiên phương dạ đàm cho lừa dối đến mê muội rồi chứ Ai nha lão đại ngươi nghe ta nói tỉ mỉ nha phu lượng vội vàng nói liên quan tới thí luyện cửa khẩu đám người thất bại về bọn họ đều có ý kiến của mình bọn họ cho rằng bọn họ mặc dù bị định nghĩa là người thất bại không phải là bởi vì bọn hắn không thể cứu vớt tư tiên giới tư tiên giới cho tới bây giờ liền không cần bọn họ tới cứu vớt mà là bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ thí luyện trung cực tư tiên giới không phải cần chúng ta tới cứu vớt ngụy viễn nghe được như có điều suy nghĩ mà vô lượng thì tiếp tục nói ta cảm thấy việc này rất hợp lý lão đại ngươi xem giả thiết ở phía trước lam tinh của chúng ta nhất định là có một thế giới nhân tập bị thí luyện cửa khẩu chọn chúng Thí luyện tiên nhân thì sẽ nói với bọn họ như thế nào là cần các ngươi cứu vớt t u tiên giới sao không phải đúng không Thí luyện tiên nhân cũng chưa từng nói qua muốn người địa cầu chúng ta đi cứu vớt t u tiên giới hắn chỉ nói là còn có ba trăm năm dị ma liền muốn xâm lấn đến thế giới của các ngươi lão đại ngươi đoán xem ở thế giới của veo bọn họ thí luyện tiên nhân nói như thế nào không sai là giống nhau như đúc đều là còn có ba trăm năm dị ma liền muốn xâm lấn đến thế giới của các ngươi các n g ư ờ i có thể tuyển trạch không nhìn cũng có thể tuyển trạch trưởng khống vận mạng của mình đương nhiên khác biệt duy nhất chính là cũng không nói gì đây là thế giới hậu duệ nhân t ộ c cuối cùng cho nên rất có thể lan tinh của chúng ta là thế giới nhân t ộ c cuối cùng không bị xâm lấn thật cho nên ta tự mình lớn gan suy đoán cứu vớt tu tiên giới cho tới bây giờ đều là ý nguyện một phía của chúng ta tu tiên giới cho tới bây giờ cũng không cần chúng ta đi cứu vớt chúng ta cần phải hoàn thành là nhiệm vụ mà thí luyện cửa khẩu giao cho chúng ta cũng chính là cần hoàn mỹ thông quan v h u lượng nói rất nghiêm túc ngụy viễn nghe được cũng rất nghiêm túc một lúc lâu hắn mới phản vấn v h u lượng thế giới của những người thất bại kia có phải hay không đã bị dị ma xâm lấn thành công giống như vậy vậy nên bọn họ không thể quay về thế giới cũ cũng bị cơ chế thí luyện đào thải vậy ngươi có nghĩ tới hay không bị loại bỏ chỉ là bọn hắn cùng bọn hắn chỗ ở cụm s e v e r nhưng ở thế giới ở k i giả a của cũ có chỗ cụm bọn họ, như cũ có thí luyện thí ở s e r vẫn còn vận chuyển à ta không biết rõ phu lượng kinh ngạc nói có chơi trò chơi không có chơi rất tốt l a n tinh chúng ta chính là phiên bản mới nhất trước mặt của trò chơi thế giới trước l a n tinh có thể xem là phiên bản không 2.999. t h ế giới tốt nhất có thể xem là phiên bản không 2.998. vì sao bởi vì thí luyện tiên nhân nói qua có ba n g h n thế giới chúng ta cứ giả thiết có ba n g h n cái thế giới mỗi cái thế giới đều là một đời phiên bản mỗi cái phiên bản đều có rất nhiều server rất nhiều cụm server mà rất nhiều cụm server trong số này đã sát nhập mất mạng nhưng khẳng định cũng sẽ có rất nhiều cụm server vẫn có thể kiên trì nổi thí luyện giả bên trong những cụm server này là có thể đẩy ngang toàn bộ lực lượng đối địch trong bản cụm server thế nhưng bọn họ lại không có năng lực đi cứu vớt cố hương của bọn hắn gia viên của bọn họ trong thế giới chân thật vậy nên khi gia viên của bọn họ bị dị ma xâm lấn bị phá hủy bọn họ cũng không còn cách nào phản hồi cũng chỉ có thể sinh hoạt ở trong thí luyện quan tạp người nói bọn họ thất bại sao cũng không có bọn họ bách chiến bách thắng ở trong cụm s e v e r của mình vật tư tràn đầy sinh hoạt mỹ hảo nhưng ngươi nói bọn họ thắng lợi sao bọn họ lại mất đi gia viên của mình đây là một loại tình huống cũng chính là những người thí luyện này bọn họ là có thể tham gia nhiệm vụ liệt sát bọn họ rất mạnh mạnh phi thường mà một tình huống khác là có một ít thí luyện giả bị hợp khu bị hợp khu duy trì liên tục bị hợp khu chờ đến khi gia viên của bọn họ bị dị ma công phá bọn họ lại không thể quay về l i ề n thanh thí luyện giả không nhà để về bọn họ tự xưng là người bị cơ chế thí luyện bỏ qua người thất bại nhưng chân tướng thì thật không có tàn khốc như vậy là cơ chế thí luyện cho bọn hắn cơ hội cuối cùng có thể kéo dài hơi tàn để bọn hắn có thể bị hợp khu mà sở dĩ bọn họ sẽ cho rằng cơ chế thí luyện bỏ qua bọn họ chỉ là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ cương đại nếu không liệp s ắ t thạch bia rồi sẽ tìm được bọn họ đây mới chắc là chân tướng ít nhất là một bộ phận chân tướng cùng kịch tình không quan hệ người hiểu ý của ta không nhưng là nhưng là, dựa theo suy luận bình thường server bên trong một thế giới không phải hẳn là cuối cùng hợp khu lại một chỗ sao nếu bọn họ tuyển c h ạ c cự tuyệt hợp khu đâu cơ chế thí luyện có nói qua muốn cưỡng chế hợp khu cũng tỉ như khu vực chúng ta đây giả như ta cự tuyệt toàn bộ xin hợp khu người đoán sẽ thế nào ta đoán chúng ta bởi vì không hợp khu cho nên độ khó sẽ không tăng thêm chúng ta sẽ duy trì bách chiến bách thắng phục khu vực này sẽ trở thành tư nhân phục của chúng ta dù cho lam tinh bị dị ma đánh nát chúng ta như cũ có thể sống ở trong thí luyện quan tặc nhưng là lam tinh đều hủy diệt chẳng phải là đã đến thời khắc đại kết cục phu lượng kinh hãi nói có thể ánh mắt ngụy viễn như cũ bình tĩnh vô cùng yên tâm coi như lam tinh hủy diệt tư tiên giới cũng sẽ không hủy diệt ý tưởng trước kia của chúng ta sai rồi cứu vớt tư tiên giới vốn chính là ý tưởng một phía phải cần cứu vớt thế giới của chúng ta trước mới có tư cách đi cứu vớt người khác nói chung mục đích của thí luyện cửa khẩu không phải để cho chúng ta đi công lực kịch tình công lực kịch tình chỉ là một loại thủ đoạn cơ chế thí luyện chỉ là một loại ngón tay vàng để cho chúng ta cường đại lên là thí luyện tiên nhân cho chúng ta những người vốn không thể tu tiên cùng với cả một tộc bầy một cái ngón tay vàng tự cứu mình trước lại cứu vớt thế giới của mình cuối cùng mới có thể nói tới những thứ khác nếu nói thí luyện cửa khẩu còn có mục đích gì khác ta đoán hẳn là một tòa trạm thu nhận nạn dân n h â n tộc dù cho tu tiên giới bị hủy diệt nơi đây cũng sẽ không bị hủy diệt mà chúng ta phải làm không phải nghĩ đông nghĩ tây mà là bắt lấy mỗi cái cơ hội có thể làm cho mình cường đại lên trở nên càng mạnh đồng thời nghĩ hết biện pháp bảo trụ lam tinh chúng ta thí luyện tiên nhân là sẽ không gặt chúng ta hắn nói địa cầu là thế giới hậu duệ nhân tộc cuối cùng vậy thì thật là cuối cùng nhưng hắn kỷ thật không nói rõ là coi như lam tinh nổ tung tu h tiên giới như cũ còn có thể tồn tại bởi vì rất có thể đây là một hồi lan đến phạm vi siêu cấp to lớn lớn đến mức chúng ta khó có thể tưởng tượng sử thi cấp chiến tranh nơi đây chỉ là một góc nhỏ bé không đáng kể của chiến tranh chớp mắt một cái sáu tháng nữa lại trôi qua ngụy viễn cùng quân đoàn pờ mười một của hắn đã trải qua trọn vẹn mười tháng ở cửa thứ chín cũng tức là chỉ còn hai tháng nữa cửa thứ chín sẽ kết thúc bọn họ sẽ quay trở về lam tinh và có được một kỳ nghỉ dưỡng sức kéo dài một tháng lam tinh cũng sẽ từ thời điểm đó trở đi được cơ chế thí luyện bảo hộ nhưng mức độ bảo hộ một hơi giảm xuống năm mươi phần trăm tai nạn và chiến tranh quy mô lớn sắp ạt đến cũng chính vì điểm này ngụy viễn trong sáu tháng qua đều lựa chọn bế quan những người khác cũng đều lần lượt bế quan tu luyện mặc dù mỗi tháng đều có một nhiệm vụ săn giết quy mô lớn hàng trăm người vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhưng ngụy viễn cảm thấy tất cả những điều này ngược lại là đáng giá tham gia phó bản săn giết tuy lợi nhuận kinh người nhưng bởi vì thạch bia săn giết không phải cố định xuất hiện ở một khoảng thời gian nó là do cơ chế thí luyện căn cứ vào việc trinh sát thời gian thực về động thái chiến trường tu tiên giới chân thật sau đó ban bố nhiệm vụ săn giết tức thời thời gian dài nhất sẽ không vượt quá mười hai canh giờ cho nên điều này đòi hỏi tất cả người tu chân cao dai phải luôn trong trạng thái đợi mạnh việc này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện bình thường lão ngụy mau chúc mừng ta người tu chân thang trời tầng năm linh yến ta cảm thấy cầm hạng nhì toàn cầu không thành vấn đề xa cách sáu tháng tề mi vẫn giữ nguyên gương mặt vui vẻ quan trọng nhất là phần tinh khí thần này nhìn n à n g giống như là bị ánh mặt trời sáng sớm rực rỡ làm cho lung lay một cái Mị viễn đều có một chút hoảng hốt chẳng qua hắn lập tức liền điều chỉnh xong một lần nữa nhìn kỹ tề mi n à n g là thực sự đã khổ tu sáu tháng chẳng những hoàn thành việc lĩnh ngộ và nắm giữ phòng chi thế còn nhận được ba chuyển phong linh căn khi đó đạp lên thiên thê một hơi đi lên năm tầng loại tiến độ này trong số những linh căn ba chuyển thật sự được xem là hàng đầu bởi vì ngụy viễn hiện tại cũng mới chỉ ở thang trời tầng thứ chín mà thôi còn như so sánh với những linh căn nhất chuyển nhị chuyển thì không thể sánh bằng lưu toại là nhị chuyển linh căn chỉ dùng ba tháng đã tu luyện đến thang trời tầng mười sau đó ba tháng sau đó trực tiếp không có chút tiến triển nào mà nhân lý đường đại quân còn có một bộ phận người bọn họ là nhất chuyển linh căn cũng đều là rất thoải mái nhảy lên tới thang trời tầng chín nhưng theo lời bọn h ắ n nói chính là đã không nhìn thấy thang trời phía sau tuyệt lộ giới hạn leo lên thang trời của nhất chuyển linh căn là chín tầng nhị chuyển linh căn có giới hạn leo lên thang trời là ba mươi sáu tầng chỉ có ba chuyển linh căn có giới hạn leo thang trời mới là chín mươi chín tầng đừng quá đắc ý mà quên mất bản thân con đường tu tiên lên trời này của chúng ta kỳ thực vô cùng gian nan người đây chỉ có thể tính là rời được một cm mà thôi ngụy viễn cảm khái sáu tháng này hắn không phải toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện hắn cũng luôn chú ý đến tiến độ tu luyện của đồng bạn chỉ có thể nói đến thời điểm mấu chốt này tu hành tàn khốc vô tình thì thực so với kẻ địch trên chiến trường còn đáng sợ hơn rất nhiều đồng bạn đi tới đi tới liền bị rớt lại phía sau giống như là mai nhân lý đường đại quân đời này k i ế p này đều sẽ dừng bước tại thang trời tầng chín coi như có tu luyện thêm những pháp chú pháp ấn pháp quyết khác thành tựu cuối cùng cũng chỉ tương tự như lão trưởng môn phủ vân tông Mà bạch hàn ngược lại là tâm trí kiên nghị rút kinh nghiệm xương máu muốn sung kích ba chuyển linh căn nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có thể dừng bước tại nhị chuyển linh căn kỳ thực nhị chuyển linh căn đã rất mạnh mẽ chỉ ít khi tham khảo thiên cực tông thiên cơ điện phù vân tông và các tông môn khác liền biết nhị chuyển linh căn cơ bản được xem là chủ lực của tông môn hiện tại trong quân đoàn p mười một có thể tu luyện ra ba chuyển linh căn có lẽ có cơ hội tu luyện ra ba chuyển linh căn cũng chỉ có mấy người như vậy tương lai cũng sẽ không tăng thêm trừ phi lần này trở về lam tinh có thể thu được càng nhiều thí luyện giả trọng sinh hơn h ử m đây là cái người ta biết lạc quan mạnh mẽ trời không sợ đất không sợ ngốc n g u y đại ngốc sao sao ta lại cảm thấy người bỗng nhiên già đi mười tuổi vậy tề mi khoa trương kêu lên hiếm khi người bây giờ còn cười được thang trời tầng năm mới tăng thêm năm mươi năm tuổi thọ tưởng tượng một ngày kia người biến thành lão thái bà tóc bạc hoa dâm mà ta đã biến thành một lão già hỏng bét có phải hay không liền không cười được nữa Và... cái này rất lãng mạn nha tỉnh lại đi tính theo tốc độ thời gian trôi qua ở cửa khẩu thí luyện ngươi bây giờ chắc là nữ thanh niên hai mươi hai tuổi mấy đứa nhóc có thể gọi ngươi là a di rồi đó ngụy viễn ổn chuẩn ngoan đâm một cái cũng không tin là không đâm mở được đạo tâm của ngươi t ề mi vốn dĩ vô tư vô lự vẻ mặt vui vẻ thế nào cũng không đáng kể quả nhiên liền ngẩn ngơ một giây sau liền hung hăng c ắ n một cái tới a a a ta phá phòng ngụy độc lưỡi ta liều mạng với ngươi tề my thật sự phá phong vương bát đản ngụy viễn nói cái gì vậy không biết nghe một chút đây có phải là tiếng người không khụ khụ khụ âm thanh của tề ra vang lên ở bên ngoài hắn chính là hôm nay xuất quan vốn định tìm thần tượng báo cáo một chút kết quả lại thế này xem ta không tồn tại thật sao chỉ là tề my cũng không thèm để ý ngược lại chừng m ắ t lướt hắn là một m động tác cắt cổ uy hiếp xoay người bỏ trốn t r ư ớ c mừng ngươi đã chạm được tới ngưỡng cửa của ba chuyển linh căn ngụy viễn cũng không xấu hổ mỉm cười nhìn tề ra bọn họ những thí luyện giả này được y ê u ái rất nhiều không cần phải đi đường vòng đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải dám liều mạng dám giết chóc ngộ tính và tiềm lực đều không tồi quan trọng nhất là đi theo đúng người lấy tề ra làm ví dụ trước kia hắn tuy thành công ngưng tụ hỏa linh căn trở thành người thu chân nhưng vẫn chưa đạp lên thiên thê mà là may mắn gặp dịp vượt qua bắc minh trước nghiệp xuất thế vì vậy hắn liền kiêm tu bắc minh lại thêm thanh mộc trước nghiệp vừa vặn ta ta muốn thỉnh giáo ta muốn học ngụy lão đại như ngươi nắm giữ hoàn mỹ ngũ thế tri ấn rồi mới đạp lên thiên thê không biết có phải là mơ mộng hão huyền hay không tề ra cũng chỉ xấu hổ một giây liền nhanh chóng hỏi ra vấn đề của mình hắn thực sự muốn k i ê m tu bản sơn và linh yến ngũ thế tri ấn ngon thân là một người từ nhỏ đến lớn đều là học bá hắn không cho phép cuộc sống của mình không hoàn mỹ mặt khác tương lai nếu m ộ i tử của mình bị k h i dễ chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc vậy hắn phải làm sao bây giờ đánh đi đánh không lại không đánh dù sao đây cũng là thân m ộ i tử cho nên là một người thông minh tuyệt đỉnh tề ra không cho phép tình huống như vậy phát sinh bớt đi t h i ê n tu ba loại chức nghiệp đã là cực hạn của ngươi lão ca đừng mơ mộng hão huyền đừng so sánh với lão ngụy tên biến thái này không phải ngươi không sánh bằng hắn mà là ngươi đã không có tiên phát yêu thế yên tâm đi ta sẽ không hóa thân thành anh anh anh quái cái người vừa bỏ trốn tiệm mi không biết lại từ đâu chui ra cái này cái này cái này ra môn bất hạnh khuôn mặt của tề ra đã đen chẳng khác nào đáy nồi mà một bên ngụy viễn còn kinh ngạc nhìn tề mi anh anh anh quái cái nha đầu không tim không phổi miệng lưỡi bé nhọn này sẽ là anh anh anh quái hai huynh muội này đúng là đánh một tay bí hiểm thật tốt hắn vậy mà không đoán ra được khuôn mặt tề ra từ đen chuyển sang xanh rồi lại từ xanh chuyển sang trắng cuối cùng vẫn lại khôi phục bình thường cầu cứu nhìn về phía ngụy viễn ngụy viễn cười hà hà một tiếng đừng nhìn ta đề nghị của ta kỳ thực cũng là như vậy ta không phải nói từ chất tiềm lực của ngươi không bằng ta mà là thực sự thời gian không chờ đợi ai đừng cảm thấy chúng ta hơn nửa năm qua này rất trôi chảy đó là bởi vì những nỗ lực l i ề u mạng ở những cửa ải trước của chúng ta đã được đền đáp nói thế nào đây tình thế hỗn loạn nổi lên thời điểm hai tháng sau khi chúng ta quay trở về lam tinh chính là thời khắc đại khai sát giới ta hy vọng hoặc giả nói là mạnh lạnh tất cả thành viên trong toàn đội đều phải trong vòng hai tháng kết thúc việc tích lũy tu luyện linh căn nhất định nhất định phải đạp lên thiên thê cho dù chỉ là cảnh giới thang trời tầng một nói đơn giản kẻ địch mà chúng ta đối mặt lúc này sẽ là thật Phải mặt ngụy viễn bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc không có đạp lên thiên thê sẽ không hiểu được chỉ dựa vào l i n h căn để chiến đấu yếu đuối biết bao hắn cũng không hy vọng mọi người cuối cùng đều nhận được thành tựu đặc thù lĩnh ngộ được bao nhiêu đau đớn nghe những lời này tề ra lại theo bản năng liếc nhìn tề mi mà tề mi cũng hiếm khi nghiêm túc không sai chính là như vậy ta chưa bao giờ lựa chọn k i ê m tu liền một đường tu luyện linh yến thanh mộc cũng không thèm để ý hiện tại đã có ba chuyển phong linh căn lại bước lên thang trời tầng năm ca ngươi là t a ruột của ta ta có thể hại ngươi sao coi như ngươi bây giờ cũng hai mươi bảy tuổi đến tuổi thành gia lập thất có thể là đại thúc của mấy đứa nhóc ngàn vạn lần đừng xung động thần mẹ nó tuổi thành gia lập thất thần mẹ nó đại thúc lão tử mới là sinh viên năm ba đại học tề ra trong nháy mắt bại l u i chở hắn rời đi nguyễn viễn và tề mi liếc nhìn nhau nguyễn viễn ngược lại là bình tĩnh còn tề mi bỗng nhiên thật xin lỗi thậm chí có chút không dám nhìn thẳng khụ khụ ta đi bế quan trước ngươi tự mình cẩn thận một chút hay là ta tìm cho ngươi mấy con linh yến coi như thích hợp cho ngươi làm ẩn thân thích khách gì mà lương viên trương mẫn cũng không tệ hơn nữa cái kia trương mẫn nên lớn thì lớn nên nhỏ thì nhỏ đúng chuẩn đại mỹ nữ nguyễn cười không nói tề mi cuối cùng vẫn bỏ chạy má nó người này sao ra mặt lại d à y như vậy chỉ là nàng mới về đến viện tử của mình trước mắt liền phát hiện một toà thạch bia săn g i ế t nhiệm vụ săn g i ế t ngẫu nhiên của tháng này lại tới rồi lần này tề my không chút do dự ghi tên mình lên trên bởi vì đây là phó bản săn g i ế t toàn cầu với độ khó một trăm người chỉ cần thí luyện giả có tư cách đều sẽ nhận được lời mời từ thạch bia săn g i ế t trong nháy mắt phía trên đã có thêm mấy chục cái tên ngụy viễn lưu t o ạ chu võ đường viễn sơn tần dương dương lỵ vu lượng trình hạo lưu phương viên dương tú sơn tất cả đều là những người đã đạp lên thiên thê dù cho chỉ là người tu chân thang trời tầng một trong vòng chưa đến ba giây ngắn ngủi danh ngạch một trăm người này đã đầy đủ rất nhiều thí luyện giả đủ tư cách chỉ thoáng do dự một chút liền bỏ lỡ đơn giản là đây không phải lần đầu tiên lần đầu tiên khi phó bản săn giết đ ộ khó trăm người xuất hiện mọi người đều không có sự chuẩn bị cho nên không gom đủ người triệu mộ toàn khu vực còn bị các thí luyện giả thế giới khác làm lơ hiện nay các cao thủ trong mỗi server mỗi cụm server trên toàn cầu đều đang sắn tay áo lên bởi vì mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ san g i ế t thu hoạch đều rất tốt linh thạch đồng tiền mạnh đây quả thực là món hời cực kỳ béo bở các cao thủ trong mỗi cụm server trên toàn cầu thậm chí đều sắp hình thành một sự an ý kết quả không ngờ lần này đột nhiên lại xuất hiện mười mấy cái tên xa lạ a tuyển thủ ngũ hoàn lưu toại kia không tính là xa lạ còn có một ngụy đại ngốc dường như cũng từng nghe qua thế nhưng các ngươi cho rằng đây là cửa thứ tám sao các ngươi đến bây giờ mới gia nhập vào phó bản săn giết đ ộ khó cấp ba có phải hay không hơi trễ trong khi ánh sáng lóe lên một trăm người bọn họ đồng loạt xuất hiện ở trong một thung lũng sâu thẳm hai bên thung lũng mọc đầy thực vật quỷ dị nhưng những thực vật này lại giống như đang ngủ yểu xiêu như lưỡi của quỷ t h á t cổ mặt đất thung lũng thì có một dòng sông đen ngòm hôi thối chảy qua loại khói đen mờ mịt mắt thường có thể thấy được bốc lên kèm theo ô nhiễm nguyền rủa thậm chí sự ô nhiễm này còn nồng n ạ c hơn cả xích rượu chân thân phong ma chân thân mang tới e rằng không có tinh thần lực cấp mười hai thì căn bản không chống đỡ được trong đám người dương lỵ theo bản năng liền muốn phóng thích thanh mộc phụ ấn để xua tan ô nhiễm kết quả trực tiếp bị một cánh tay cứng rắn đè lại sau đó là một tràng chửi r ù a nhỏ r ộ n g mẹ nó thái đ i ệ u ở đâu ra không hiểu rõ tình huống thì đừng có làm loạn người muốn chết thì đừng hạ chết người khác chỉ một chút ô nhiễm này mà cũng sợ rồi không bằng cút về nhà đi đồng thời xung quanh cũng có mấy người hạ giọng nhanh chóng ra dấu thông báo cho mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ mà ngụy viễn mấy người cũng nhanh chóng biết rõ tình trạng không có ai hành động thiếu suy nghĩ đánh rắn động cỏ buông ra dương lỵ tức giận nói nhỏ thái đ i ể u đáng chết đối phương lại mắng một câu lúc này mới buông cánh tay dương lỵ ra mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này một trăm người bọn họ đã nhanh chóng chia thành mười mấy tiểu đội tản ra về hai bên thung lũng căn bản không có ý định hợp tác chẳng qua cũng có hai tiểu đội ở lại đều là thí luyện giả trong nước nhưng chẳng biết tại sao lại lạnh lùng nhìn ngụy viễn bọn họ ai là ngụy viễn một người vạm vỡ thấp giọng hỏi hắn cũng là một người có linh căn ba chuyển khí tức tương đối ẩn nấp ngụy viễn đều nhìn không thấu thực lực của hắn là ta cẩn thận một chút phó bản săn giết độ khó cấp ba không dễ dàng vượt qua như vậy ngươi thực sự không nên dẫn theo nhiều người như vậy tới đây đã cướp m ấ t danh ngạch của rất nhiều đội viên trọng yếu trong các tiểu đội của chúng ta chẳng qua đã tới rồi vậy cũng không có cách nào khác lần sau nhớ kỹ nhất chuyển l ê n căn thì đừng tới thấp hơn thang trời tầng ba cũng đừng tới nữa tới cũng là một cái chết trừ phi ngươi có thể bảo vệ bọn họ đối phương nhanh chóng nói xong liền nhanh chóng rời đi ở trong tu tiên giới chân thật này coi như đều là người trong nước cũng vô dụng người một nhà còn dốc toàn lực l i ề u mạng huống c h i là người khu khác vô nghĩa mà thôi bọn họ đã không phải lần đầu tiên tham gia loại phó bản săn giết đ ộ khó trăm người này cái gì nên làm cái gì không nên làm đã sớm rõ ràng bây giờ có thể nhắc nhở một tiếng đã rất khó được sau khi tiểu đội năm người này rời đi năm người trong tiểu đội còn lại bỗng nhiên có người ngoài cười nhưng trong không cười nói với ngụy viễn n g ư ờ i chính là cái người đẩy giá linh thạch lên giá trên trời điên cuồng cắt giao hẹ của người một nhà ngụy viễn nghiêu bức nha ta xem ngươi sẽ chết như thế nào lạc tử văn là đội quốc gia không tiện ra tay với những tay mơ các ngươi nhưng chúng ta chính là cửa ải phía trên các ngươi tờ giờ ong r miệng trâm trọng những con sói đơn độc các ngươi thật bất hạnh lão tử bây giờ là nhị chuyển linh căn thang trời tầng mười đã thành công vượt qua bốn lần phó bản săn giết sói đơn độc các tiểu tử cố gắng lên tinh thần nhanh chết vui vẻ một chút đừng làm cho các đại gia thất vọng một trận tiếng cười khẽ vang lên tiểu đội năm sói đơn độc này cũng bồng bành lướt đi hoàn toàn không để vào mắt sự ô nhiễm nguyền rùa nồng đậm nơi đây đương nhiên ngụy viễn bọn họ mười hai người cũng không sợ hoặc là nói chính xác hơn chỉ cần đạp lên thiên thê linh căn dung nhập đan điền như vậy năng lực chống lại ô nhiễm nguyền rủa sẽ tăng lên rất nhiều chỉ riêng pháp lực vận chuyển quanh thân đã có thể ngăn trở hơn chín mươi phần trăm ô nhiễm nguyền rủa phảng phất như sau khi đạp lên thiên thê nhân thể tự nhiên liền trở thành một kiện pháp khí hoàn mỹ cho nên đám người này tự tin không phải là không có nguyên nhân không nghĩ tới một ngày kia người của quân đoàn p mười một chúng ta cũng sẽ bị coi là đám gà mờ đường viễn sơn thấp giọng cười nói giống như đang nói một câu chuyện cười nhạt nhẽo hắn là linh c a n tam chuyển thang trời tầng thứ nhất đè theo tiêu chuẩn của tên lạc tử văn kia có thể không phải chính là gà mờ thôi thế nhưng hắn cũng không cho rằng việc mình toàn lực tu luyện suốt mấy tháng qua là vô nghĩa không có ai sẽ cảm thấy vô nghĩa cả loại phó bản săn g i ế t này đến muộn mấy lần bớt đi mấy lần không quan trọng nhưng nếu không có mấy tháng ổn định tu luyện này bọn họ khẳng định không thể đạt đến được tầng thực lực như hiện tại tỷ như lưu toại là linh can nhị chuyển thang trời tầng mười thực lực này không sai biệt lắm chính là tầng thứ của ngũ đại trưởng lão hạch tâm thiên cực tông nhiều lắm thì ít hơn một chút pháp thuật kỳ lạ cổ quái ít hơn một chút pháp khí kỳ lạ cổ quái ít hơn một chút kinh nghiệm chiến đấu và không phải là người bản địa lại tỷ như chu võ đường viễn sơn tần dương ba người hiện tại đều là linh can tam chuyển thang trời tầng một không có sáu tháng lắng đ ộ n g khổ tu này e rằng bọn họ đều sẽ vội vã dừng bước tại linh căn nhị chuyển những người khác như vu lượng lưu phương viên trình hạo lương viên trương mẫn đều là linh căn nhị chuyển thang trời tầng một tầng hai hoặc là tầng bốn tầng năm loại được mất này há có thể đơn giản định nghĩa không cần quản bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ san g i ế t quan trọng hơn hơn nữa chúng ta chỉ có mười hai canh giờ ngụy viễn bình tĩnh nói s o đ o với những kẻ chỉ biết tranh cãi hơn thua kia bản thân đã thua rồi nói xong ngụy viễn xoay người đi theo hướng hai chi tiểu đội kia rời đi có người ở phía trước miễn phí dẫn đường hà cớ gì không làm mặt khác từ việc mọi người đều lựa chọn đi bộ mà không phải thử bay vút ra khỏi thung lũng này thì biết rõ bầu trời là cấm khu điểm này chỉ nhìn t ê mi ngẫu nhiên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trời cũng không dám dẫn động tư thế tàng phong tiến nhập trạng thái ẩn thân liền có thể biết nơi này thật là sát khí tứ phía trong thung lũng rất nhanh bay lên một làn sương mù đen kịt đến cả một chút ánh sáng phía trước cũng không nhìn thấy sương mù đen này x e n x ệ t bên trong dường như ẩn giấu vô số sợi tơ dính nhớp sẽ rất dễ dàng quấn chặt lấy người sau đó ăn mòn đến tận xương tủy nếu như đổi thành trước kia khi chưa có đ ă n g thiên thê thuần túy dựa vào linh căn để chống lại nhất định chính là tìm chết thanh mộc đại trận có lợi hại hơn nữa cũng không cứu nổi thậm chí còn tự thân khó bảo toàn nhưng bây giờ mọi người có thể ở trong điều kiện không tạo ra động tĩnh quá lớn chỉ cần trong thân thể chậm rãi vận chuyển pháp lực của riêng mình sẽ tự động hình thành một đạo pháp lực bích lũy ở bên ngoài thân dễ như trở bàn tay đẩy những sợi tơ quỷ dị xền xịt trong sương mù đen kia ra đúng vậy chính là đẩy ra mà không phải x ô tan tiêu diệt giống như đôi bên không xâm phạm lẫn nhau ngươi đừng chọc ta ta cũng không chọc giận ngươi mọi người bình an vô sự nếu không chỉ sợ phải á c chiến một phen tuy là đưa tay không thấy được năm ngón nhưng lạc đường là không có khả năng càng không có khả năng có ai bị tụt lại phía sau ngay cả dương tú sơn yếu nhất trong bọn họ đều tương đương tự tin không có cách nào tinh thần lực cấp mười linh căn nhị chuyển dù cho chỉ là thang trời tầng một kỳ thật cũng tương đương trói mắt khoảng chừng sau mười mấy phút sương mù đen dần dần nhạt bớt thung lũng chật hẹp cũng biến thành sơn cốc tương đối rộng lớn phía trên thung lũng còn có thể thấy vài ngọn núi có đường nét rõ ràng và thân thể cường tráng có vết tích chiến đấu hết sức rõ ràng nếu không ở đâu có ngọn núi bị s ẻ như đau gọt như vậy nơi này đã từng tất nhiên có t u tiên giả cùng dị ma quân đoàn triển khai qua trận quyết chiến sinh tử tâm tình của mọi người đều có chút nặng nề bởi vì ngay cả ngụy viễn cũng làm không được một kiếm bổ ra một ngọn núi cao hơn ba ngàn thước thuận tiện còn có thể rạch ra một cái đại hạp cốc dài mấy chục dặm trên mặt đất chỉ có thể nói thực lực như vậy hoàn toàn khiến bọn họ phải ngước nhìn có thể mặc dù thực lực như vậy cũng không thể bảo vệ nơi này vẫn bị lực lượng dị ma khống chế và ô nhiễm còn như nói loại ô nhiễm và nguyên rủa này có phải là đại sát khí của dị ma hay không có thể giống như châu chấu tự ý lan tràn hay không ngụy viễn cũng không tin loại ô nhiễm và nguyên rủa này không tính là thủ đoạn chân chính của dị ma cái này chỉ có thể nói là tác dụng phụ do song phương đại chiến mang tới nói cách khác có người đem loại ô nhiễm không thể diễn tả này cho rằng là nan đề vô giải nhưng trên thực tế đây bất quá là dư âm cùng chứng bệnh tổng hợp sau khi song phương chiến đấu mà thôi dị ma chắc chắn có bản lĩnh càng cường đại như vậy cái gọi là san g i ế t hiện tại của bọn họ hẳn là chỉ là chuyện nhỏ nhặt là đánh du kích ở hậu phương địch căn cứ gợi ý nhiệm vụ trong mười hai canh giờ tới sẽ có một c h i dị ma quân phòng giữ đoàn đi qua gần đây nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản chúng sáu canh giờ hoặc là tiêu diệt hết chúng lão n g ụ y ta làm sao có cảm giác đây là đang vây điểm đánh viện binh thế nhỉ lưu toại bỗng nhiên t h ấ p giọng nói chẳng lẽ là ở những phương hướng khác còn có những người thí luyện ở thế giới khác đang tiến hành nhiệm vụ săn giết với độ khó cao hơn mà chúng ta chỉ tính là vòng ngoài tiểu bộ đội chủ võ cũng như có sở ngộ cảm giác này thật có điểm giống không khí lý đoàn trưởng đánh thành bình an đừng nói lung tung tuy là rất có thể có chuyện như vậy ngụy viễn khẽ cười bọn họ nhất định là đang kiềm chế quân địch cho những người thí luyện mạnh hơn ở thế giới khác mà không chừng đối phương cũng là đang vì quân đội bạn càng thêm cường đại kiềm chế quân địch rồi quân đội bạn càng thêm cường đại kia không phải là đang phối hợp với ưu tiên giả khởi xướng một trận phòng thủ hoặc tiến công sao nếu không cơ chế thí luyện làm sao có thể chính xác tập trung được hành tung của dị ma quân đoàn chẳng qua lần này mục tiêu nhiệm vụ chia làm hai tầng một tầng là ngăn trở địch sáu canh giờ mỗi người đều có thể thu được năm mươi khối thuộc tính linh thạch làm phần thưởng một tầng là yêu cầu tiêu diệt hết như vậy mỗi người ngoài việc có thể thu được thuộc tính linh thạch giống nhau còn có thể ngẫu nhiên thu được một kiện pháp khí trên linh đan trên linh phù trên trận bàn giản dị sở dĩ cơ bản có thể xác định địch nhân chỉ sợ rất khó đối phó không sai nếu không đám người ở khu khác cũng sẽ không do dự quá khứ bọn họ cũng đều là dây đăng nhập giống như bọn họ cái gì cũng không làm đến rồi thời gian liền một ngày hai mươi bốn giờ đều đang đợi lấy tấm bia đá săn r ế t xuất hiện quả thực giống như gặp phải bọn hoàng ngư u chuyên cướp vé vậy đường viễn sơn cười h ắ c h ắ c bọn họ lần này một hơi cướp được mười hai cái danh ngạch không phải là không có nguyên nhân đương nhiên bọn họ cũng sẽ không hối hận càng sẽ không cảm thấy sợ hãi nói đùa bọn họ chính là tinh nguyện của quân đoàn p 1 1 t h e o một ý nghĩa nào đó bọn họ chính là quân đoàn thí luyện mạnh nhất lam tinh nhiều lắm thì thêm chữ một trong ở phía sau đám người vừa thấp giọng lải n h ả y một bên đề phòng bốn phía nhưng xung quanh đều an tĩnh không nhìn ra có điểm gì đặc biệt càng không cách nào xác định dị m a quân phòng giữ đoàn có hay không đi ngang qua nơi này ngược lại là có thể cảm ứng được những tiểu đội săn giết ở khu khác một trăm người bọn họ chia làm mười bảy tiểu đội hiện tại mai phục ở hai bên thung lũng này trong phạm vi ba mươi dặm tương đương giải rác giữa bọn họ cũng không có dáng vẻ phối hợp ăn ý gì càng giống như là một đám ô hợp nhưng trên thực tế chỉ sợ là ai tin đây là đám ô hợp thì người đ ó ngốc thành tựu những người thí luyện đã tham gia qua một số lần nhiệm vụ s ă n g i ế t từng người một so với khỉ còn khôn khéo hơn làm sao lại phạm loại sai lầm này khả năng duy nhất đây chính là phương thức phục kích thích hợp nhất đối với lần này ngụy viễn nói chúng tim đen lấy nhanh thắng nhanh tung đại chiêu giải quyết r ấ t khoát một kích không chúng lập tức trốn xa tất cả mọi người bọn họ đều nghĩ đến việc lấy tiêu diệt hết làm mục đích đương nhiên chúng ta cũng có ý tưởng giống nhau hết khả năng dùng công kích lớn nhất tạo thành thương vong lớn nhất cho dị ma ngụy viễn vừa dứt lời trong lòng liền hơi động đây là một loại cảm ứng kỳ dị là ưu thế do tinh thần lực đạt được cấp mười bốn mang lại chuẩn bị dị ma tới sau khi ngụy viễn phân phó xong lại qua bốn năm giây những tiểu đội săn giết ở khu khác mới dồn d ậ p có cảm ứng một giây kế tiếp chỉ thấy đám người này riêng phần mình lấy ra một kiện pháp bảo giống như màn sân khấu khoác lên người hướng lên đầu mỗi tiểu đội đập một cái trong nháy mắt liền biến mất không còn dấu tích ngay cả ngụy viễn cũng không cảm ứng được đám người này khá lắm dĩ nhiên có thể chế ra được loại pháp khí như vậy không hề nghi ngờ đây là pháp khí có thể lẩn tránh cảm ứng của dị ma trong một khoảng thời gian nhất định lão ngụy làm sao bây giờ lưu t ọ a trầm giọng hỏi những tiểu đội săn giết còn lại biến mất tiểu đội này của bọn họ ngược lại lại thành đong đóm trong đêm đen cực kỳ dễ thấy cái này nếu như đám người kia giở trò cố ý lùi lại để tiến công vậy bọn họ có thể liền tương đương với việc phải gặp tai họa ngập đầu không sao cả ngụy viễn không nằm ngoài dự đoán cực kỳ lạnh tĩnh lúc này hắn vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước tri d ị ma quân phòng giữ đoàn kia có tổng binh lực ước chừng chín trăm thực lực rất mạnh nhưng thực lực này mạnh mẽ không phải chỉ một cá thể thực lực trên thực tế hiện nay ngụy viễn cũng không cách nào cảm ứng được hình thái cụ thể của những dị ma này càng không thể phân biệt cá thể bọn họ có cường đại hay không thế nhưng xung quanh c h i dị ma quân đoàn này lại bao phủ một tầng lực trường năng lượng đáng sợ cực kỳ quỷ dị hoặc là nói một cách thông tục hơn chính là lĩnh vực hơn nữa cái này tuyệt đối không phải loại tiểu lĩnh vực do lão thành chủ phu nhân ở thương ngô thành phóng ra mà là lĩnh vực mây có phạm vi bao trùm đạt tới phương viên trăm dặm đạo lĩnh vực mây này phảng phất như một lá cờ lại giống như một thanh đao nhọn hoặc là một cái cưa máy điên cuồng dài mười mấy dặm có thể dễ như t r ở bàn tay mở ra không gian lực trường phía trước thuận tiện có thể khuấy đảo toàn bộ mọi thứ ở phía trước trên đường cái gì phục kích đánh lén trước mặt lĩnh vực mây này căn bản không tồn tại cảm giác của ngụy viễn là giống như một tòa núi cao mấy ngàn thước có chu vi trăm dặm đang di chuyển với tốc độ ba trăm dặm đương nhiên đây là cảm giác của hắn trên thực tế lĩnh vực mây này càng giống như một cái lỗ đen vô thanh vô tức tất cả năng lượng tới gần lĩnh vực mây đều sẽ bị thôn phệ không một tiếng động ngoại trừ một chút tản mát ra ngoài căn bản sẽ không tạo ra bao nhiêu động tĩnh kinh thiên động địa chỉ có thể nói những dị ma này ở trên thiên phú chiến tranh cũng đã điểm đầy các loại chiến lược chiến thuật bọn họ cũng hiểu cái gì gọi là lặng lẽ tiến vào thôn nổ súng thì không nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta sắp bị phát hiện ngụy viễn trầm giọng nói đồng thời dựng thẳng lên năm ngón tay bắt đầu đếm ngược thời gian năm giây ẩn nấp là không có khả năng trừ k h i bọn họ có thể trong vòng năm giây này chạy ra ngoài trăm dặm tách ra khỏi lĩnh vực mây của dị ma mà bọn họ vừa không có loại pháp khí che đậy đặc thù kia quân đội bạn cũng không có ý định giúp bọn hắn một chút vậy cũng chỉ còn lại có một con đường giết qua đó đánh vỡ lĩnh vực mây này một hơi giết xuyên qua dị ma quân đoàn bốn ba theo ngụy viễn hạ từng ngón tay xuống c h i d ĩ ma quân đoàn kia cũng ở tốc độ cao tiếp cận còn lại mỗi đội lip ệ sát cũng đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý c h ế giễu bởi vì chỉ cần là năm trăm đầu trở lên dị ma quân đoàn nhất định có lĩnh vực mây thứ này hầu như có thể đột phá toàn bộ phục kích đồng thời cũng có lớp năng lượng phòng ngự kinh khủng hầu như có thể ngạnh kháng bọn họ năm làn sóng trở lên công kích mạnh nhất cho nên tiến công lĩnh vực mây lối vào là không có ý nghĩa biện pháp tốt nhất vẫn là tấn công phần sau của nó so với bộ phận trước của lĩnh vực mây phần trung hậu của lĩnh vực mây có phòng ngự yếu hơn ba thành nhưng lĩnh vực mây cũng không chỉ có phòng ngự mạnh cái loại lực lượng đánh thẳng vào mặt kia đồng dạng cũng không gì sánh được đáng sợ đã từng có một c h i đội l i ệ p s á t không tin ta vọng tưởng chặn lại lĩnh vực mây ở phía trước nhất kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị xông đến tan tác ngay cả một cỗ toàn thây đều không để lại những dị ma này không phải là chỉ biết phóng thích chớ chú cùng truyền bá ô nhiễm bọn họ là có bản lãnh thật sự kiểu đầu đầu trận tuyến ma hai trăm đầu cự thuẫn ma ba trăm đầu hỗn loạn ma bốn trăm đầu ngũ hành ma hơi vướng tay chân nhưng là có thể cầm xuống chuẩn bị để cho đ á n thái điều ngụy đại ngốc kia thử phong mang trước chậm một giây hãy khởi xướng tiến công đánh dấu vị trí lĩnh vực mây tranh thủ đánh ra sát thương giờ b ờ sở cao nhất làm ngụy viễn hạ ngón tay cuối cùng xuống dị ma lĩnh vực mây cũng rốt cuộc đã tới bên ngoài ba mươi dặm trong nháy mắt liền khóa được mười hai người ngụy viễn giữa song phương không còn bình chướng không còn che lấp lẫn nhau tất cả đều bại lộ ở trong nhận thức của đối phương dị ma một phe là phán định đám người ngụy viễn như thế nào không được biết nhưng ở trong nhận thức của đám người ngụy viễn khí tức hình thái mô hình thực lực đại thể của hơn chín trăm đầu dị ma kia lại rõ ràng hoặc có lẽ là đến giờ phút này che lấp đã không có chút ý nghĩa nào khoảng cách ba mươi dặm đối với lẫn nhau song phương mà nói cũng chính là khoảng cách của một cái rút đao chém một g i â y phân sinh tử không có dấu hiệu nào lĩnh vực mây kia liền bắt đầu cháy rừng rực không phải là loại thiêu đốt đơn thuần của hỏa diễm mà là toàn bộ lĩnh vực đang cuồng bạo đang thiêu đốt thật sự như trường đao ra khỏi vỏ trong sát na một đạo ấn ký vô hình cũng đã lạc ấn qua đây với quan cảm của đám người ngụy viễn mà nói chính là một tòa đại sơn ung ung đè xuống lớn tiếng dọa người ấn ký này đi qua đại địa đều trong nháy mắt tĩnh mịch cho dù là những thực vật quỷ dị nhiễu sóng kia đều vào lúc này vô thanh vô thức hóa thành bột mịn không có bất ngờ không có quá trình chỉ có kết quả còn đối với ngụy viễn mà nói chú ý là vẻn vẹn đối với ngụy viễn mà nói đạo ấn ký vô hình này mang đến áp lực khoảng t r ư ờ n g tương đương với năm mươi miếng ngũ thế trị ấn là rất đáng sợ chỉ ít hắn có thể xác định ở đây không ai có thể chống đỡ được trừ hắn ra cho nên ngay trong nháy mắt này ngụy viễn cả người bỗng nhiên kim quang đại phóng tốc độ cao nhất bắn lên đến hơn một n g h n m trên cao rõ ràng là đi sau lại dĩ nhiên trước ở vô hình kia ấn k ý đằng trước tại cái kia ngàn mét trên cao hướng về phía phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái không có nửa phần pháo hoa cũng không có một màn kinh thiên động địa gì trùng kích ấn k ý từ lĩnh vực mây mang đến đã bị yên diệt vô ảnh vô hình đương nhiên sẽ rất ít có người có thể thấy một màn này bọn họ chỉ biết chứng kiến một n g ụ m pháp khí kim trung phong cách cổ xưa đặc biệt bay lên lúc đầu còn cảm thấy không gì hơn cái này nhưng một giây kế tiếp pháp khí kim trung này hóa ra che trời lấp đất bành trướng đến phạm vi mười dặm quá kinh dị đây là làm sao làm được có thể lúc này mọi người chẳng phân biệt được địch ta tư duy đều ngưng t r ệ một giây mơ hồ có một thanh âm vang lên nhưng thực sự nghe không được mọi người tất cả dị ma đều muốn la lên nhưng ngoài miệng lại có một loại cảm giác vô lực như bị chặn lại không nói ra lời tốt ở dây tiếp theo toàn bộ rốt cuộc khôi phục bình thường nhưng một vòng pháp k h í kim trung có thể bao trùm phạm vi mười dặm kia cũng lại phát động lần nữa không có gì thần kỳ chỉ có lĩnh vực vân kia bị kích động mạnh giống như là sông bị đập lật biển bị sốc nồi toàn bộ phong mang đều bị khóa toàn bộ móng vuốt đều bị nhổ toàn bộ hàm r ă n g đều bị đánh nát chỉ có thể cô quắp nhảy nhót ở trên mặt đất không còn làm nên trò chống gì bảo bối tốt ngụy viễn cười cuồng kiêu ngạo cực kỳ nhưng trên thực tế b ắ p chân hắn cũng run bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi hắn đem ngũ thế chi ấn hoàn mỹ dung nhập vào bất minh kim trung không kiên n h ề gì cả không giữ lại chút nào phóng ra ngoài như vậy kết quả hắn sai rồi hắn cho rằng mình đã là thang trời chín tầng pháp lực cuồn cuộn không dứt có thể tha hồ tạo nhưng trước mặt bất minh kim trung không đái này thật sự còn kém một chút ít trong nháy mắt chín mươi chín phần trăm pháp lực đều bị rút không đương nhiên hiệu quả mang tới cũng là tuyệt đối nổ tung chẳng những m ộ t k í c h đánh vỡ lĩnh vực mây của dị ma quân đoàn càng là tại chỗ đánh giết bốn đầu dị ma thủ lĩnh cùng với mấy chục con dị ma đại giới chính là bất minh kim trung trực tiếp đập xuyên đại địa thâm nhập mấy ngàn mét hắn tạm thời là không sai bảo được thậm chí hắn lúc này tạm thời đã vô lực tái kiến trừ phi xuất khiếu ngụy viễn xuất khiếu chi linh cuồng bạo mà ra trong chớp mắt này sau lưng hắn cây đoản kiếm dã man đúc lại một tiếng long ngâm kiếm rít liền tại dưới sự g i a trì của xuất khiếu chi linh xông lên tận chín tầng trời một g i â y kế tiếp trên không trung cao mấy ngàn thước mấy chục tàn chi dị ma vỡ nát như hoa t u y ế t rơi xuống nói dẫn tại cấp mười bốn tinh thần lực của hắn ngụy viễn còn muốn ẩn thân đánh lén là coi thường ai đó sau đó đ o à n kiếm dã man nước chảy mây trôi quay về phiêu phù ở đỉnh đầu ngụy viễn trận chiến tiếp theo không cần hắn bởi vì không có cách nào b ờ mười một quân đoàn chính là cường đại như vậy thậm chí dù cho còn lại đội l i ệ p sát cũng đồng thời giết ra đều không chút huyền niệm nào bị đè ép một đầu hai đầu thậm chí ba đầu cuồng phong nổi lên trên trời dưới đất đột nhiên có chọn ba trăm sáu mươi đạo cự đại phong nhận có độ dài đạt tới ngàn mét hình thành ngay trong nháy mắt ngụy viễn thu hồi đoàn kiếm g i ã man liền từ bốn phương tám hướng từ trên đỉnh đầu những đội l i ệ p s á t kia mang theo đáng sợ hung tàn hơi thở s á t bén chảm sát mà qua trong chớp nhoáng này chiến trường trên phạm vi năm mươi dặm này giống như là nở rộ một đoá hoa sen phong nhận cự đại mỹ luân mỹ hoán đồng thời cũng là tuyệt thiên tuyệt địa làm người ta hít thở không thông lại không cách nào ngăn cản trong nháy mắt phong nhận hoa sen nở rộ trong đầu mọi người đều trống không thậm chí còn cho rằng nhìn lầm rồi vậy khẳng định là nhìn lầm rồi bởi vì kia căn bản cũng không phải là phong nhận hoa sen mà không quá là ba trăm sáu mươi đạo cự đại phong nhận trong nháy mắt này chém ba mươi sáu ngàn lần thật giống như chặt nhân bánh chẳng những dị ma bên trong bị băm thành nhân bánh liền rất nhiều pháp khí mà quân bạn nhanh tay ném ra cũng bị băm nát cùng n g ũ vị hương hạt tiêu ướt bột ở bên trong liền một giây phong nhận hoa sen tiêu tán t ề mi thu tay lại p h ả n phất toàn bộ không có quan hệ gì với nàng được rồi trên thực tế cũng là pháp lực hao hết cố gắng lắm mà liền một giây đồng hồ này có hơn ba trăm đầu dị ma bị tàn nhẫn giết chết ngoài ra còn có hơn hai mươi món pháp khí của quân bạn bị mất tích có thể đây căn bản không phải trọng điểm trọng điểm là ở dưới cường độ công kích mạnh như vậy thương vong của dị ma quân đoàn mới khó khăn lắm không đến phân nửa bọn họ cũng quá mạnh đi trong lòng ngụy viễn đều hiện lên vẻ kinh hoàng may mắn lưu toại xuất thủ hắn là tương đối đặc thù vốn là có tư cách hoàn thành linh c a n tam chuyển cũng chính là đi con đường kia của ngụy viễn với hắn mà nói đây là một con đường thuận tiện lại nhanh chóng thu hoạch lại cự đại thế nào đều sẽ không thua đại giới duy nhất chính là hỏa linh c a n của hắn sẽ trở thành một bộ phận của thổ linh c a n hắn sẽ từ tử hà biến thành bản sơn chức nghiệp cho nên sau khi suy tư trịnh trọng hắn vẫn là lựa chọn con đường của mình hắn muốn giữ vững hỏa linh c a n một ngày là tử hà cả đời là tử hà dù cho cái giá này đưa tới cuối cùng hắn chỉ có thể thu được nhị chuyển hỏa linh căn nhưng hắn giữ được chính mình hắn là thực sự đi ra con đường của mình giống như là tề mi chỉ kiên trì linh yến phân biệt chỉ ở chỗ tề mi tốt hơn có thể thu được tam chuyển phong linh căn nhưng là ở giai đoạn hiện tại mà nói thật đúng là khó mà nói ai cường đại hơn một ít bởi vì lưu t ạ i lĩnh ngộ hướng ngược dòng nhưng là đã từng hạch tâm công pháp của tử hà tiên tông tử hà tử hà cái tên này há là tùy tiện lấy làm lưu toại lựa chọn một con đường nhìn như đã không có tương lai nhưng cũng mở ra một con đường khác đó chính là t ử hà tâm pháp cộng ngự kiếm thuật sáp nhập mặt thành tựu là t ử hà ngự kiếm thuật trong khoảnh khắc chín nhánh không về kiếm xuất khiếu ngang thiên hà lưu toại quanh thân kiếm ấn như hoa sen nở rộ bay lên hội tụ thành mạng thiên tinh hà cùng chín khẩu không về kiếm kia ngay cả ngụy viễn cũng không nhịn được nhìn lên ngay cả các đội l i ệ p sắt kia đều theo bản năng thu hồi pháp khí của mình còn như bên phía đội ngụy viễn được rồi từ vừa mới bắt đầu sẽ không có người xuất thủ ngốc tử đều biết bên bọn họ có tam bản phủ ngụy viễn có bất minh kim trung phụ trách đạp cửa tề mi có phong nhận phụ trách loạn cách thủy thanh c h à n g tiểu quái còn như lưu toại cho tới bây giờ đều là phụ trách công thành chỉ có tam bản phủ này đập đi mới có thể đến phiên những người còn lại xuất thủ không phải vậy sẽ chờ bị vạ lây ai không có cách nào ở pơ mười một quân đoàn thực sự là hạn chế phát huy của chúng ta hống hống hống dị ma trên mặt đất còn thừa bỗng nhiên gầm lên lần đầu lần đầu tiên bắt đầu toàn diện lùi chạy bọn họ chạy trốn bởi vì bọn họ cảm nhận được tử vong vui sướng nhưng cũng không có ý nghĩa dù cho không có một ai ngăn cản bọn họ thật không có ai dám chặn coi như là lúc này một độc hành cẩu nghiêu bước nhất nào đó độc lang cũng phải thần tình phức tạp nhìn lên bầu trời kiếm trận giống như tinh hà kia giống như kiếm trận không về kiếm do ngụy viễn chế tạo cộng thêm lưu toại t h a rằng buông tha tam chuyển thổ linh căn cũng muốn kiên trì độc lập nhị chuyển hỏi linh căn của chính mình lại tăng thêm du lòng kiếm quyết thêm lên n g ự kiếm thuật ngắn ngủi vài giây mấy trăm dị ma kia đã chạy ra bên ngoài mấy chục dặm nhưng trên đỉnh đầu chúng nó đều loang loáng xuất hiện kiếm ảnh trói mắt bọn họ còn sống nhưng trên thực tế bọn họ đã chết không quan tâm bọn họ có thủ đoạn gì trước từ hà kiếm trận này đều là chết rồi sau đó toàn bộ thiên khung đều trắng bạch một mảnh kiếm quăng mãnh liệt đâm rách vân tiêu bạo phá thiên khung làm cho hắc ám trên phạm vi mấy trăm dặm đều bị xua tan đều bị hòa tan tất cả giống như là g i ấ y lên ngọn lửa hừng hực tất cả đều được nhuộm màu sắc rực lửa thấy không rõ kiếm trận kia là bay vút như thế nào cũng thấy không rõ là chảm sát những dị ma kia như thế nào có thể nhìn thấy chính là hào quang như vân hải kết thúc đội liệp sát còn lại có khả năng nghe được thanh âm cuối cùng là kết toán thưởng cho lập tức rút lui khỏi vờ mười một quân đoàn không ham chiến bởi vì động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ đưa tới dị ma cao cấp hơn quan tâm đứa ngốc mới tiếp tục lưu lại chỉ hy vọng trận phản kích này sẽ không ảnh hưởng đến nhị danh trưởng đang tấn công huyện bình an nếu không cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi chờ tay trong thương ngô thành phủ t h à n h chủ thân ảnh ngụy viễn và mọi người dần hiện lên theo sát đó trước mặt mỗi người đều xuất hiện một toà thạch bia kết toán khá lắm trở về nhanh quá thế cho nên suýt chút nữa liên kết tính thạch bia đều không đuổi kịp phỏng trừng cơ chế thí luyện cũng vẻ mặt mộng giả như hắn có mặt ở đây nói xem chúng ta có phải là đã có chút dùng sức quá mạnh rồi không ngụy viễn có chút tâm hư chủ yếu là ái náy không phải có điểm mà là rất nhiều điểm chẳng qua lần này quân đoàn pờ mười một chúng ta hẳn là nổi danh gọi những thứ kia độc lăng độc cầu dám xem thường quân đoàn pờ mười một chúng ta âm thanh tề mi t r u y ề n đến cũng là nàng đã kết toán hoàn tất năm mươi khối thuộc tính linh thạch cộng thêm một kiện vật phẩm ngẫu nhiên người rút được cái gì một tấm chân linh phù nhưng ta không biết làm cái gì vậy dùng hóa giải huyết nhãn tiêu ký một tấm chân linh phù có thể cho mười người hóa giải người được đấy đồ chơi này ở tu tiên giới thấp nhất giá một trăm khối linh thạch ngụy viễn tấm tác một tiếng tề mi vận may không s a i gì làm sao ngươi biết nói rất dài dòng sở dĩ không bằng không nói cắt quỷ hẹp hòi tề mi nhổ nước bọt một câu nhưng cũng không có thực sự hỏi thăm nữa nàng rất rõ ràng ngụy viễn khẳng định có lý do không nói chẳng qua khối thạch bia kết toán này của ngụy viễn tốc độ dường như có chút chậm hai người lại đợi mấy giây phía trên kia mới có tin tức không đồng dạng hiện lên kết toán hoàn tất ngươi và đồng bạn của ngươi tiêu diệt hết một c h i dị ma quân phòng giữ đoàn ngươi thu được năm mươi khối thuộc tính linh thạch đồng thời bởi ngươi ở trong trận chiến đấu này cống hiến vượt qua sáu mươi phần trăm sở dĩ ngươi sẽ được một lần đặc biệt ngẫu nhiên rút ra cơ hội mời tuyển trạch thanh toán mười khối thuộc tính linh thạch đem rút ra vật phẩm phẩm chất từ trung phẩm không c h ọ n vẹn thăng lên làm trung phẩm hoàn chỉnh hai thanh toán ba mươi khối thuộc tính linh thạch đem rút ra vật phẩm phẩm chất từ trung phẩm không c h ọ n vẹn thăng lên làm thượng phẩm hài lòng ba thanh toán năm mươi khối thuộc tính linh thạch đem rút ra vật phẩm phẩm chất từ trung phẩm không c h ọ n vẹn thăng lên làm cực phẩm trác việt chọn ba nhất định phải chọn ba tê mi kích động nói thật giống như rút r a nhân là nàng giống nhau đương nhiên ngụy viễn khẳng định chọn ba loại chuyện tốt này không phải thường gặp một giây kế tiếp cái kia kết toán trên tấm bia đá dâng lên một đoàn mây mù sau đó chia làm mười sáu phần sở dĩ là có mười sáu chủng vật phẩm sao người tới giúp ta chọn một cái ngụy viễn mỉm cười hắn cũng không dám tự mình động thủ không phát hiện tề mi cái kia nhìn chằm chằm biểu tình sao hắn thì ra mình chọn sao một k h ắ c bị cắn hay là hắn tề mi quả nhiên rất vui vẻ ân cái này chọn thứ chín mấy cái chữ này cùng ta có duyên ngụy viễn tâm niệm vừa động cái kia thứ chín đó mây mù liền nhanh chóng tiêu tán rơi ở trong tay hắn chính là một viên hình thức cổ xưa ẩn có vân hà quang mang tản ra gương đồng cái này gương đồng phía sau là một tôn xa lạ mãnh thú pho tượng cái này mãnh thú chiều dài sáu con mắt hoặc bế hoặc hợp ngụy viễn chỉ là nhìn thẳng vài giây liền cảm giác cả người khó chịu mà cái này gương đồng chính diện lại không cách nào sử dụng căn bản là không có cách chiếu d ọ i bất luận cái gì vật thể chỉ có một vệt thần quang như ẩn như hiện may mắn kết toán trên tấm bia đá cũng đồng thời cho ra đơn giản giới thiệu thiên cơ bảo kính thiên cơ điện luyện khí cao thủ chế tạo vì cực phẩm pháp khí lấy pháp lực khu sử bắn gia định thân thần quang có thể khiến mục tiêu không cách nào phản kháng đồng thời này thiên cơ bảo kính cũng có thể dùng đến giám định trong thiên địa đủ loại vật phẩm phàm là ở thiên cơ điện ghi lại trong danh sách giả đều có thể giám định trước một đời sở hữu giả thiên cơ điện điện chủ từng t h u kết toán hoàn tất tình hữu nghị gợi ý bởi vì ngươi trên người một kiện pháp khí duyên cớ thí luyện cơ chế không cách nào đối với thực lực của ngươi tiến hành chính xác ước định sở dĩ thí luyện cơ chế đem một lần nữa đối với ngươi tiến hành ước định mời tuyển trạch một tạm thời lấy đi một kiện không thể nói pháp khí một lần nữa ước định ước định sau khi kết thúc lip ệ sát thạch bia biết căn cứ thực lực của ngươi cấp cho lip ệ sát nhiệm vụ hai cự tuyệt nhưng từ nay về sau lip ệ sát nhiệm vụ đem sẽ không đối với ngươi cấp cho ba, nộp lên một kiện không thể nói pháp khí thí luyện cơ chế đem cho người tương ứng bồi thường sau đó toàn bộ như cũ ta chọn một ngụy viễn bất đắc d ĩ cười hắn còn có thể làm sao buông thả bất minh kim trung khẳng định là không được nhưng không tham dự lip ệ sát nhiệm vụ càng là không được dù sao phần thưởng này là thật phong phú kế tiếp ngụy viễn đem bất minh kim trung đưa cho tề mi nhưng tề mi căn bản cũng không kịp tiếp được cả người l i ề n ngồi sập xuống đất nàng căn bản không chịu nổi nặng như vậy số lượng đương nhiên cái này cùng bất minh kim trung cái này đặc thù tên không quan hệ thuần túy là bởi vì cái này pháp khí hoàn toàn chính xác quá nặng cuối cùng hắn chỉ có thể gọi là tới chu võ cùng đường viễn sơn làm cho hai người bọn họ thay phiên mang sau đó hắn lại để cho kết toán thạch bia tiến hành chắc thí kết quả không ngoài sở liệu hắn trực tiếp liền cho phân loại đến cấp tư độ khó khá lắm lão ngụy ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu chu võ cũng không nhịn được cảm khái cái này quá không nên quá lỗi ta kỳ thực cùng các ngươi không sai biệt lắm nhưng chính là nhiều như thế một tòa bất minh kim trung cái g i a hỏa này gắng gượng lạp thăng trên mặt giới hạn của ta ta cũng rất bất đắc dĩ ngụy viễn chân thành nói rằng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác mình rất nghịch thiên gì gì đó cái này bất minh kim trung tòa lực thi triển ra sát thực uy mãnh khí phách nhưng một khẩu khí đem pháp lực cho hút sạch đây cũng là thực sự rất muốn chết mặt khác hắn bị bình định vì cấp tư độ khó sau này lại đi liệp sát phó bản hoặc là phải chính mình một cái người đi hoặc là phải bỏ lại bất minh k i m trung cái này thí luyện cơ chế không giảng võ đức tốt lắm đem đại gia hỏa đều gọi đến đây đi kỳ thực không cần phân phó mới vừa tham dự qua l i ệ p sát nhiệm vụ đám người liền tề tụ qua đây cũng không cần ngụy viễn nói cái gì lưu t ọ a cầm đầu trực tiếp liền lấy ra ba mươi khối thuộc tính linh thạch nộp lên cho pờ mười một quân đoàn quân đoàn thương khố nơi đây tất cả vật tư cũng là vì quân đoàn tương lai phát triển mà thiết chí sở hữu thành viên trung tâm chuẩn thành viên trung tâm cần đột phá cảnh dưới lúc chỉ cần xin sau đó đi qua xét duyệt liền có thể lĩnh năm khối đến mười khối không đợi thuộc tính linh thạch điểm này tất cả mọi người rất tự cảm thấy lão nguỵ ta sờ vào tay một khối vô vọng trận bàn kích hoạt phía sau có thể hình thành một tòa diện tích một n g h n thước vuông che đại trận pháp ta cảm thấy nó có thể có hiệu lần chánh u y ế t nhãn thăm dò cùng nhìn kỹ ta chuẩn bị đem nó mang tới lam tinh sử dụng lưu toại lúc này lên đường rất tốt vừa lúc cùng cái này tấm chân linh p h ù phối hợp sử dụng xóa đi huyết nhãn tiêu ký rất trọng yếu ngụy viễn gật đầu sau đó lấy ra tề mi mới vừa cho hắn tấm kia chân linh phù vật ấy chiều rộng mười phân dài năm mươi phân mặt trên cư nhiên rỗng t o á t phảng phất một tấm giấy trắng nhưng cái này cũng không phải là giấy trắng tự có linh tính chảy xuôi ngụy viễn cầm cái này chân linh phù nghiên cứu một hồi cũng không phát hiện cách dùng bởi vì vật ấy căn bản không cần pháp lực tới kích hoạt sở dĩ hắn nhớ nghĩ trực tiếp dính vào lưu t ọ a trên trán trong chớp nhoáng này dị biến nảy xanh chỉ thấy lưu toại quanh thân huyết nhãn tiêu ký bỗng nhiên bốc cháy lên sáu con huyết nhãn gắt gao nhìn chằm chằm ngụy viễn càng là hóa thành một đầu mãnh thú muốn thôn phệ ngụy viễn nhưng một giây kế tiếp chân linh phù mãnh địa phát lực tràn một đạo bạch quang hóa ra là đem cái này huyết nhãn tiêu ký cho bao quát trong đó giống như nhổ cây cải củi như vậy một khẩu khí rút ra chỉ chớp mắt lưu toại liền khôi phục bình thường cũng không tiếp tục chịu huyết nhãn tiêu ký quấy nhiễu nhưng nhìn nữa cái kia chân linh phù nguyên bản chống không khu vực hóa ra là có một p h ầ năm n diện tích đều bị từng viên một đang ở nháy mắt huyết nhãn bao trùm khá lắm nguyên lai đây chính là chân linh phủ hoạt động logic nó không phải xua tan huyết nhãn tiêu ký mà là đem rời đi đi ra dùng thay mận đổi đà o phương pháp giải quyết huyết nhãn tiêu ký biện pháp này cố gắng n h i u bức chính là lưu t ọ a một cái người l i ề n chiếm hai người danh ngạch kế tiếp ngụy viễn dựa theo này phương pháp trước sau cho chu võ đường viễn sơn dương lỵ tần dương vu lượng tề gia triệu tinh hoa vương hân tám người này rời đi huyết nhãn tiêu ký bọn họ đều cũng coi là hạch tâm hạch tâm hoặc là chính là thanh mộc đại chính là ở đoàn thể tâm quan trọng không thể nghi ngờ sở dĩ có thể trước giờ giải quyết Duy nhớ kỹ trở về lam tinh sau đó lão lưu trước tiên đem vô vọng trận pháp mở ra các ngươi những người này lập tức trốn vào vô vọng trận pháp đơn giản không thể đi đi ra không phải vậy lại bị huyết nhãn rõ ràng nhớ vậy liền được không bù mất nhưng là lão ngụy bởi như vậy ghng ta há lại không phải không cách nào tham dự cùng dị ma chiến tranh lưu toại cao mày dựa theo bọn họ dự đoán lần này lam tinh đem tao ngộ siêu đại quy mô dị ma xâm lấn bọn họ lại không thể ra tay cái này nhiều biệt khuất không sao cả vấn đề không lớn các ngươi đem thành tựu cờ mười một quân đoàn tiềm tàng lực lượng dự trữ lực lượng không nên cảm thấy trận này chiến tranh sẽ rất nhanh kết thúc giống như là ta phía trước nói như vậy lam tinh bị đánh bạo tu tiên giới cũng sẽ không diệt vong tu tiên giới tuy là rất thảm nhưng chiến đấu như cũ đang tiếp tục song phương như cũ có thể đánh được thế lực ngang nhau ngược lại thì chúng ta lam tinh lại tất nhiên sẽ trở thành dị ma cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bởi vì chỉ cần lam tinh không có bị phá hủy sẽ có liên tục không ngừng thí luyện giả đi qua thí luyện cửa khẩu bồi dưỡng sau đó liên tục không ngừng đưa đến tu tiên giới chiến trường bên trong đi cái này hình thức ta nghĩ các ngươi đều nên có thể đoán được sở dĩ bảo lưu cần thiết con bài chưa lật rất trọng yếu còn có một chút chính là thông chi một chút đi lấy mạnh làm phương thức làm cho sở hữu điều kiện phù hợp người trong vòng hai tháng sau đó đạp thượng thiên thê đừng củ kết đạp thượng thiên thê mới có thể thu được liệp sát thạch bia mới có thể đi vào tu tiên giới đi chấp hành liệp sát nhiệm vụ liền từ một lê vô độ khó bắt đầu tốt đám người dồn dập lĩnh mạnh đại thế như vậy không có thời gian trổ mã kế tiếp ngụy viễn lại cố ý chú ý một chút chuẩn bị mang theo trở về lam tinh vật tư phía trước còn nghĩ bán đổ bán tháo hiện tại xem ra vẫn là cực lớn ngạch quyên tặng chẳng những số lượng phải nhiều phẩm chất còn tốt hơn giống như là tu tiên giới đối với bọn họ truyền máu bổ dưỡng giống nhau không yêu cầu hồi báo chỉ yêu cầu các n g ư ờ i có thể sống được chính là thắng lợi ngụy viễn có dự cảm dị ma lần này đối với lam tinh xâm lấn thế tiến công chỉ sợ sẽ phi thường tàn khốc làm xong rồi đây hết thảy ngụy viễn lúc này mới một lần nữa trở lại tu luyện bí cảnh bên trong lấy ra một vò lên tiểu phóng xuất xuất khiếu chi linh thời gian qua đi nửa năm hắn cái này thiên cơ điện giả mạo tổ tông đều không có lần nữa hiện thân cũng không biết thiên cơ điện đám kia đồ tử đồ tôn có hay không tưởng niệm hắn một giây kế tiếp hắn xuất khiếu chi linh không có vào linh tiểu đàn trung ở một khẩu khí lấy linh quang phẩm hưởng dụng cái này đàn linh tiểu phía sau hắn cũng lại một lần nữa xuất hiện ở thiên cơ điện thứ chín trong đại điện nhưng lần này nơi đây chỉ còn lại có tám cái v à rượu mà chị thủ nhân cũng sẽ không là tiểu thí hài từng thu mà là một cái không sai biệt lắm tuổi tác tiểu cô nương lần trước còn lại mười chín cái hiện tại chỉ còn tám cái là lỗi sao hay là xuất hiện biến hóa nào đó ngụy viễn chậm rãi nhìn chăm chú vào những vỏ rượu chưa mở kia cùng với tiểu cô nương đang ngủ ga ngủ gật không giống với tiểu thí hài tinh thần sáng láng từng thu nàng rõ ràng tư chất kém hơn một mảng lớn hơn nữa rất rõ ràng đang trong thời kỳ ham chơi ngụy viễn cũng không quấy giày nàng xuất khiếu chi linh chậm rãi thổi qua trong đại điện này lần trước hắn kỳ thực không kịp quan sát tỉ mỉ đã bị tiểu thí hải kia một trụ linh hương một câu mời tổ tiên yên nghỉ tiễn đi kỳ thực hắn đối với thiên cơ điện vẫn vô cùng tò mò dù sao đây là tu tiên tông môn xếp hạng thứ ba ở ba châu đại điện thứ chín này rất lớn lối kiến trúc cực kỳ trang trọng nghiêm túc lại ẩn giấu huyền cơ với thực lực ngụy viễn hiện nay nơi đây chi ít cất giấu một số đạo trận pháp một số loại phòng hộ thủ đoạn cũng khó trách ở trong tu tiên giới chân thật tiểu nha đầu kia có thể trốn ở trong thiên cơ điện cẩu thả sống đến bây giờ đương nhiên thực tế thì hiện thực thí luyện cửa khẩu là thí luyện cửa khẩu giữa hai bên không liên quan người sau chỉ có thể coi là lịch sử tái hiện của người trước giống như trong phim ảnh vệ thanh hoác khứ bệnh lý bạch cùng lý bạch vệ thanh hoác khứ bệnh trong thực tế giống nhau hắn phía trước xuất khiếu nhìn thấy tiểu thí hai t ừ n g thu tại thí luyện trong quan tạp hiện nay còn chỉ là một cái tiểu thí hai nhưng ở hiện thực thế giới bên trong hắn phỏng chừng đã chết mấy trăm hơn ngàn năm hơn nữa hắn có thể trở thành thiên cơ điện điện chủ đủ thấy hắn cũng đầy đủ y ế u t ố còn như cái kia thiên cơ bảo kính chắc là hắn chiến trận phía sau pháp khí này bị dị ma đạt o được nhưng lần này ngụy viễn tiêu diệt hết chi kia dị ma quân đoàn cho nên mới rút ra được nói chung trong hiện thực thiên cơ điện chính là cái kia gần còn dư lại tiểu nha đầu không đúng có thể là tiểu thí hai từng thu từng cháu cô gái ngụy viễn trong lòng suy tư tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp cứ nhìn như vậy bất tri bất giác liền đi tới đại điện nhập khẩu cửa điện khép hờ vẫn chưa đóng lại ngụy viễn không để ý liền bay ra ngoài kết quả một giây kế tiếp một đạo tiếng sấm đột nhiên vang lên một đạo tử kim sắc lưới lớn từ trên trời giáng xuống đồng thời còn kèm theo tiếng la hét yêu nghiệt phương nào dám tới nhìn trộm ta thiên cơ bảo điện tê dại ta là tổ tâm các ngươi ngụy viễn thực sự là tức giận càng vì mình thư giãn cảm giác tê dại đến hối hận bất quá ai có thể nghĩ ở trong đại điện hắn chính là tổ tông đi ra đại điện liền thành yêu nghiệt đâu chẳng qua lúc này hắn không kịp nhận quay đầu liền chạy ngược về nhưng không ngờ phía kia mới nhìn bình thường không có gì lạ cửa điện lúc này hóa ra là thần quang đại phóng một cái đặc biệt mãnh thú ở nơi này thần quang trung hiện lên sáu con mắt đang muốn chậm rãi mở ra tháo là thiên cơ bảo kính ở trên cái kia mãnh thú là có thể định thân bị định trụ liền song đời không dám t h ở ơ ngụy viễn nhanh chóng hướng phía một phương hướng khác lướt gấp mà đi phía sau tử kim sắc lôi đỉnh lưới lớn không chút lưu tình hạ xuống còn có một vệt thần quang cấp tốc s ẹ t qua chỉ thiếu chút nữa liền chiếu xạ lên người hắn ngụy viễn đều sắp bị h ù chết dưới sự hoảng hốt chạy b ừ a không biết lại chạy vào trong đại điện nào nhưng t r u y binh đột nhiên biến mất đương nhiên hắn không biết nhưng thật ra là hắn chạy quá nhanh hoặc có lẽ là xuất khiếu chi linh của hắn vô cùng c ư ờ n g đại lúc này mới trong nháy mắt thoát khỏi tập trung đây là chuyện quái gì vậy ngụy viễn trong lòng cười khổ hiện tại hắn có thể xa xa cảm giác được thân thể của chính mình sợ là ở ngoài ngàn dặm sở dĩ hắn lần này x o á t tinh thần lực xem như là thất bại bởi vì chỉ cần ra khỏi cái kia thứ chín đại điện hắn liền không còn là tổ tông mà là yêu nghiệt tổ tông chỉ có thể từ tiên giới hàng lâm cũng chính là nhất định phải đi qua cái loại này linh t i ể u cái bình hàng lâm tuyệt đối không thể dùng phương thức bình thường xuất hiện nếu không thì lại yêu nghiệt hắn xem như là minh bạch thiên cơ điện p á i này kỳ quái treo quỷ bố trí cho nên nói lòng hiếu kỳ hại chết người chẳng qua nơi đây là địa phương nào c ư n h i ê n không có trận pháp cũng không có báo động trước cơ chế ngụy viễn đang định rời đi đã thấy một trung niên nam tử khí độ bất phàm dẫn một đám tiểu thí hài đi đến bên trong vừa lúc thì có từng thù trung niên nam tử này thực lực rất mạnh nhị chuyển linh căn cộng thêm thang trời năm tầng tinh thần lực ít nhất là cấp mười một thật sự rất tốt mạnh mẽ sở dĩ đây là địa điểm dạy học ngụy viễn lập tức không muốn đi trung niên nam tử kia không chút nào có thể phát hiện xuất khiếu chi linh của ngụy viễn ở ngồi xuống sau đó liền hắng giọng nói ta thiên cơ điện có ba loại pháp thuật nổi danh trên đời các ngươi có thể biết t i ế u sư thúc ta biết một đống tiểu thí hài bên trong từng thù giơ lên thật cao rảnh tay học bá chính là cái này sao không giống người thường là định thần thuật thỉnh thần thuật phong thần thuật rất tốt vậy ngươi nếu biết cái này tam đại thần thuật hay không còn biết cùng cái này ba loại thần thuật cùng một nhịp thở ba loại vật phẩm trung niên nam tử kia ôn hòa cười nói hiển nhiên đối với từng thù là mắt s ă n cộng lại biết thi triển định thần thuật cần phối hợp bản tông pháp khí thiên cơ bảo kính chẳng những có thể mượn bảo này nhìn ra toàn bộ sự việc chân tướng còn có thể tướng địch đối với đó người định thân định thân năm đó địa ma tác loạn không người nào có thể chế chính là chín vị bản tông trưởng lão cầm trong tay chín mặt thiên cơ bảo kính thi triển định thần thuật đem cái này không ai bì nổi địa ma chế phục còn như thỉnh thần thuật thì cần phải phối hợp bản tông đặc thù luyện chế thỉnh thần linh tiểu thi triển phía dưới có thể có tỷ lệ nhất định mời tới trong tiên giới bản tông tổ tiên chi linh hoặc là một vốn một lời t â m cũng không có ác cảm mạnh mẽ đại tiên linh đương nhiên mời thần dễ tiễn thần khó sở dĩ bản tông còn có phong thần thuật cùng cùng với đối ứng phong thần linh hương chẳng những có thể thích đáng tiễn thần còn có thể thu được xa xỉ chỗ tốt tiểu thí hai từng thu nói tương đương tự tin thẳng thán nói bộ dạng trực tiếp đem còn lại một đám tiểu thí hai chấn động phải tè ra quần bọn họ thậm chí đều không có nghe hiểu nhưng bao quát trung niên nam tử kia ở bên trong sợ là không có ai biết từng thù cái này tiểu thí hài kỳ thực đã hoàn mỹ nắm giữ thỉnh thần thuật cùng phong thần thuật ngụy viễn có thể làm chứng bây giờ nghĩ lại cái kia thứ chín trong đại điện bỗng nhiên ít đi những thứ kia lên tiểu có phải hay không đều bị thằng nhóc con này cho tai họa rồi hả cái này rất có thể chỉ bất quá hắn cũng chỉ thành câu một lần mà thôi cho nên bây giờ đổi thành một tiểu cô nương khác trị thủ thứ h c í ngụy đại điện, n viễn nhanh chóng rõ ràng trước sau logic đồng thời cũng không khỏi không cảm khái cái này thí luyện cơ chế thực như bức biến hóa ra thế giới này cùng thật rất tốt rất tốt phi thường tốt hiện tại các ngươi đều nghe tốt lắm ngày hôm nay ta muốn cho các ngươi truyền thụ loại thứ nhất pháp thuật định thần thuật trung niên nam tử kia tràn ngập tình cảm mãnh liệt nói mà phía dưới một đám tiểu t h í h à i cũng nhất thời tinh thần tỉnh táo bao quát cái kia tiểu t h í hai tưng thu dường như cũng rất chờ mong nhưng lại có thể nào giấu giếm được ngụy viễn tiểu tử này hắn đang giả bộ đâu chẳng qua tóm lại không phải một cái tự cao tự đại học xong liền khắp thế giới khoe khoang tiểu hầu tử khoe khoang có t r ư ờ n g mực khoe khoang là vì dấu dốt còn biết dùng thần tình sùng bái thỏa mãn tâm tình tự của người khác giá trị người này thực sự là khủng bố như vậy một bên cảm khái ngụy viễn lại vừa dùng tâm nghe giảng đây chính là chính thống tu tiên tông môn giảng giải tuy là trên lý thuyết bọn họ những người thí luyện này cũng là rất chính thống đều cũng coi là thí luyện tiên nhân không vào thất không ký tên đệ tử nhưng trung quy vẫn là thiếu một ít nghi thức cảm giác không phải sao pháp thuật không giống với chúng ta hàng ngày công pháp tu luyện đó là cầu đạo phương pháp là chúng ta bước trên con đường tu tiên lực lượng đầu nguồn pháp thuật là biện hộ phương pháp biện hộ thuật pháp giả thiên địa tri đạo quy tắc vận hành kiên trì bền bỉ vậy thuật giả cơ biến tri đạo âm d ư ơ n g hư thực thay đổi liên tục vậy thông tục mà nói pháp thuật chính là dùng linh xảo cơ biến hỗ thông thủ đoạn phương pháp đi lợi dụng thiên địa chi đạo lợi dụng pháp lý quy tắc tức lấy biến hóa ngự không thay đổi như nhau chúng ta biết mặt trời mọc mặt trời lặn âm dương giao hội chúng ta biết địa hỏa phong thủy vạn vật tự có không thay đổi chi tính chất đặc biệt nhưng chúng ta n h ư n g có thể linh hoạt vận dụng bọn họ sau đó trợ giúp chúng ta giống như là p h à m nhân đốn củi lấy lửa nấu chín thức ăn điền đầy bụng ngắt lấy thực vật thu được thực vật sợi t ơ bệnh quần áo để chống đỡ lạnh giá khai thác đất đá xây dựng phòng ốc chống đỡ mãnh thú những hành vi này kỳ thực đều có thể xưng là là pháp thuật nó bản chất cùng chúng ta bây giờ muốn học tập pháp thuật bản chất là giống nhau minh bạch rồi tầng này đạo lý chúng ta liền có thể lý giải chúng ta thi triển pháp thuật tại sao muốn t r ư ớ c nắm giữ phủ ấn quyết bước cái này bốn loại cơ sở bởi vì này bốn loại cơ sở chính là phàm nhân trong tay nhen lửa củi gỗ hỏa chủng làm ruộng cái cuốc là dệt quần áo máy dệt là giết chết dã thú đao kiếm là kiến tạo nhà công cụ tu tiên giới truyền thừa lâu đời phù ấn quyết bước đều có nhảy vọt phát triển rất nhiều tu tiên tông môn tông phái đều có riêng phần mình am hiểu thủ đoạn thí dụ như t a thiên cơ điện còn có đã từng xưng bá đông nam ba châu tử hà tiên tông am hiểu chính là phù ấn quyết cái này ba loại cơ sở lại thí dụ như vạn bảo tông bọn họ liền am hiểu phu bước hai loại cơ sở lời nói để lời nói với người xa lạ trước đây tử hà tiên tông suy tàn bọn họ rất nhiều truyền thừa đều bị ta thiên cơ điện đoạt được sau đó thông hiểu đạo lý mới có hôm nay ba đại pháp thuật huy hoàng mà ngày nay ta chỉ cho các ngươi giảng thuật phù ấn hai loại cơ sở thủ đoạn ở định thần thuật ở trên ứng dụng ngụy viễn nghe được như s a y như dại liền c h u n g liên nam tử kia cùng những thứ kia tiểu thí hài khi nào rời đi đều không biết nhưng hắn vẫn biết được chính mình cái này một lần xem như là kiếm lợi lớn thí luyện cơ chế cho truyền công thạch bia không thể nói không tốt mà là rất rõ ràng là vì chiếu cố bọn họ những thứ này người địa cầu năng lực hiểu sở dĩ làm rất lớn đơn giản hóa hoặc là đây càng là cố ý mà thôi lưu lại ẩn núp trứng màu đối với chính là trứng màu tỉ như lưu t ọ a hiện tại đã tìm được hắn trứng màu ngụy viễn hiện tại khoảng chừng cũng coi như là tìm được hắn trứng màu cũng có thể gọi là cơ duyên truyền công thạch bia cho ra công pháp chính là khung xương là giản dị phiên bản hoàn chỉnh phiên bản liền cần chính mình đi thăm dò đi đà móc hoặc là giống như tề mi như vậy chính mình gắng gượng cho lĩnh ngộ ra tới nhưng là thế gian lại có mấy cái tể mi sở dĩ tương đối mà nói hãy tìm chứng màu tìm cơ duyên càng có lời một ít chỉ có như vậy cơ duyên như vậy chứng màu tìm được độ khó cũng là cực đại bình thường mà nói ai có thể vào lúc này l é n lén lẻn vào thiên cơ điện sơn môn mà không bị phát hiện trừ phi nghĩ biện pháp bái nhập thiên cơ điện mà ngụy viễn đây là đang hiện thực lam tinh đi qua giao dịch thạch bia liên lạc với chân thực trong tu tiên giới thiên cơ điện sau đó thu được linh tiểu phối phương sau đó luyện chế ra linh t i ể u sau đó mới đi tới nơi này thiên cơ điện sơn môn sao mà khó vậy trời dần về chiều một đàn chim bay lượn sẹt qua nền trời trong vắt tựa như cá bơi qua mặt hồ những dãy núi cao lớn hùng vĩ dưới ánh t à dương cũng trở nên dịu dàng trong ánh sáng nhạt trong rừng rậm yên tĩnh của thung lũng thất thoáng từng tòa đại điện nếu không nhìn kỹ thậm chí không thể phát hiện được sự tồn tại của chúng chỉ có thể nói người xây dựng thiên cơ điện thực sự đã nghiên cứu thấu đáo về sự tương hợp giữa con người và tự nhiên sự hài hòa giữa người và tự nhiên đã được hắn nắm rõ đây là ngày thứ mười lăm ngụy viễn dùng linh hồn xuất khiếu trốn ở sơn môn thiên cơ điện để học lén trong mười lăm ngày qua mỗi buổi sáng đều có người giảng giải cho đám nhóc t ỉ kia bọn họ giảng giải sinh động thú vị nhưng phiền phức thâm ảo có thể liên quan đến nhiều mặt cũng đồng dạng tuần hoàn theo logic và biện chứng nghiêm ngặt có đôi khi ngụy viễn thậm chí còn có cảm giác đây không phải là ở tu tiên giới mà là ở trong giảng đường đại học một học giả tóc bạc trắng học rộng tài cao đang thao thao bất tuyệt giảng thuật tri thức cao thâm đây là một lĩnh vực tri thức khổng lồ có hệ thống mức độ nghiêm ngặt không hề kém cạnh khoa học ở lam tinh mấy ngày nay hắn đã thực sự nhận thức được pháp thuật không hề duy tâm tu hành cũng không duy tâm mà sở dĩ nảy sinh ý tưởng tu hành duy tâm chỉ là bởi vì căn cơ quá nông cạn ở nơi này ngụy viễn mới lần đầu tiên biết được phú có ba mươi chín n g h n tám trăm loại phép vẽ cơ sở những chữ như gà bới t r u y ề n đến trên tấm bia đá truyền công vừa có thể coi là văn tự chuẩn của tu tiên giới kỳ thực cũng là cầu nối giao tiếp với thiên địa giao tiếp với quy tắc đem những phủ khác nhau kết hợp lại rồi đem chú ngữ tụng ra đó chính là kết cấu cấu thành cơ sở của một loại pháp thuật giống như c a r b o n m o n o x i d e sun p h u a đi o x y bao x y hóa hai thiết về bản chất không có gì khác biệt mà thường cách một đoạn thời gian trong tu tiên giới sẽ có phủ văn mới được phát hiện được tổ hợp thành công giống như trong phòng thí nghiệm phát hiện ra một loại nguyên tố mới đệ tử tu hành của thiên cơ điện môn nhân cũng đều cần phải đọc thuộc lòng chân giải phù văn từ nhỏ cũng giống như người địa cầu khi còn bé đọc thuộc bảng k i ể u trương đọc thuộc đường thi tống từ những p h ù văn khô khan kia không bất ngờ liền trở thành cơn ác mộng của họ bao gồm cả tên nhóc tên i thiên ngũ linh căn kia tăng thu học bá và thiên tài cũng không ngoại lệ cho nên phỏng trường những tông môn còn lại thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều giống nhau tất cả mọi người đều đang cạnh tranh chỉ là cách thức cạnh tranh không giống nhau mà thôi ngụy viễn cũng đang liều mạng đọc thuộc lòng những phù văn này ba mươi chín n g h n tám trăm loại phù văn cơ sở số lượng không nhiều nhưng ẩn chứa lượng thông tin vô cùng khổng lồ hắn với cấp mười bốn tinh thần lực mười lăm ngày qua vậy mà chỉ thuộc được không đến một phần mười chẳng qua tin tức tốt là chỉ một phần mười phù văn này cơ bản đã đại biểu cho ngôn ngữ chính thức của tu tiên giới có thể dùng để viết lách trao đổi bình thường thậm chí hắn đều có thể y lặng phiên dịch lại bàn sơn tâm pháp linh yến tâm pháp tử hà tâm pháp cùng với thanh mộc tâm pháp bắc minh tâm pháp hắn không hề nghi ngờ năng lực phiên dịch của thí luyện tiên nhân nói thật có thể dùng ngôn ngữ địa cầu để miêu tả cơ bản vài loại công pháp này một cách hoàn mỹ như vậy ngụy viễn vạn lần không làm được thế nhưng phù văn sở dĩ có thể trở thành phù văn chính thức trong tôi tiên giới chính là ở chỗ nó thực sự là chuẩn xác nhất hoàn mỹ nhất là phương tiện tốt nhất để giao tiếp với thiên địa giao tiếp với quy tắc không gì sánh bằng cho nên khi ngụy viễn thử đem trọng thứ nhất của bàn sơn tâm pháp dùng khái niệm phù văn cơ sở để phiên dịch ý niệm đầu tiên của hắn chính là muốn tán công trùng tu hắn không trách thí luyện tiên nhân cũng không trách cơ chế thí luyện vì sao không cho bọn họ học tập phù văn cơ sở trước rồi mới tu luyện bởi vì học cấp tốc nhanh chóng tu luyện thành người tu chân có sức chiến đấu mạnh mẽ mới là ý nghĩa tồn tại của những người địa cầu như họ không phải vậy đổi một bối cảnh khác thử xem có tu tiên giả nào tiên nhân nào nguyện y ăn no d ừ n g m ỡ phổ cập công pháp tu hành cho một thế giới phàm tục là bị trời giáng thánh mẫu hay là người địa cầu đang nằm mơ giữa ban ngày thân là hậu duệ nhân tộc bọn họ chẳng qua là một nhánh bị đào thải nhiều lần bị sàng lọc nhiều lần những p h ả m nhân không thể tu tiên mà thôi có lẽ tổ tiên của họ có người có thể tu tiên cho nên mới lưu lại nhiều truyền thuyết và câu chuyện tu tiên như vậy nhưng kỳ thực những thứ đó đều đã bị sàng lọc không hơn Từ điểm này mà nói bọn họ phải c ả m tạ dị ma ngụy viễn rất rõ điểm này hắn sẽ không oán giận hoặc là châm chọc nói những lời như tu tiên giới của các ngươi cũng chỉ có ba loại công pháp hắn đang nỗ lực học tập vì nhớ lĩnh ngộ ngày đêm không ngừng nhưng cho dù như vậy hắn cũng chỉ có thể làm được vừa ghi nhớ phủ văn cơ sở vừa lý giải liên quan đến ấn quyết phủ bước đây là tu tiên giới từ xưa đến nay không ngừng hoàn thiện không ngừng đổi mới không ngừng tối ưu hóa ra bốn loại phương pháp cơ sở để giao tiếp với tự nhiên giao tiếp với thiên địa quy tắc thậm chí là giao tiếp với đại đạo bước này thì thiên cơ điện cùng với t ử hà tiên tông đã từng cũng không am hiểu lắm mà quyết chính là kiếm quyết pháp quyết cũng là con đường mà lưu t ọ a hiện nay đang đi đồng dạng phi thường phức tạp vô cùng thâm ảo cho nên ngụy viễn từ ban đầu đã không có ý định xen vào thực sự tham thì thâm đừng thấy mấy năm nay ấu đệ tử của thiên cơ điện dường như cái gì cũng đọc lướt qua p h ù ấn quyết cách mỗi hai ngày đều có trưởng bối tương quan trong tông môn đến giáo dục nhưng bọn hắn học đều rất chậm cũng đều rất thong rong bởi vì bọn họ có rất nhiều thời gian vài chục năm vài thập niên thậm chí là trên trăm năm mà ngụy viễn ở đâu có nhiều thời giờ như vậy hắn chỉ có hai tháng thậm chí còn chưa tới cho nên mục tiêu của hắn rất rõ ràng một là phù văn cơ sở một là pháp ấn cơ sở hai thứ này vẫn có liên hệ rất lớn thậm chí có thể phân loại là một loại giống như là đại số và hình học đương nhiên phủ ấn quyết ba thứ này càng giống như là quan hệ giữa số học vật lý hóa học phủ văn là cơ sở có thể học tập riêng phủ văn không thành vấn đề nhưng học tập riêng pháp ấn thì có vấn đề phải lấy phủ văn cơ sở làm tiền đề sau đó mới có thể học tiếp bao gồm pháp quyết cũng giống vậy cũng phải lấy phủ văn cơ sở làm tiền đề một tháng trôi qua ngụy viễn ghi nhớ được một năm năm phủ văn cơ sở đồng thời đối với lý giải pháp ấn cơ sở cũng đã có một nền tảng mà lúc này hắn liền cảm ứng được tại nơi xa ngoài ngàn dặm bản thể đang ở trong động phủ bí cảnh bị người gọi dường như là có chuyện trọng đại xảy ra thế nhưng ngụy viễn cắn răng vẫn là lựa chọn không quay về chuyện lớn hơn nữa cũng không quan trọng bằng việc này bởi vì phù văn cơ sở không phải là được khắc ấn đơn giản trên sách vở trên giấy trên đá nó tồn tại trong trí nhớ của tu tiên giả hoặc là là ở trong pháp khí vô cùng đặc thù thiên cơ điện có một kiện pháp khí như vậy là một tòa cự đỉnh cao mấy trăm trượng vô cùng nặng nề mỗi lần dạy những tiểu đệ tử kia học tập sẽ mở cựu đỉnh này ra sau đó tất cả p h ù văn cơ sở liền sẽ hiện lên toàn bộ quá trình sẽ không bị gián đoạn không bị tạm dừng từ đầu đến cuối đều biểu thị một lần ngụy viễn chính là dựa vào phương thức này để ghi nhớ hắn thực sự đã dốc hết toàn lực rời khỏi nơi này cho dù sau này hắn còn có thể thông qua linh tiểu tiến vào đại điện thứ chín nhưng cửa điện liệu có còn khép hờ vì một tên nhóc t h ô lỗ không hắn không xác định hắn chỉ có thể xác định một khi cửa điện đóng lại hắn tuyệt đối không ra được giống như hiện tại hắn cũng tuyệt đối không vào được cho nên đây thực sự chính là tận dụng thời cơ thời gian không trở lại lại mười lăm ngày trôi qua ngụy viễn miễn cưỡng ghi nhớ được một trên ba phủ văn cơ sở mà lúc này khoảng cách cửa thứ chín kết thúc trở về lam tinh cũng chỉ còn lại có mười bốn ngày thương ngô thành bên kia hắn không biết chuyện gì xảy ra duy nhất có thể xác định là thân thể của hắn vẫn còn thương ngô thành vẫn còn cho nên hắn liền tiếp tục ghi nhớ tiếp tục lãnh ngộ tới ngày thứ mười ba hắn thành công ghi nhớ được khoảng chừng hai năm năm phù văn cơ sở đây thật là ý trời biết làm thế nào ngụy viễn thở dài nhìn cựu đỉnh nguy nga kia thứ này nhất định chính là c h ấ n sơn chi bảo của thiên cơ điện thậm chí hắn còn hoài nghi thứ này không phải là pháp khí rất có thể chính là pháp bảo trong truyền thuyết tri thức chính là sức mạnh lời này quả không sai ngay cả tu tiên giới cũng như vậy cảm khái một tiếng hắn liền quyết định dừng lại ở đây hắn phải trở về chỉ là ngay khi hắn suy nghĩ làm thế nào để rời đi khỏi đại trận hộ sơn của thiên cơ điện đột nhiên liền thấy một ánh lửa bùng lên ngay phía trên sơn môn thiên cơ điện ngọn lửa này nhanh nhẹn như vậy lại kịch liệt như thế nhưng vẫn sẽ không rơi xuống cũng không triển khai công kích giống như phong hỏa đai đang đốt lửa báo hiệu quả nhiên một giây sau trong sơn môn thiên cơ điện liền vang lên tiếng chuông khẩn cấp sau đó chỉ chốc lát đại trận hộ sơn của thiên cơ điện bỗng nhiên mở ra mười mấy lão giả r u tóc bạc phơ dâu tóc hoa dâm riêng phần mình điều khiển phi hành pháp khí vội vã xông ra ngoài giống như có đại sự phát sinh nhưng ngụy viễn không rảnh để nghe lén thừa dịp đại trận hộ sơn mở ra liền bay vút ra chạy ra khỏi sơn môn thiên cơ điện chỉ trong vài hơi thở liền vượt qua ngàn dặm quay về thân thể ở thương ngô thành còn tốt chưa bốc mùi thế nhưng trong thương ngô thành lại cảnh báo ầm ĩ như lâm đại địch tình huống gì đây ngụy viễn vội vàng xông ra khỏi động phủ bí cảnh vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy tề mi ôm tay dựa vào cửa nhắm mắt lại chợp mắt cũng không biết nàng rốt cuộc đã ở đây bao lâu bởi vì tu vi của nàng vẫn là thang trời tầng năm giờ khác này trong lòng ngụy viện ấm áp vừa định tiến lên xoa xoa cái đầu nhỏ của tề mi nàng đột nhiên mở mắt trong nháy mắt có kinh hỷ hiện lên còn có chút lo lắng nhanh chóng bị nàng giấu đi ô lão ngụy ngươi rốt cuộc đã chịu xuất quan vậy ngươi tu luyện đến thang trời tầng chín mươi chín rồi sao đừng nói vậy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì một tháng trước ta đã nghe thấy có người gọi ta nhưng lúc đó ta bế quan đang ở thời k h ắ c mấu chốt nên không thể xuất quan các ngươi không sao chứ chúng ta có thể có chuyện gì có chuyện là thiên nam quận thành và thiên cực tông một tháng trước bọn họ phái người cầu viện à chính là tên lý anh kia khóc lóc thản thiết quy chức phủ thành chủ ba ngày ba đêm ta cũng không nỡ nhưng vẫn là lão m g ụ y ngươi trầm ổn nói không xuất quan liền không xuất quan cho nên chúng ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà thiên nam quận thành bên kia chiến đấu rằng co chọn một tháng đây vừa mới có tin tức truyền đến thiên cực tông tử y môn đều bị phá hủy đại bộ phận môn nhân đệ tử chết trận mà trăm vạn thổ dân trong thiên nam thành cũng đều bị đọa lạc giả tàn sát gần hết thiên nam quận quận trưởng chết trận hiện tại tin tức này nghe nói là làm chấn động thiên hạ hay ta đoán đây không sai biệt lắm chính là nội dung chính tuyến của cửa thứ mười ai có thể ngờ tên boslần kia lại chạy tới thiên nam quận đã không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân lý anh hays e ngụy viễn thở dài không ngờ sự tình lại diễn biến như vậy chỉ có thể nói ý trời khó tránh tình hình của người chúng ta hai tháng nay thế nào bên phía chúng ta mọi việc đều thuận lợi về cơ bản những ai có thể đặt chân lên thang trời đều đã đưa ra lựa chọn nhưng con số cụ thể ta không rõ lắm đây lưu toại đến rồi ngươi có thể hỏi hắn phía bên kia lưu toại bạch hàn chu võ đường viễn sơn mấy người đang nhanh chân bước tới trên mặt đều lộ vẻ u sầu lão ngụy chúc mừng xuất quan không cần khách sáo nói qua một chút về cục diện trước mắt lưu toại h mấy người liếc nhìn nhau lão ngụy phía thiên nam q u ậ n tình hình có vẻ hơi phức tạp từ những tin tình báo chúng ta thu thập được tên bót ẩn kia đang răng bẫy chúng ta giả sử một tháng trước chúng ta đáp ứng lời đề nghị của lý anh xuất binh trợ giúp thiên nam quận thành đương nhiên cũng nhờ lão ngụy người bất động như sơn làm cho mục đích của tên bust ẩn kia triệt để phá sản còn hiện tại tình huống của thiên nam quận thành đã không còn rõ ràng giờ đây khoảng cách trở về lam tinh chỉ còn mười sáu giờ chúng ta có muốn làm gì cũng không kịp nữa tất cả đều phải đợi đến khi cửa thứ mười mở ra bên phía chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về dựa theo phân phó trước đó của ngươi phàm là những người đủ điều kiện đạm một bộ phận đều đã bước lên thang trời đợi đã đại bộ phận đại bộ phận là ý gì ngụy viễn đột nhiên n g ắ t lời lưu toại n ế u mày chuyện này hắn đã hạ lạnh bằng mọi giá chẳng lẽ còn có kẻ cho rằng có thể co kè mặc cả nghe vậy liêu toại mấy người đều cười khổ bạch hàn lên tiếng dù sao thì người thường hướng lên cao ai mà chẳng có ý muốn trở nên mạnh mẽ quân đoàn p mười một của chúng ta ở cửa trước số lượng người t r ụ p chân là ba trăm hai mươi người cửa này đã tăng lên đến mười bốn nghìn tám trăm ba mươi chín người về cơ bản những chủ lực nòng cốt đều đã hoàn thành tế hóa quan tưởng đồ tinh thần lực đều đạt cấp tám trở lên nhen nhóm tinh thần c h i hỏa ba tiêu chuẩn lớn này thế nhưng rất nhiều người vẫn hy vọng có thể kiêm tu một hai loại chức nghiệp ít nhất cũng được cái linh căn nhị chuyển chứ mặc dù thực tế điều này rất khó chúng ta đã khuyên rất nhiều lần nhưng hiệu quả không mấy khả quan bạch hàn rất bất đắc dĩ nói thật nếu không phải ngụy viễn cưỡng chế ra lạnh hắn cũng không muốn đặt chân lên thang trời bảy tám tháng qua hắn vẫn luôn tìm hiểu ngũ thế tri ấn cảm thấy mình đã có chút manh mối tỷ lệ thành công có được linh căn tam chuyển ít nhất là bốn mươi phần trăm chỉ cần cho hắn thêm một năm thời gian nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của ngụy viễn cuối cùng chỉ thu được linh căn nhị truyền thổ linh căn hắn còn như vậy huống chi những người khác có quá nhiều kẻ không cam lòng bởi vậy hai tháng qua bọn họ cho dù cưỡng chế ra l ệ n h giải thích các loại yêu cầu đủ kiểu cuối cùng những người nguyện ý đặt chân lên thang trời cũng chỉ có khoảng năm ngàn người số còn lại vẫn ôm ý tưởng nhất định còn cơ hội kiên quyết không thay đổi có lẽ điều đáng mừng duy nhất là tất cả các thành viên trung tâm và chuẩn thành viên trung tâm của quân đoàn pờ mười một đều đã lựa chọn đặt chân lên thang trời ta cảm thấy chuyện này vẫn có thể từ từ lúc này lưu toại cũng lựa lời hiện tại chúng ta đã có hơn năm ngàn người thu chân kỳ thang trời coi như sau khi trở về dị ma có xâm lấn quy mô lớn cũng tuyệt đối có thể giữ vững cục diện chi bằng cứ cho bọn hắn một cơ hội ngụy viễn trầm mặc trong khoảnh khắc cuối cùng gật đầu được rồi cũng chỉ đành vậy nói qua một chút về số liệu cụ thể được tính đến thời điểm này quân đoàn p mười một của chúng ta có tổng cộng bảy người thí luyện có linh căn tam chuyển lần lượt là lão n g u y ngươi tề my lão chu lão đường tần dương tề gia dương lỵ tổng cộng có bốn trăm năm mươi hai người có linh căn nhị chuyển bốn n g h n sáu trăm tám mươi một người có linh căn nhất chuyển hai tháng qua cơ chế thí luyện lại ban bố hai đợt nhiệm vụ lip ệ sát ở quân đoàn p mười một của chúng ta đều bao gồm độ khó cấp một độ khó cấp hai độ khó cấp ba trong đó độ khó cấp một là đội ngũ năm người cho phép linh căn nhị chuyển dẫn dắt linh căn nhất chuyển mỗi lần năm trăm danh ngạch độ khó cấp hai là đội ngũ hai mươi người yêu cầu linh căn nhị chuyển và linh căn tam chuyển mỗi lần một trăm danh ngạch hai độ khó này chúng ta thu hoạch cũng không tệ đương nhiên cũng có người hy sinh hai đợt nhiệm vụ liệp sát chúng ta có hai mươi bảy người chết còn độ khó cấp ba thì tuyển chọn trong phạm vi toàn cầu ta và lão chu lão đường dương lị đi một lần chỉ có thể nói không có lão ngụy n g ư ờ i tọa c h ấ n đánh rất gian nan nhất là đám mây lĩnh vực của dị ma quân đoàn quá khó đối phó coi như là thêm vào kiếm trận của ta một trăm người ra tay toàn lực cũng phải mất trọn mười phút mới đánh vỡ được chỉ để bổ sung pháp lực ta đã tiêu hao hết hai mươi khối linh thạch đám mây lĩnh vực đúng là khó đối phó ngụy viễn cũng gật đầu coi như là hắn cũng phải hao hết toàn bộ pháp lực phóng xuất ra toàn bộ uy lực của bất minh kim trung mới có thể một k í c h phá tan mà nói thật hắn không hề muốn đối mặt với đám mây lĩnh vực chút nào thử tưởng tượng một quân đoàn dị ma phòng thủ chưa đến một ngàn con có thể sở hữu một đám mây lĩnh vực nếu như có đến mấy vạn mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn ngàn vạn con dị ma đại quân chỉ riêng đám mây lĩnh vực sẽ hình thành quy mô lớn đến mức nào đây quả thực sẽ khiến người ta tuyệt vọng về phương diện vật tư thì sao không thành vấn đề chứ lần này chúng ta muốn ở lại lam tinh một tháng bởi vậy vật tư tu luyện của chúng ta cũng phải chuẩn bị đầy đủ mụy viễn lại hỏi chuyện này quá trọng yếu không thành vấn đề lần này số vật tư chúng ta có thể mang theo về lam tinh đã chiếm hai phần ba tổng lượng dự trữ riêng đại hoang liệt dương tiểu sản xuất hàng loạt đã có hai triệu vò ngoài ra còn có năm vạn viên tiểu bồi nguyên đan mười vạn viên khu tà đan hai mươi vạn viên chỉ huyết đan năm mươi vạn chiếc liệt diễm giới chỉ mười vạn chiếc phong thư nhẫn mười vạn chiếc lôi quang nhẫn ba mươi ngàn món pháp khí trung phẩm bất động kim trung năm mươi ngàn món trung phẩm t h ư ơ ngô kiếm ba mươi ngàn món trung phẩm linh yến loan đao còn những thứ cấp thấp như quế hoa tiểu trứng l u ộ c nước trà thịt kho linh mễ thì đều tính bằng trăm vạn tấn nói đến đây còn phải đa t ạ sự giúp đỡ của phù vân tông đã cung cấp cho chúng ta một trăm chiếc túi cản khôn thông thường nếu không căn bản không thể mang theo nhiều vật tư như vậy rất tốt ngụy viễn thở phào nhẹ nhõm bổ sung tài nguyên cho lan tinh lão ra là chuyện đương nhiên nếu không hắn rất lo lắng lan tinh có thể chống đỡ nổi ba tháng hay không tiếp theo khi thời gian trở về dần đến ngay cả ngụy viễn cũng không tu luyện nữa chỉ cố gắng kiểm tra bổ sung xem có chỗ nào sơ xuất không chỉ là khi thời gian trở về chỉ còn ba giờ một tòa thạch bia thông quan cực kỳ trói mắt tản ra huyết quang đột nhiên xuất hiện thông tin phía trên khiến tất cả mọi người đều kinh hãi cảnh cáo đã có đoạn lạc giả dưới sự dẫn dắt của dị ma trở về trước thời hạn bọn chúng đang tiến hành giết chóc ở l a m tinh số lượng đoạn lạc giả hiện tại đã trở về Năm bốn ngàn chín, trăm mười mười hai số người chết hiện tại ba nghìn tám trăm chín mươi một vì lý do dự trữ tài nguyên cơ chế thí luyện không thể mở ra cánh cửa trở về trước thời hạn thời gian đếm ngược trở về hiện tại ba giờ đồng hồ cái gì ngụy viễn cũng bối rối đội lạc giả có thể trở về trước thời hạn cơ chế thí luyện này của ngươi xác định không phải của ý c h ứ chẳng qua ý nghĩ này nhanh chóng tan biến tính toán chuyện này không có ý nghĩa chắc là số kẻ phản bội quá nhiều thậm chí là cả một cụm s e v e r trốn tránh, trong đều phạm v i toàn câu, h ơ ê k é v ạ n danh thí luyện giả đều đã tha hóa, thí là đều giả, đã đó k h chứ? thậm chí á i niệm gì cơ、chứ? Trước đó thậm chí còn k h chế thí i ế n cơ luyện, k h ô n g thể kévê h chỉnh thí Chuyện ô n luyện. này rằng, g điều quy tắc thí luyện. Chuyện này e k c v ê kévê kévê kévê kévê kévê kévê k é ư ê c é v ê kévê kévê kévê kévê kévê k é v n k é v n kévê k é n g kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê k é ngô thành, mọi người đều có thể nhìn thấy, ai nấy đều v u k t ruột như lửa đốt, nhưng kévê k c v c kévê ké bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy số lượng đoạn lạc giả đã nhảy vọt lên tới sáu trăm ngàn mà số người tử vong trên địa cầu đã đột phá mốc mười vạn người dù sao những thí luyện giả có thể xông đến cửa thứ chín kém cỏi nhất cũng đều có thực lực kiểu giáp nếu như đến lam tinh chẳng phải là tha hồ tàn sát chỉ là những đoạn lạc giả này không phải là bất tử trong thời gian ngắn số lượng lên i từ sáu trăm ngàn rơi xuống năm trăm năm mươi ngàn sau đó lại nhanh chóng rơi xuống bốn mươi vạn dường như đây là phía lam tinh quan phủ đã lựa chọn biện pháp kịch liệt nào đó trong thời gian cực ngắn đã tiêu diệt một lượng lớn đoạn lạc giả chỉ là cũng ngộ thương rồi một lượng lớn thường dân bởi vì số lượng thường dân tử vong trong nháy mắt đã tăng lên đến một triệu người ngụy viễn đám người vô cùng lo lắng nhưng không có cách nào khác may mà sau đó ước chừng là phía lam tinh quan phủ rốt cuộc đã phản ứng kịp các loại lực lượng toà n lực bùng nổ chỉ trong nửa giờ số lượng đoạn lạc giả đã giảm thẳng xuống dưới mười vạn tuy rằng số thường dân thương vong trực tiếp đột phá năm triệu người nhưng ít ra đã nhìn thấy ánh sáng mà thời gian trở về của những thí luyện giả như bọn họ cũng chỉ còn lại hai giờ chỉ cần có thể chống đỡ tất cả vẫn còn kịp chẳng qua trong lòng ngụy viễn và đám người vẫn có một đám mây đen bao phủ đơn giản là dị ma của tu tiên giới há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy may mắn thời gian từng giây từng phút trôi qua trên thạch bia t h ư n g quan vẫn không hề hiển thị thông tin tương quan ngược lại thì số lượng đoạn lạc giả đã giảm liên tục cho đến khi không đủ mấy trăm mà số lượng thường dân tử vong cuối cùng dừng lại ở con số hơn sáu triệu trận hạo kiếp này dường như cuối cùng đã kết thúc thời gian trở về của ngụy viễn bọn họ cũng chỉ còn một giờ nhưng khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm số lượng thương vong của thường dân trên thạch bia thông quan đột nhiên tăng vọt lên bảy triệu xong chuyện bọn họ lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra một trăm triệu khi thời gian đếm ngược chỉ còn lại một phút cuối cùng số người chết đã đột phá một cực hạn tất cả mọi người trong lòng đều lạnh lẽo tuyệt vọng như độc trùng điên cuồng thôn phệ trái tim bọn họ lin hờ hồn bọn họ bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng lan tinh đến cùng đã xảy ra chuyện gì kiếp nạn giống như đất đá trôi â m ầm sụp đổ thế cục hóa ra là biến hóa đột ngột đến như vậy mọi người đều trở tay không kịp trong đầu đều trống rỗng lão ngụy tề mi đứng không vững ôm chặt cánh tay ngụy viễn hai mắt đẫm lệ với quy mô thương vong lớn như vậy cho dù bờ thành có hơn một triệu người thủ vệ chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi thân nhân bằng hữu của bọn họ sống chết chưa biết mà ngụy viễn lúc này lại chỉ còn lại sự trầm mặc oanh hào quang đỏ thẫm như mãng xà cuốn tới thời gian đếm ngược cuối cùng cũng về không nhưng không ai quan tâm phần thưởng của bia đá thông quan bởi vì tất cả đều không kịp giây tiếp theo mùi máu tươi nồng nặc ập vào mặt nhưng không thích hợp bọn họ đã trở về lam tinh nhưng lại không phải trở về nhà của mỗi người mà là ở độ cao mấy vạn m é t thật giống như bọn họ là từ trong tu tiên giới trở về giống như những dị ma sầm lấn kia xuất hiện ở trên bầu trời mấy vạn m é t phòng ngự phòng ngự ngụy viễn đang cuồng hống lưu toại đang cuồng hống c h ụ võ đang cuồng hống nhưng vô dụng lần này phương thức trở về của bọn họ thực sự quá đột ngột quá bất khả tư nghị quân đoàn pờ mười một của bọn họ với mười mấy vạn người giống như một khối bỏng ngô lớn nổ tung trên không trung lan ra phạm vi hơn ngàn dặm mất đi sự chống đỡ của mặt đất bọn họ thậm chí còn chân tay luống cuống mà chiến đấu đã triển khai ngay từ đầu bởi vì còn có nhiều hơn dị ma thẩm thấu cũng đồng thời xuất hiện trên không so với những thí luyện giả mộng bức những dị ma thẩm thấu kia cực kỳ hung tàn căn bản không quan tâm tính mạng bản thân chỉ cần khóa được mục tiêu liền trực tiếp x â m lên gắt gao bắt lấy thí luyện giả sau đó rơi xuống từ trên trời trực tiếp đồng quy v u tận những kiểu giáp tiên thiên võ giả vào giờ khác này yếu ớt như gà con cũng chỉ có chức nghiệp linh yến có thể dựa vào tốc độ để nhanh chóng né tránh nhanh chóng hạ xuống mặt đất mà hai chức nghiệp tử hà cùng bàn sơn thì thảm cho dù không có dị ma cũng có thể bị ngã chết huống hồ là tình huống hiện tại duy nhất có thể phản kích chỉ có người thu chân sau khi ban đầu trở tay không kịp phản kích liền nhanh chóng triển khai hơn mười bốn ngàn người thu chân của quân đoàn pờ mười một chỉ dùng không đến nửa phút liền xoay chuyển cục diện trực tiếp quét sạch dị ma trong một khu vực lớn nhưng điều này không có nghĩa là kết thúc mà chỉ là mới bắt đầu giống như là đã chờ đợi bọn họ chấn động kịch liệt t r u y ề n đến từ trong tu tiên giới trên bầu trời sóng chiều như biển máu cuồn cuộn mà đến bên trong dường như ẩn giấu cường đại dị ma đáng sợ nào đó giây tiếp theo dị ma này đột nhiên hiện thân đầu tiên là một viên huyết nhãn to lớn như thái dương không ngừng phun ra tiên huyết nó lăn lộn giống như cối say muốn n g h i ề n nát tất cả nhưng không biết tại sao nó chỉ làm cho những người thí luyện liên tưởng đến ra tím yêu ma quả nhiên sau một khắc h u y ế t nhãn này đột nhiên nứt ra cắn n ư ớ t về phía lam tinh tuy lập tức đã bị bình chướng của lam tinh và tu tiên giới ngăn cản nhưng vô số răng nanh sắc bén khổng lồ trong miệng nó lại cắn nát bình phong này sau đó ở những răng nhọn này đột nhiên giống như cửa khoang chiến hạm mở ra vô số tiểu huyết nhãn chen trúc mà ra mà những tiểu huyết nhãn này nói là nhỏ nhưng hình thể đều to lớn bằng bốn năm tầng lầu chúng vừa tiến vào lam tinh hoặc là trước tiên nhanh chóng bành trướng nổ tung hóa thành huyết vũ đầy trời tất cả thí luyện giả bị huyết vũ dính lên tiên thiên võ giả trực tiếp bị hòa tan thành một đoàn huyết vũ mới mà người tu chân trừ phi là đã leo lên thang trời mới có thể phòng ngự hữu hiệu nếu không đều sẽ trong nháy mắt bị huyết vũ này ô nhiễm ăn mòn linh căn bởi vì linh căn căn bản không chịu được công kích như vậy bọn họ kêu t h ả m khóc lóc cầu cứu nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn linh căn của mình bị ăn mòn bị hư thối từ đó sinh ra vô số g ò i bọ không đến vài giây liền trở thành đoạn lạc giả mất đi bản tính của mình mà phàm là người có thể leo lên thang trời dù chỉ là người thu chân nhất chuyển linh c ă n thang trời một tầng cũng có thể dễ dàng ngăn cản đồng thời tiếp tục phản kích à à, à tìm chết một ma này làm cho lưu toại muốn phát điên hắn liều mạng khu động kiếm trận không ngừng c h ả m sát d ị ma đồng thời còn phải nhẫn tâm xuống tay tàn sát những đoạn lạc giả một k h ắ c trước vẫn là đồng bạn chiến hữu huynh đệ bọn họ quá yếu đuối ngay cả thanh mộc đại chính là như dương lỵ triệu tinh hoa vương hân cũng cứu t r ị không kịp trên thực tế nếu thanh mộc chức nghiệp không đăng thượng thiên thê hậu quả cũng giống như vậy c h ỉ bất quá thanh mộc chức nghiệp trong quân đoàn pờ mười một cơ bản đều nghe theo khuyên bảo dạy dỗ của dương lỵ triệu tinh hoa vương hân mà đăng thượng thiên thê đối với mệnh lệnh của ngụy viễn các nàng ngược lại chấp hành triệt để nhất mặt khác các nàng cũng tuân theo tâm lý không muốn gây thêm phiền toái cho người khác nhưng là những người thu chân bộ phận khác trong quân đoàn vẫn còn vọng tưởng tiền đồ cao xa trước mắt bao lợi ích người ngụy đại ngốc cũng đừng nghĩ lay động tương lai mỹ hảo của chúng ta lưu toại chu võ đường viễn sơn bọn họ cho rằng có năm ngàn người leo lên thang trời cũng đủ để giải quyết toàn bộ phiền phức xuất hiện trên địa cầu loại tâm tính lão tử là quân đoàn pờ mười một lão tử đệ nhất thiên hạ khiến trong lòng bọn họ thêm một phần may mắn nhưng làm gì rồi cũng phải trả giá không đủ cẩn thận hậu quả chính là đặt mình vào trong nguy hiểm bọn họ điên cuồng chém giết điên cuồng phá hủy những huyết nhãn dị ma kia nhưng cuối cùng có thể cứu được lại chẳng có mấy ai trong vòng không đến năm phút ngắn ngủi mười mấy vạn người của quân đoàn pờ mười một ngoại trừ những tiên thiên võ giả phát hiện tình thế không đúng không dám ham chiến được linh yến mang trở về mặt đất hơn một vạn bốn ngàn người tu chân chết chỉ còn lại hơn năm ngàn người trên thực tế chỉ cần người tu chân đã leo lên thang trời đến bây giờ vẫn chưa có một ai chết bọn họ có thể thực lực không đủ không cách nào kích sát càng nhiều dị ma nhưng năng lực phòng ngự tuyệt đối không thành vấn đề cho dù là chức nghiệp linh yến pháp lực vận chuyển quanh thân hiệu quả phòng hộ cũng rất tốt khi toàn bộ huyết nhãn dị ma trên không trung đều bị tàn sát không còn tất cả mọi người trong lòng chỉ còn lại bi thương ngụy lão đại ở đâu bỗng nhiên có người hỏi sau đó càng có nhiều người tìm kiếm càng vào thời khắc này bọn họ càng cần một thủ lĩnh cường đại có thể dẫn dắt bọn họ ra khỏi mê man và thung lũng thế nhưng ngụy viễn biến mất cùng biến mất còn có tề mi chẳng qua cảm giác tồn tại của tề mi luôn luôn rất thấp rốt cuộc ngụy lão đại ở đâu có người phẫn nộ chất vấn đúng vậy dẫn dắt chúng ta cùng nhau tiến lên sáng tạo quân đoàn pờ mười một lão đại của bọn hắn đ ệ nhất cao thủ toàn cầu trong truyền thuyết đang ở đâu trong lúc toàn bộ quân đoàn của bọn hắn gặp phải tai họa ngập đầu hắn đang ở đâu lưu toại chu võ đường viễn sơn bạch hãn đám người đều trầm mặc bọn họ cũng không hiểu khi gặp phải một hồi hạo kiếp tàn khốc như vậy ngụy viễn c ư nhiên trốn đi chỉ vì phòng ngừa bị huyết nhãn đánh dấu sau đó an vị nhìn hơn vạn người tu chân phe mình bị tàn sát thảm liệt kêu cái gì mà kêu từng đứa một như đồ ngốc những người này không tuân theo mệnh lệnh l ò n g mang may mắn chết chưa hết tội nhanh chóng kết trận phòng ngừa đợt dị ma sâm lấn thứ hai vu lượng đột nhiên giận dữ hết hắn trước nay đều là người ủng hộ kiên định nhất của ngụy viễn không sai đứa ngu nào còn kêu gào lão tử trực tiếp tiêu diệt các ngươi các ngươi là mắt mù tâm cũng mù sao ngụy lão đại ở nơi nào cần phải báo cáo với các ngươi các ngươi cho mình là cái thá gì các ngươi nên cản tạ vì đã tuân theo mệnh lệnh của ngụy lão đại mà không phải ở chỗ này oán trời trách đất tần dương cũng phẫn độ quát tê dại rát nhịp điệu tích cực một cách đáng trách tần dương gào xong rốt cuộc không ai ồn ào kỳ thực bọn họ không phải đang chất vấn mà là một màn trước mắt quá thảm cảm giác lan tinh sắp luân hãm nhà đều không có pê thành phía dưới đều là một vùng phế tích ai còn không có mấy người thân nhân ở pơ thành ai có thể đảm bảo ngụy viễn l ú c này không phải là lập tức đi pơ thành tìm kiếm người nhà của hắn chúng ta nghi vấn một chút thì sao đừng ngẩn ra đó lão bạch người mang một ngàn người bảo vệ pơ thành lục soát cứu người sống sót những người khác lập tức lấy năm trăm người làm ộ t đội xuất phát đến các thành thị xung quanh kích sát toàn bộ dị ma thẩm thấu thời khắc này mỗi cứu thêm một người liền có thể vì lam tinh của chúng ta bảo lưu thêm một phần nguyên khí lưu t ọ a nhanh chóng ra lạnh mặc dù chịu tổn thất to lớn như vậy nhưng quân đoàn pờ mười một vẫn như cũ là mạnh nhất hơn năm ngàn người tu chân cảnh giới thang trời ở lam tinh trước mắt chính là vô địch bởi vì dị ma xâm lấn thẩm thấu vẫn bị suy yếu năm mươi phần trăm rất nhiều người đã khôi phục lại sự bình tĩnh cũng ý thức được điểm này đó chính là chỉ cần là ở cảnh giới thang trời là có thể treo lên đánh toàn bộ dị ma thẩm thấu mà lúc này theo thí luyện giả trở về chiến cuộc trên địa cầu bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển khu vực khác trong những người thí luyện ở server khác tổng số người tu chân có lẽ sẽ không nhiều nhưng tỷ lệ cảnh giới thang trở lại rất lớn đơn giản là không có chỗ dựa không cách nào nhàn nhã như quân đoàn pờ mười một áp lực từ bên ngoài khiến cho bọn họ không có lựa chọn nào khác chỉ cần có cơ hội khẳng định trước tiên leo lên đăng thiên thê không làm như vậy sẽ chết rất thảm nhất là những độc hành lang độc hành c ầ u hầu như không có lựa chọn nào khác trái lại nhìn quân đoàn pờ mười một ngụy viễn đã tạo cho bọn họ một nền tảng quá tốt người ưu tú có thể thành công tiến dai từ chất bình thường thậm chí kém cỏi cũng có thể tiến dai những thí luyện giả như vậy ở khu vực khác đã sớm bị đào thải chỉ có ở cụm server của ngụy viễn mới có thể có được sự trưởng thành tiến thêm một bước nhưng sự trưởng thành như vậy lại cho bọn hắn một loại ảo giác cho rằng còn có thể tài cao ga lớn cho nên cho dù là mệnh lệnh của ngụy viễn cho dù là lưu toại chu võ đám người khuyên bảo bọn họ đều có thể làm ngơ có thể không thèm để ý chỉ vì cái tương lai tốt đẹp hơn kia theo một ý nghĩa nào đó đây đều là lỗi của ngụy viễn đã cho bọn hắn cơ hội để bốc đồng mau nhìn bỗng nhiên có người chỉ lên bầu trời chỉ thấy trên đỉnh đầu trong tu tiên giới chiến đấu càng thêm kịch liệt đang vang lên ít nhất hơn vạn tu tiên giả hợp thành quân đoàn cùng một nhánh dị ma quân đoàn chém giết lẫn nhau mà nhánh dị ma quân đoàn này quy mô càng lớn cũng càng cường đại hơn bọn chúng vốn là chuẩn bị tấn công lam tinh nếu bị chi dị ma quân đoàn này đánh vào lam tinh coi như bọn họ có thể chống đỡ cũng chắc chắn phải trả một cái giá thảm trọng hơn mười b ờ hờ tờ trước khi thời gian đếm ngược trở về còn một phút tề m y vì quá đau buồn mà không đứng vững đành phải kéo lấy cánh tay ngụy viễn nhưng không ai quan tâm đến chuyện này trước mắt là sinh tử tình huống như vậy có đáng gì nhưng không ai biết không ai có thể nghe thấy ngụy viễn đang dùng tốc độ cực nhanh khẽ nói với tề m y những kẻ ngu ngốc này không cứu được không cần phải lo cho bọn hắn nhưng bất luận thế nào nhất định phải bảo vệ được những người làm nghề nghiệp liên quan đến cuộc sống đến lam tinh rồi dị ma chắc chắn sẽ dùng huyết nhãn để tập trung theo dõi toàn bộ cho nên ta không thể ra tay ta chỉ có thể lập tức ẩn thân toàn bộ quá trình đứng ngoài quan sát còn ngươi mọi việc nhờ cả vào ngươi ta không rõ những người làm nghề nghiệp cuộc sống kia có gặp nguy hiểm không lúc này tề mi t h o t nhìn rất yếu đuối nước mắt lưng tròng nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường ta không xác định nhưng ngươi thử nghĩ xem bây giờ mỗi thành phố lớn trên toàn cầu có lẽ đều đã thành phế tích chúng ta làm sao trở về chúng ta có lẽ ngay cả căn phòng ban đầu vị trí giường của mình cũng không tìm thấy cho nên cơ chế thí luyện chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh ta đoán phương pháp đơn giản nhất chính là ném chúng ta từ trên trời xuống giống như những dị ma thẩm thấu kia trực tiếp thả dù không thể nào không có gì là không thể ngươi cho rằng máy chủ của cửa khẩu thí luyện sẽ đặt ở đâu trên địa cầu sao hiển nhiên không phải nó chính là được đặt ở trong tu tiên giới đừng quên khi độ chân thật đạt đến một trăm phần trăm cửa khẩu thí luyện sẽ hợp nhất với tu tiên giới hiện tại đây chính là chứng cứ lớn nhất cho nên trận chiến này sẽ là thời khắc huy hoàng của nghề nghiệp linh yến giống như nghề nghiệp bàn sơn đã từng không có loại nghề nghiệp nào là dư thừa nhớ kỹ ưu tiên cứu viện hơn bốn vạn tiểu thí hải kia ta đang nói giả sử bọn họ không thể chết những người làm nghề nghiệp cuộc sống của chúng ta cũng không thể sụp đổ tương lai làm tinh muốn xây dựng lại cần phải bổ sung máu mọi việc đều nhờ chúng ta ở cửa khẩu thí luyện truyền máu bảo vệ những người làm nghề nghiệp cuộc sống này còn có giá trị hơn cứu viện một triệu người ta hiểu rồi nhưng chỉ dựa vào bản thân ta còn chưa đủ ta đi thông báo cho lương viên bọn họ không cần ta đã thông báo rồi lãng ngụy sao ngươi lại thần bí như vậy nói thẳng không tốt sao người một nhà còn không tin được q u y ế t nhãn ký hiệu chưa trừ diệt trừ ngươi ra ta không tin ai cả ngụy viễn trong lòng cười khổ một tiếng thu hồi xuất khiếu chi linh vừa rồi hắn đã thông qua xuất khiếu chi linh giao nhiệm vụ riêng cho hai mươi người tu chân linh yến đã bước lên thang trời cảnh như lương viên trương mẫn nếu lỡ có chuyện gì một phần vạn oanh huyết quang như mãng xà cuốn tới thời gian đếm ngược trở về kết thúc mọi người bị một nguồn sức mạnh cuốn đi khi cỗ lực lượng khổng lồ này biến mất trong nháy mắt mọi người đã tới bầu trời địa cầu cách mặt đất năm vạn mét giờ khác này ngụy viễn đã sớm tiến vào trạng thái ẩn thân duy nhất có thể làm chính là kêu hai câu phòng ngự với tinh thần lực cường đại hắn đã sớm liếc mắt thấy rõ ràng xung quanh khắp nơi đều là dị ma thẩm thấu không thể buông tha duy dũng giả thắng nhưng bọn hắn lại bị đánh trở tay không kịp dù vậy ngụy viễn vẫn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn đây là một quyết định thống khổ nhưng cũng là việc nhất định phải làm làm tình kế tiếp sẽ là chiến trường chính dị ma sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn phong tỏa toàn bộ lực lượng có thể trợ giúp l a m tinh cho nên hắn nhất định phải làm ngơ hắn không thể bị huyết nhãn ký hiệu đồng thời khi phần lớn mọi người đều ngơ ngác tề mưu lương viên trương mẫn và hai mươi một người tu chân linh yến đỉnh c ấ p khác cũng đồng thời tiến vào ẩn thân sau đó tập trung vào mục tiêu cần cứu viện của mình điên cuồng phát ra ký hiệu thê vân trong thời gian ngắn ngủi không đến ba giây liền đem tất cả nhân vật mục tiêu trọng yếu nhất là những người có thể sản xuất đại hoang liệt dương tiểu luyện chế các loại linh đan luyện chế các loại tháp khí những người làm nghề nghiệp cao cấp liên quan đến cuộc sống đưa đến mặt đất quá nhanh nhất là ở phạm vi diện tích lớn như vậy trong tình huống hỗn loạn căn bản không có người nào có thể chú ý tới nhất là tề m i phụ ấn thê vân nàng phóng ra đặc biệt khác biệt giống như vô số phi hoa linh hoạt chính xác phong tỏa mục tiêu sau đó không đợi mục tiêu phản ứng kịp liền trong tiếng thét chòi tai hoảng sợ của mục tiêu trực tiếp hạ xuống mặt đất cũng may những người làm nghề nghiệp cuộc sống này kém cỏi nhất cũng là lục giáp tiên thiên võ giả cho nên gia tốc giảm mạnh như vậy mới không có xảy ra vấn đề nếu không đầu óc cũng phải nổ tung nhưng đây chính là phương thức cứu viện cao cấp nhất không những người mình không phản ứng kịp ngay cả những dị ma thẩm t h ấ u kia cũng không phản ứng kịp đương nhiên thương vong vẫn không thể tránh khỏi vẫn có hơn một nghìn người làm nghề nghiệp cuộc sống bị dị ma kích sát cái giá lớn hơn là tê mi bị huyết nhãn ký hiệu cho dù nàng vẫn còn ở trạng thái ẩn thân ngụy viễn c h r ơ mắt nhìn trên người nàng có thêm tới tám viên huyết nhãn nhìn pháp lực nàng hao hết cả người như lá dụng khô héo bay xuống lại chỉ có thể làm ngơ trên không trung chém giết ngụy viễn đã không rảnh để ý tới hắn một đường né tránh theo tề mi bay xuống bờ thành quả nhiên đã là một vùng phế tích khắp nơi đều là thi thể người t h ù vệ bị đánh chết cùng với thi thể dị ma thẩm thấu bị giết chết chiến đấu rất khốc liệt nhưng ở độ cao một trăm mét tính từ mặt đất lên lại có một đạo bình chướng vô hình được miễn chín mươi chín phần trăm ô nhiễm cùng n g u y ê n rủa dù cho huyết vũ đầy trời bay xuống khi xuyên qua bình phong này đều biến thành nước mưa thông thường đại lượng bình dân nạn dân trốn ở dưới hầm trú ẩn trên mặt đất vẫn có người thủ vệ đang cùng những dị ma lẻ tẻ quyết tử chém giết tờ thành trước đó đã tập hợp các huyện mỗi hương c h ấ n mỗi thôn xóm tổng cộng tập kết trăm vạn người thủ vệ lúc này hóa ra là đã chết trận vượt quá năm phần mười chẳng qua những người có thể còn sống sót cơ bản đều là tinh anh ngụy viễn không làm được gì sau khi xác định tề mi an toàn hạ xuống liền lặng lẽ mang đến cho những người thủ vệ này vài hũ đại hoang liệt dương t i ể u nắm chặt khôi phục nội lực hữu hiệu hơn tất cả hắn cũng chỉ có thể làm được đến đó mười phút sau chiến đấu trên không trung kết thúc chiến đấu trên mặt đất cũng cơ bản kết thúc mà ngụy viễn cũng đã phát ra hơn mười vạn vò đại hoang liệt dương t i ể u cục diện tạm thời ổn định lại nhưng đây sẽ chỉ là một sự bắt đầu khi bạch hàn mang theo một ngàn người tu chân thang trời kỳ hạ xuống cùng những người thủ vệ may mắn còn sống sót hội sư tiếng khóc vang lên liên miên ngụy viễn lại yên lặng tiến vào một khu phế tích ngồi xếp bằng ở một góc hẻo lánh chờ đợi huyết nhãn biến mất mà chỉ cần huyết nhãn còn tồn tại hắn liền không thể hiện thân thậm chí tệ hơn chính là sau này ở lam tinh hắn cũng chỉ có thể là một người quan sát cô độc cùng lúc đó trong tu tiên giới trên không quân đoàn tu tiên giả cùng quân đoàn dị ma chém giết càng thêm thảm liệt song phương đều đánh cực kỳ hung mãnh không ai nhường ai một bước mà càng làm cho người ta lo lắng chính là bốn phương tám hướng bắt đầu có quân đoàn dị ma liên tục không ngừng trợ giúp mà đến ở trong một phạm vi lớn hơn hình thành một v ò n g vây lớn hơn muốn đem một chi tu tiên giả quân đoàn này bao vây tiêu diệt một màn này khiến tất cả người địa cầu đều lo lắng không thôi quá khứ bọn họ đối với một màn này đều chán ghét làm bộ không nhận ra dù sao việc không liên quan đến mình thì mặc kệ nhưng giờ này ngày này bọn họ mới biết được đây hết thảy cũng không phải không có quan hệ t u tiên giả cùng dị ma ở tu tiên giới chém giết là thời thời khắc khắc quan hệ đến vận mạnh của chính bọn hắn thậm chí rất nhiều thí luyện giả tham dự qua nhiệm vụ lip ệ sát đều kích động khoa tay múa chân giải thích bởi vì bọn họ đã từng cũng từng tham gia những trận chiến như vậy quả nhiên theo càng nhiều quân đoàn dị ma xuất hiện bên phía t u tiên giả cũng xuất hiện đại lượng viện quân giống như là từ hư không nhảy ra những sinh lực quân này bắt đầu liều mạng ngăn chặn quân đoàn dị ma tiếp viện trực tiếp thành lập đạo phòng tuyến ngăn chặn thứ nhất thứ hai trừ cái đó ra nếu như cẩn thận kiểm tra còn có thể phát hiện có đạo phòng tuyến ngăn chặn thứ ba thứ tư, thứ năm đại lượng tiểu đội ngăn chặn năm người tiểu đội ngăn chặn mười người tiểu đội ngăn chặn hai mươi người thần xuất quỷ nhập cùng thi triển thần thông đem đại lượng dị ma tinh chuẩn ngăn chặn đây không phải là nhiệm vụ lip ệ sát sao từ nhiệm vụ lip ệ sát cấp b ố khó khăn đến nhiệm vụ lip ệ sát cấp ba khó khăn cho đến nhiệm vụ lip ệ sát cấp một khó khăn những đội ngũ ngăn chặn kia tất cả đều là thí luyện giả tất cả đều là thí luyện giả của những thế giới khác thì ra là thế sau mười giờ trận chiến tranh trên bầu trời tiên giới tạm thời kết thúc không phải là dị ma quân đoàn bị đánh bại trên thực tế dị ma quân đoàn điều động số lượng binh lực đều là gấp hơn mười lần so với tu tiên giả tu tiên giả quân đoàn tuy rằng có thể chịu đựng nhưng dựa vào thủ lĩnh tu tiên giả cường đại hơn cùng với pháp khí pháp bảo nhiều hơn và mạnh hơn ngoài ra còn có thí luyện cơ chế ngẫu nhiên ban bố nhiệm vụ lip ệ sát trong mười tiếng vừa qua tính toán sơ bộ số lượng thí luyện giả hưởng ứng nhiệm vụ l i ệ p sát đã vượt qua mười vạn đây là một hồi chiến tranh mà cả hai bên đều không có được lợi quân đoàn chủ lực t u tiên giả trận vong hơn ngàn người tổn thất vật tư không rõ mà thí luyện giả tử trận ước chừng hơn năm ngàn người thương vong xem như rất lớn phe dị ma bị diệt khoảng một trăm quân phòng giữ dựa theo một quân phòng giữ chín trăm đến một ngàn đầu dị ma ước chừng thương vong mười vạn nhưng tình huống thương vong của dị ma quân đoàn chủ lực không rõ bởi vì không thấy rõ quá quỷ dị nguyên nhân thực sự khiến hai bên đình chiến là cục diện lam tinh triệt để ổn định tuy rằng tổn thất rất lớn đến triệu t h í luyện giả trở về đúng là vẫn còn phát huy tác dụng trọng yếu cùng cùng âm thanh máy phát điện chạy dầu quanh quẩn trong phế tích lượng lớn máy móc công trình từ dưới đất lái ra dọn dẹp phế tích xây dựng nhà cửa đơn sơ toàn bộ pờ thành sau tai họa đã bắt đầu xây dựng lại từ mười giờ trước tuy rằng như cũ kèm theo các loại hỗn loạn phách cướp bóc các loại mặt hắc ám nhưng tổng thể vẫn ổn định nguyên nhân chính là ở chỗ lưu toại chủ võ đám người đại biểu cho pờ mười một quân đoàn cung cấp lượng lớn vật tư trực tiếp đem ý chí hơn năm mươi vạn người thủ vệ gần hỏng mất cho đầy máu sống lại bọn họ kỳ thực mới là nhân tố bất ổn lớn nhất pờ thành bởi vì đại bộ phận trong số bọn họ là người thường tốt xấu lẫn lộn dù cho đã có được lực lượng trở thành người thủ vệ tiếp thu sự điều hành chỉ huy thống nhất của quan phủ nhưng vẫn sẽ có vấn đề này kia đối mặt dị ma bỏ chạy thậm chí trốn vào hầm trú ẩn là chuyện thường thấy đây không phải ở trên internet ấn bàn phím là có thể giết qua lại mà là thực sự dùng mạng người lấp cho nên lão ngụy trước kia bảo chúng ta chọn lựa làm người thủ vệ thật là có dự kiến trước người không dùng được nhất định chính là năm bè bảy mảng bạch hàn cười khổ nói hắn hiện tại đã là phó tổng chỉ huy liên minh thủ hộ giả pơ thanh đường tiểu quân đường đại quân mai nhân lý từ săn mai tiểu thần đám người đều trở thành đầu mục mỗi quân đoàn thủ hộ giả đây là kết quả thông qua việc giao thiệp với quan phủ nhất là sau khi quyên tặng một phần ba vật tư b ờ thành xây dựng lại hiện tại do quan phủ chủ đạo mà người thủ vệ quân đoàn lại là muốn dựa trên cơ sở ban đầu chỉnh biên lại phương pháp dùng rất đơn giản một bên vũ lực kinh sợ một bên vật tư hấp dẫn lần này p m ộ ư ơ i một quân đoàn để lại một n g h n năm trăm danh người thu chân thang trời kỳ ở lam tinh lão ngụy còn chưa xuất hiện sao lưu toại là mới vừa trở về từ máy bay vận tải quân sự cỡ lớn trở về trước kia mười giờ hắn dẫn năm trăm người tu chân thang trời kỳ một hơi liên chiến mười bảy thành phố bảy tám thị trấn toàn bộ nhờ vào máy bay vận tải do quân đội cung cấp đưa đi nhanh chóng nhập trận nhanh chóng rồi rời đi nhanh chóng hắn đã có danh xưng đệ nhất kiếm tiên đương nhiên mấy người chu võ đường viễn sơn tần dương tề i a dẫn đội ở mấy hướng khác cũng không kém p mười một quân đoàn lần này là muốn không nổi danh cũng khó không có biện pháp số lượng người tu chân thang trời kỳ của bọn họ quá nhiều hơn năm n g h n cái mà trên toàn quốc tính cả quốc gia đội hiện tại người tu chân thang trời kỳ có thể đếm được cũng bất quá mới hơn sáu n g h n cái cho nên trong trận chiến tranh xâm lấn hủy diệt này tương đối bị động cùng tổn thất vờ mười một quân đoàn một hơi giải ra bốn n g h n danh người tu chân thang trời kỳ đâu chỉ là giải quyết tình hình khẩn cấp lưu tọa hiện tại hối hận nhất chính là đã không kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của ngụy viễn thực tế thì ngụy viễn đã hai lần hạ mệnh lệnh toàn bộ nhân viên đạt thượng thiên thê phân biệt cho hắn hai tháng bế quan chờ hắn xuất quan cái gì cũng không kịp dù sao ai có thể ngờ thế cục lại ác liệt đến như vậy bọn họ đều cho rằng có năm ngàn danh người tu chân thang trời kỳ là đủ để chấn áp toàn bộ còn không có nhìn cái vẻ cẩn thận kia của lão ngụy ta đoán t r ư ờ n g một tháng này chúng ta đừng nghĩ chứng kiến hắn nhưng ta có thể khẳng định hắn nhất định đang ở trong bóng tối xem chừng chúng ta bạch hàn nói xong liền chuột dạ liếc nhìn bốn phía thực sự hắn suýt chút nữa không đăng thượng thiên thê là lưu toại cùng chu võ tự thân đến làm công tác tư tưởng nói thân là thành viên trung tâm nhất là đoàn thể đại lão đại trưởng môn địa linh t â m ngươi không đi đầu những người khác sẽ có học theo mạnh lạnh của lão ngụy cứ như vậy rẻ mặt sao cuối cùng thuyết phục bạch hàn vẫn là vì nể mặt ngụy viễn kết quả hiện tại hắn ngẫm lại vẫn cảm thấy sợ ta dự định ở lại lan tinh làm người thủ vệ lưu toại đột nhiên nói cái gì ngươi không theo lão ngụy à bạch hàn giật mình hỏi lưu toại là thuộc hạ mạnh nhất của ngụy viễn a bây giờ là mạnh thứ hai đồng thời cũng là người được tín nhiệm nhất trong cao tầng ta khi nào nói không theo lão ngụy lam tinh bây giờ như thế n g ư ờ i yên tâm sao lần này nếu như chúng ta rời đi đi thí luyện cửa khẩu đi lần này chính là một tháng n g ư ờ i sẽ không sợ đến khi n g ư ờ i đang tiêu giao thống khoái ở thí luyện cửa khẩu thạch bia đột nhiên xuất hiện nói cho n g ư ờ i biết lam tinh luân hãm ta sợ cho nên ta phải lưu lại chủ võ đường viễn sơn cũng sẽ lưu lại ba người chúng ta đã nói xong rồi lam tinh hiện tại cần chính là cao thủ đỉnh cấp như chúng ta chúng ta ở lam tinh cũng sẽ không chậm trễ tu luyện lần này mang về tài nguyên đủ cho chúng ta sử dụng hơn nữa chúng ta còn có linh thạch dự trữ mà thí luyện cửa khẩu bên kia ta cảm thấy không có bất cứ nguy hiểm gì chỉ cần có lão ngụy ở hắn một người là có thể hơn chúng ta một trăm người về điểm này thiên nam quận thành không có áp lực chút nào cho nên lưu t ọ a dừng một chút nếu như lão ngụy xuất hiện thì giải thích với hắn một chút ta đi đây đi đâu không ở lại b ơ thanh bạch hàn khiếp sợ đi quốc gia đội hợp tác với quân đội quan phủ đã phá giải phủ văn tiên giới nghiên cứu ra mấy loại máy bay chiến đấu máy bay vận tải máy bay ném bom trực thăng mới tài liệu sử dụng đều là huyền thiết do tiên giới luyện chế năng lực phòng ngự tăng lên gấp mấy chục lần quan trọng nhất là động cơ có thể đột phá tốc độ tuần tra mười mắc cực hạn một điểm mười lăm mắc cũng không là vấn đề còn như nhiên liệu chính là tinh thạch sau khi kích sát dị ma thu hoạch được trừ cái đó ra các loại đạn dược hỏa pháo cũng đang trong quá trình đổi mới cho nên ta còn muốn mang đi ba trăm danh sinh hoạt chức nghiệp có kinh nghiệm ngươi sẽ đồng ý đúng không ta ta ta mẹ nó có thể nói cái gì được rồi chúc mừng bạch hàn có chút mờ mịt nhìn lưu toại mờ mịt cùng hắn bắt tay mờ mịt cùng hắn cáo biệt sau đó chứng kiến mười chiếc trọng hình máy bay vận tải tối om khác hoàn toàn trong trí nhớ hạ xuống rồi bay lên đi không chỉ có lưu toại còn có tử san còn có cha mẹ người thân hai bên cùng với năm trăm danh người tu chân thang trời kỳ người nhà của bọn họ còn có ba trăm danh sinh hoạt chức nghiệp giả không có ai sẽ cự tuyệt lời mời như vậy chủ võ cũng sẽ không cho nên hắn mang theo dương lỵ đi cùng với năm trăm danh người tu chân thang trời kỳ đường viễn sơn cũng sẽ không hắn không hề trở về chỉ gọi điện thoại trần thật một chút đông tây nam bắc bốn phương tám hướng ba người bọn họ phân biệt đi ba hướng tờ thành ở phía nam không ai dám nói đây là phản bội tin tưởng lão ngụy cũng có thể hiểu được dù sao hắn luôn luôn coi trọng nhất đại cục bạch hàn chỉ có thể nghĩ như vậy sau đó trong vòng một ngày hắn chứng kiến hạch tâm chủ lực c ờ mười một quân đoàn từ năm n g h n ba trăm người giảm xuống còn tám trăm năm mươi hai người ngay cả một n g h n năm trăm người hắn muốn giữ lại pờ thành cũng không đủ lão bạch nhận được mạnh lạnh của cấp trên pờ thành đã trở thành khu vực trọng điểm của dị ma dị ma tiếp theo chắc chắn sẽ bỏ ra nhiều binh lực hơn để xâm lấn cho nên từ bỏ pờ thành toàn bộ thường dân chuyển rời đến sở thành nơi đó núi cao rừng rậm quan trọng nhất là có thể dung nạp một ngàn vạn người dưới lòng đất hy vọng các ngươi có thể lý giải hiện tại đã là thời khắc sinh tử tồn vong của lan tinh chúng ta nhất định phải tập trung toàn bộ lực lượng không thể để dị ma tiêu diệt từng bộ phận từ hôm nay toàn quốc sẽ thiết lập năm mươi khu sinh hoạt thời chiến tranh toàn bộ bách tính vào thành phố dưới đất sinh hoạt thực hiện quản lý nhân viên lưu động nghiêm ngặt toàn bộ thí luyện giả đều phải cách ly đề phòng trở thành đội lạc giả quay về khu sinh hoạt tạo thành phá hư nghiêm trọng cho nên về lý thuyết toàn bộ những người chuẩn bị tiếp tục tham gia thực tập t h í luyện đều sẽ bị ở lại thành thị ban đầu ngày thứ ba mạnh lạnh di chuyển được ban bố lấy danh nghĩa quan phủ có chút tàn khốc nhưng chiến tranh vốn dĩ tàn khốc bạch hàn nhìn phế tích hắn mong có thể chứng kiến ngụy viễn đến mỉm cười với hắn nhưng cuối cùng không đợi được hắn phải đi dân thường t ơ thành di chuyển tuy quan phủ phụ trách cung cấp phương tiện vận chuyển dọc đường nhưng công tác bảo vệ cần quân đoàn thủ vệ pơ thành phụ trách sở thành bên kia tương lai sẽ tập kết thường dân của mười thành phố cấp địa khu đạo lý đi trước luôn đúng hơn năm vạn danh sinh hoạt chức nghiệp giả cũng đi có lẽ đã thực sự chứng kiến tử vong đáng sợ những người trẻ tuổi này nói gì cũng không muốn đến thương ngô thành bọn họ thà rằng đi sở thành làm thợ mỏ làm nông phu trồng nấm cuối cùng người ở lại pơ thành chỉ còn lại không tới ba trăm thành viên trung tâm cùng với ba ngàn danh thực sự luyến tiếc sản nghiệp ở thương ngô thành sinh hoạt chức nghiệp giả đây chính là tờ mười một quân đoàn tờ mười một quân đoàn cuối cùng hai ngày sau tờ thành triệt để yên tĩnh bởi vì toàn bộ cư dân đã chuyển đi thành phố to lớn biến thành phế tích chỉ còn lại một đám chó hoang mèo hoang tìm thức ăn trong phế tích lão ngụy hối hận không trong một tòa đại lâu chỉ sụp đổ một nửa ngụy viễn đứng trước cửa sổ c h ố n g trải nhìn đoàn xe cuối cùng rời đi ánh mắt yên tĩnh tế mi tựa trên người hắn ký hiệu huyết nhãn trên người đã nhạt không thấy đây là kết quả của việc sử dụng một tấm chân linh phù tự hồ vạn sự không có tuyệt đối chân linh phù chỉ có thể xua tan hoàn toàn ký hiệu huyết nhãn từ sáu con trở xuống tề mi có tám huyết nhãn có nghĩa là tin tức của nàng vĩnh viễn bị dị ma ghi lại cái giá này vô cùng nghiêm trọng muốn xua tan hoàn toàn chỉ có thực lực hoàn toàn không sợ huyết nhãn ký hiệu người hối hận không ngụy viễn hỏi ngược lại không biết tiểu nữ tử đã sớm xem nhẹ sinh tử chính là huyết nhãn ký hiệu có gì phải sợ nhưng ta hỏi ngươi p mười một quân đoàn trên một cửa ải tổng số người gần đột phá hai trăm ngàn thoáng cái liền thưa thớt như thế này ta nhìn đều đau lòng ta không tin ngươi không có cảm xúc tê mi không buông tha chủ yếu là nàng thực sự cảm thấy khó chịu dựa vào cái gì chứ nhưng ngụy viễn lại cười không thành tiếng sau đó hắn chỉ lên bầu trời nơi đó đang phát sóng trực tiếp tình hình thực tế một hồi chiến đấu liệt sát quy mô nhỏ đội thí luyện giả kia giết vô cùng hung tàn vô cùng dũng cảm hầu như không có một ai khiếp chiến t í c h nhất chúng ta còn có một nhà mà ngươi đoán xem những thí luyện giả thế giới kia giả sử có cơ hội xây dựng lại đoạt lại gia viên bọn họ sẽ nguyện ý trả giá bao nhiêu biết bọn họ tại sao phải liều mạng như vậy không bởi vì gia viên không còn không liều mạng nữa thì không còn gì cả mẹ dọn nhà mới cảm giác thế nào ở sơ thành địa hạ thành ánh sáng mặt trời nhân tạo dịu dàng ôn hòa trên bầu trời rộng hàng trăm ngàn m é t vuông, là trời xanh mây trắng thỉnh thoảng có một đàn chim bay lượn qua hệ thống thông gió khổng lồ không ngừng đưa vào không khí trong lành và mát mẻ nhìn ra xa khắp nơi trên mặt đất là cây xanh suối nhỏ róp rách cỏ xanh mơn mởn trẻ con vui vẻ chơi đùa ở đây tuy nhiên đây là khu dân cư cấp một năm nghìn hộ gia đình mỗi người có thể sử dụng khu vực cư trú năm mươi mtvung cùng với phạm vi hoạt động năm trăm m hai tòa địa hạ thành này được xây dựng khi nào thì không thể kiểm tra được nguyên bản nó được để lại cho ai cũng không xác định nhưng hiện tại phần nửa số người ở đây đều là người nhà của thành viên trung tâm thuộc quân đoàn p mười một trước kia hoặc là người nhà của những người có chức nghiệp sinh hoạt quan trọng mà có thể trở thành thành viên trung tâm không ngoại lệ đều là người tu chân cảnh giới thang trời bọn họ hiện tại được xem là thành viên lưu thủ của quân đoàn p mười một phụ trách toàn bộ an ninh của khu thứ mười chín chẳng qua điều kiện như vậy dường như vẫn chưa phải là tốt nhất nghe nói trong số 1.500 n g ư ờ i mà lưu toại chu võ đường viễn sơn mang đi diện tích ở của mỗi người đều từ 1 0 0 m é t vuông trở lên diện tích hoạt động từ 1 0 0 0 mét vuông trở lên các loại đãi ngộ đều là đỉnh cấp không có lão bà còn được phát tiện sát cả đám còn có người l à hét muốn tiếp tục ăn cháo đá bát tề da mang trên mặt nụ cười nhưng trong lòng lo lắng dày đặc đây cũng chính là nguyên nhân hiện tại hắn không muốn gây thêm rắc rối không phải vậy với tính tình của hắn hắn đã có ý định giết những người đó ăn cháo đá bát nhảy cái gì mà nhảy không có quân đoàn pờ mười một không có ngụy lão đại các ngươi cho rằng mình là cái gì nhìn cái đức hạnh của các ngươi nhất c h u y ể n l ê n căn chẳng qua là vận khí tốt nghe theo mệnh lệnh leo lên thang trời liền cho rằng vạn sự đại cát khạc ra một ngụm chọc khí trong lòng tề ra cười đến càng xá lạn hắn không thể để cho mẹ mình lo lắng muội muội của ngươi đâu sao có bạn trai rồi lại không cần mẹ nữa vậy mẹ tề gia trách mắng nhưng cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh nơi đây rất tốt chỉ là đáng thương cho hai đứa con của bà bên ngoài binh hoang mã loạn còn phải bôn ba ở ngoài hắc làm gì khó h ơ mẹ làm sao ngươi biết tề gia vẻ mặt kinh hãi liền đột nhiên cảm giác được mẹ mình có chút thần thông quảng đại không thể nào không nên như vậy tề m i và ngụy lão đại cả ngày thần xuất quỷ một ngay cả hắn đều không bắt được tại sao lại bị phát hiện sơ hở chứ này mẹ tề gia bỗng nhiên chỉ về phía xa một ông lão đang đi loanh quanh vô cùng tinh thần lão nhân kia họ ngụy là hàng xóm mới dọn đến trước kia đều ở cùng một tiểu khu có mấy ngày hắn cứ thấy ta từ xa liền cười ngây ngô ta còn tưởng rằng đụng phải lão lưu manh sau đó gặp bạn già của hắn lão thái thái này c ư nhiên cũng không bình thường không có việc gì cứ tới đây tán gẫu lải nhải ban đầu ta còn chưa kịp phản ứng nhưng sau đó có một ngày ta bỗng nhiên hiểu ra mẹ kiếp đây là vịt đã đun sôi còn tự mình đi mẹ tề gia nói rất cô đơn không phải là đằng đằng sát khí tề gia run rẩy một cái hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao tề mi không trở về h à h à tiểu áo bông đều biến thành vịt đã đun sôi ai ai ai người tự cầu nhiều phút đi tuy không nói ra nhưng tề gia vẫn cố gắng giảm bớt giá trị kiều hận của mẹ dù s a o đó là ngụy lão đại mẹ mẹ có thể nể mặt chút ta thấy thúc thúc a di kia hiền hoa nói vậy con của hắn cũng sẽ không kém đi đâu ân ngàn vạn lần chớ động thủ thực sự giận mẹ liền đánh tề mi một trận lần sau ta cam đoan đem nàng bắt trở lại đi ta đánh khuê nữ của mình làm cái gì không được ta phải đi dò thám đến cùng đây là người nhà của ai người yểm hộ cho ta mẹ tề ra hùng tâm bừng bừng trong tiếu lý tảng đao nhanh đón tề ra đầu to như cái đấu sống không bằng chết theo ở phía sau nhưng chỉ chốc lát sau hắn an tâm mẹ hắn đang cùng vị a di kia thảo luận một ít đồ đạc nghe không hiểu cái gì mà trung ly hồ đào công tử các loại không phải là hồ đào cái cặp sao mà vị ngụy thúc thúc kia ngẫu nhiên còn có thể chen vào một câu cỏ g ì tùng aaron nghe không hiểu hoàn toàn không hiểu ai thừa dịp hỗn loạn chuồn thôi đi ra liền tình cờ gặp tần dương đang đứng ở nơi đó cười lạnh liên tục d i đây không phải là tần ngoại long sao đã lâu không gặp n h a tề i a trêu đùa một tiếng bởi vì có thể khiến tần dương phát cáu đến trình độ này hắn cũng rất tò mò đồng thời muốn làm quen một chút tần dương quét mắt nhìn tề i a bỗng nhiên thở dài hắn hiểu thủ đoạn của vị huynh đệ này bề ngoài tao nhã lịch sự kỳ thực bên trong cũng là tâm ngoan thủ l ạ t lãnh tĩnh đến mức không muốn sống nhưng thực sự không cần thiết và lúc này gây thêm phiền phức đi thôi trở về p ơ thành không quay lại ngụy lão đại còn tưởng rằng chúng ta trốn tránh h cái cớ này quá thấp kém ngụy lão đại nếu như lưu ý cái này thì hắn không phải là ngụy lão đại còn nói nữa ít thành căn cứ sau này chính là đất riêng của quân đoàn p ơ mười một chúng ta chúng ta phải cho bọn họ một đường lối chỉ một mà thôi ta cũng không cần nhiều còn như kẻ vượt tuyến ta muốn biết hắn một chút tề ra tùy ý nói mang trên mặt mỉm cười giống như là thực sự đang tán gẫu tề ra người phải tin tưởng lão bạch chúng ta đem nơi đây giao phó cho hắn tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt toàn bộ coi như cho hắn chút mặt mũi được thôi đương nhiên là phải nể mặt lão bạch tề ra do dự một chút liền gật đầu cũng đúng hiện nay ở sở thành căn cứ chính là bạch hàn mai nhân lý đường đại quân đường tiểu quân mai tiểu thần năm người này phụ trách lại thêm tám trăm danh người tu chân thang trời kỳ đích xác không có bọt nước nào mà không t r ầ n áp được nếu hắn t y tiện xuất thủ cũng có vẻ không phóng khoáng nói cho cùng hay là bọn hắn có chút khó mà gian lòng nghĩ muốn xả ra một ngụm ác khí trong lòng đi thôi chỉ hy vọng bọn họ có thể kiên trì được tề ra quay đầu kỳ thực hắn cũng muốn ở lại cũng hiểu rõ ở lại cần bao nhiêu dũng khí cần phải hy sinh như thế nào đã không có thí luyện quan khẩu nếu muốn thu hoạch vật tư tu luyện cũng chỉ còn lại có thí luyện giả phản hồi không thể nghi ngờ là tương đương với tự đoạn t i ề n đô đúng rồi w e b s i t e thí luyện giả khôi phục chưa tề gia cùng tần dương vừa nói chuyện với nhau vừa đi thang máy lên mặt đất trên đường gặp vu lượng lương viên trương mẫn dương tú sơn trình hạo lưu phương viên đỗ vũ đoạn giang hải và những người khác những người này đều là thành viên trung tâm của quân đoàn p mười một đến để an trí người nhà thực lực yếu nhất đều là nhị chuyển linh căn thang trời tầng năm mà tần dương tề gia càng là tam chuyển lên căn thang trời tầng ba mặc dù là trên toàn cầu đều có thể xếp hàng đầu trong nước đã khôi phục nhưng nước ngoài còn phải chờ vài ngày mấy nhà máy lớn kia hoàn toàn chính xác như bước đương nhiên khả năng lớn nhất là lập trình viên đều thành người tu chân số hiệu đều cho đập ra cuồng phong hỏa diễm đoạn giang hải cười to nói không coi ai ra gì không sai tu tiên có thể dung nhập khoa học kỹ thuật đây là điều ta vạn vạn không ngờ tới ta nghe nói quan phủ đang tổ chức khắc phục khó khăn tài liệu mới mà trận trí não phỏng trường không bao lâu chúng ta có thể chứng kiến huyết nhục khổ yếu cơ giới phi thăng rồi vô nghĩa ta cảm thấy vẫn là tu tiên đáng tin hơn một chút nhưng cũng không gây trở ngại chúng ta sử dụng khoa học kỹ thuật mượn bộ huyền thiết máy bay vận tải này mà nói tính năng so với trước đây mạnh hơn gấp ba lần chúng ta đều là ngồi thứ này tới các n g ư ờ i dám nói không thơm một đám người ồ nào nghị luận mà chờ ở trước mặt bọn họ là một chiếc máy bay vận tải cỡ nhỏ xem như là quà biếu của quan phủ và quân đội cho quân đoàn pờ mười một nó có thể chứa hai trăm người có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng cũng có thể đột phá tầng trời thấp không những có thể chiến đấu còn có thể tuần tra với tốc độ mắc ba ngoài ra còn mang theo năm mươi tám quả đạn đạo các loại bọn họ từ pờ thành đến s ơ thành khoảng cách hơn một nghìn dặm đến ngay lập tức thuận tiện vô cùng mà tổng lượng dầu tiêu hao chỉ là hai trăm lít dầu hàng không còn lại là năm mươi miến g dị ma tinh thể thứ này kích xác dị ma s o n g muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thơm thật là thơm mọi người chăm miệng một lời nói bao gồm cả những người thu chân linh yến như lương viên và trương mẫn có thể không cần tự mình bay mà vẫn có thể thư thư phục phục đến địa điểm chẳng lẽ không thơm sao chủ yếu nhất là bọn họ căn bản không sợ bất kỳ d ị biến nào coi như máy bay vận tải nổ tung bọn họ đều có thể khoái t r à tiếp tục lữ hành nếu có thể mang một chiếc đi thương ngô thành thì tốt rồi n g ư ờ i đang nghĩ dám ăn đ â y à quan phủ khẳng định đã sớm thử nghiệm qua không được nếu không ngươi cho là bọn họ cam lòng tặng một chiếc cho chúng ta sao cắt tặng một chiếc tính là gì mười chiếc cũng không thua thiệt đừng quên những vật tư chúng ta đưa đi ta nghe nói ở cửa ải này tất cả các cụm server đi theo lộ tuyến lưu lạc đào sinh đều không có vật tư mang về duy hai có thể mang về vật liệu một là cụm server của quốc gia đội một cái chính là quân đoàn pờ mười một của chúng ta nhưng vật tư chúng ta mang về là gấp mười lần của bọn họ cho nên ta cũng nghĩ không thông cứ như vậy còn đến bên này của chúng ta đào người vẫn còn không cho chúng ta bổ sung t h í luyện giả có còn muốn chúng ta ở đợt tiếp theo mang về vật tư nữa không đừng nói b ậ y ai nói không cho chúng ta bổ sung t h í luyện giả tin tức mới nhất quan phủ bên kia cho chúng ta bổ sung năm mươi n g h n danh trọng sinh giả tần dương bỗng nhiên mở miệng nhất thời tất cả mọi người im lặng sau đó là một c h à n g ngoạ tao kỳ thực ban đầu là định cho chúng ta bổ sung một vạn người là lưu toại bên kia đòi hai vạn người c h ụ võ đòi một vạn người đường viễn sơn đòi một vạn người hơn nữa không chỉ có ngần này trọng sinh giả còn có năm mươi ngàn danh t h í luyện giả thâm niên được an bài qua đây dù sao đến cửa ải kế tiếp tất cả cụm server tất cả server đều đã đả thông nha t h í luyện giả không còn bị giới hạn y pờ nữa mặt khác các ngươi cứ chờ xem lúc này mới trở về ngày thứ năm mấy ngày nữa số lượng người xin gia nhập vào c ờ mười một quân đoàn độc lang độc c ẩ u sẽ nhiều đến mức khiến các ngươi tan vỡ người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng không có ai là ngốc tử ta thậm chí còn hoài nghi ở cụm server của quốc gia đội tại cửa ải sau không trường liền muốn xin hợp khu với chúng ta bởi vì lần này bọn họ tổn thất cũng thảm trọng khoảng chừng chết ba n g h n danh người tu chân phung đăng thượng thiên thê mà hiện tại bọn họ chỉ còn lại có một n g h n danh người tu chân thang trời kỳ không đến mức đó chứ đây chính là quốc gia đội một đám người kinh ngạc không gì sánh được tuy là quân đoàn c ờ mười một nhà mình là số một toàn cầu cũng không làm lỡ bọn họ kính nể quốc gia đội trong này có tình cảm phi thường phức tạp cho nên để phòng ngừa quốc gia đội tại cửa ải sau xin hợp khu ngụy lão đại để cho ta tặng cho bên kia một n g à n khối thuộc tính linh thạch cùng với một trăm đàn linh t i ể u đương nhiên đến mà không trả lễ thì không hay ta lại nhét trở về ba chiếc huyền thiết máy bay chiến đấu tần dương lại sâu kín nói một câu mà đây chính là nguyên nhân ta có thể biết nhiều nội tình như vậy mà các ngươi không biết ngoại tàu đào má nó đám người ngoại trừ ngoại tàu đã không thể nói gì khác cách cục của ngụy lão đại đích thật là chúng ta khó có thể sánh kịp bất quá ta chính là đơn thuần hiếu kỳ ngụy lão đại ở đâu ra linh thạch mọi người đồng loạt nhìn về phía tần dương mà tần dương lựa chọn ngậm miệng không nói bởi vì hắn cũng không biết nhưng hắn vẫn có thể đại khái đoán được rất có thể đây chính là nguyên nhân thực sự mà ngụy lão đại kiên quyết không tham dự chiến đấu đây là thứ rác rưởi gì vậy là đồ ăn cho heo sao nuôi heo heo cũng không thèm ăn trong lòng đất thành phố căn cứ sơ một đám thiếu niên nam nữ mười sáu tuổi đang hò hét gào thét bọn họ cao to lực lưỡng âm thanh sắc bén thoạt nhìn rất uy phong mà trước mặt bọn họ là cửa sổ lấy cơm tập thể phía trên màn hình điện tử có ghi chú tiêu chuẩn ba bữa một ngày của mỗi người dân gặp nạn bữa sáng một bát cháo nhỏ một phần dưa muối một cái bánh bao bữa t r ư a hai cái bánh bao một phần khoai tây luộc cải trắng một phần thịt gà xào nấm một quả táo hoặc quýt bữa tối một tô mì sợi nước sốt cà chua trẻ em dưới mười lăm tuổi bữa sáng thêm một quả trứng gà bữa tối thêm một ly sữa nói chung đây là bữa ăn khiến cho tất cả bách tính bình dân đều hài lòng bên ngoài binh hoang mã loạn quan phủ còn có thể cho một nơi nương thân như vậy còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa ngay cả bạn nhỏ nhà trẻ cũng rất thỏa mãn duy nhất không hài lòng chính là hơn bốn năm ạn người làm nghề nghiệp sinh hoạt mười sáu tuổi kia bọn họ có thể xem là một sự tồn tại tương đối đặc thù trong một năm qua ở thương ngô thành bọn họ làm ruộng đào mỏ chăn nuôi làm tiểu nhị học nghề việc gì cũng làm kiếm điểm tích lũy nhiệm vụ đổi võ công bí tịch mỗi tháng còn có thể nghỉ mười ngày bao ăn bao ở cảm giác thật tốt bây giờ mỗi người bọn họ đều là tu vi lục giáp vốn tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ sẽ cứ như vậy tiếp tục nhưng không ngờ một lần trở về lại làm cho bọn họ hoàn toàn nhìn thấy được sự tàn khốc của trò chơi này là thật sự gặp người chết tuy rằng đại bộ phận bọn họ đều được cứu nhưng có ai không phải là bị dọa đến hoa dùng thất sắc đại tiểu tiện mất kiểm soát cho nên sau khi khôi phục bình thường bọn họ nói gì cũng không muốn ở lại quân đoàn pờ mười một kêu trở trách đất rằng ta muốn về nhà ta muốn tìm mẹ thà rằng đi căn cứ sở trồng nấm cũng không nguyện lại đi thương ngô thành làm người làm nghề nghiệp vì vậy cuối cùng bọn họ cũng được như ý nguyện đến căn cứ sở ở đây bọn họ vẫn không bị làm khó dễ bạch hàn m a i nhân lý đường tiểu quân tuy rằng cảm thấy ngụy viễn r a lạnh cho tề mi ưu tiên cứu những người này không đáng giá chút nào thậm chí vì thế mà làm lộ tề mi làm cho tề mi bị huyết nhãn đánh dấu nhưng bọn hắn cũng thật sự không cần thiết phải chấp nhận với những thiếu niên này chỉ là ở căn cứ sở quan phủ căn cứ đã chế định quy tắc mọi người đều phải tiến hành giám định thực lực và kỹ năng nói một cách dễ hiểu chính là n g ư ờ i phải có một nghề tinh thông sau đó trí não căn cứ sẽ đánh giá cấp cho chứng minh nhân dân mới tiếp theo nhận thù lao khác nhau ở trong tiểu khu đẳng cấp khác nhau mà hơn bốn vạn thiếu nam thiếu nữ mười sáu tuổi này bọn họ ngược lại tràn đầy hy vọng mong có thể được đánh giá điểm cao nhưng đánh giá của trí não lại làm cho bọn họ trực tiếp rơi vào vực sâu về phương diện vũ lực tu v i nhất định phải đạt tới kiểu giáp mới có thể gia nhập vào thủ vệ quân đoàn bọn họ đều không đạt được về phương diện kỹ năng những kỹ năng sinh hoạt mà bọn họ học được trong năm qua chỉ có thể xếp đội sổ mà lam tinh không phải là thương ngô thành chỉ có những người làm nghề nghiệp sinh hoạt cao cấp hơn mới có thể được quan phủ cùng cơ cấu nghiên cứu khoa học cao cấp hơn c h ư ơ n mộ cho dù là ở căn cứ sơ đều không có đất dụng võ bởi vì không có nhiều tài nguyên hơn thật coi nơi này là thương ngô thành a muốn cái gì có cái đó còn như nói kỹ năng sinh hoạt vốn có trên địa cầu ân các n g ư ờ i có thể làm gì là biết lái máy bay hay là điều khiển máy bay không người lái là biết điện công hay sẽ duy tu là biết nấu cơm hay có thể làm phẫu thuật cái gì cũng không biết vậy cũng chỉ có thể phân phối đến cương vị không có yêu cầu kỹ thuật bây giờ căn cứ mới thành lập chính là cần bọn mày phát quang tỏa nhiệt cái gì muốn đi đọc sách xin lỗi tỉnh lại đi ngày tận thế mà ngươi nói với ta là người đi đọc sách không phát hiện quan phủ vừa mới công bố điều chỉnh độ tuổi thành niên sao tròn mười sáu tuổi cũng đã là người trưởng thành rồi không phục không phục các ngươi cứ làm phản thử xem bạch hàn đám người lộ ra hàm răng trắng đáng sợ hoan n g h ê n h các ngươi gây sự vì cứu các ngươi biết quân đoàn t ờ mười một đã phải chịu tổn thất lớn đến mức nào không vì vậy sau khi mấy chục kẻ gây sự bị bắt giữ một cách nhanh chóng bọn họ cuối cùng cũng yên ổn thôi được chỉ cần có thể sống làm người bình thường thì có sao ngui đầu tiên không sao cả ngày thứ hai vẫn ổn ngày thứ ba ta thao không nhịn được bởi vì thật sự không thể chịu đựng được bọn họ ở thương ngô thành cho dù là tham gia vào tầng lớp người làm nghề nghiệp sinh hoạt thấp nhất nhưng bao ăn bao ở ngụy viễn có thể chưa từng b ạ c đãi bọn hắn đồ ăn của tu tiên giới há lại là đồ ăn trên địa cầu có thể so sánh huống hồ lấy thân phận của bọn họ bọn họ chỉ có thể ăn bữa ăn cơ bản nhưng cái này thực sự khó có thể nuốt xuống kinh khủng hơn là theo bọn họ phát hiện không ăn thức ăn của tu tiên giới nội lực của bọn hắn đều đang chậm rãi giảm xuống tiếp tục như vậy sớm muộn gì có một ngày bọn họ sẽ trở thành người bình thường a không có tự do không bằng chết có người kêu to xông về phía thủ vệ đang duy trì trật tự trong phòng ăn nơi này hai mươi bốn giờ đều có thủ vệ tuần tra chính là chuyên môn nhìn chằm chằm đám người này dù sao một chai không đầy nửa chai lêu nghiêu bọn họ không đánh lại được dị ma không đánh lại người thủ vệ nhưng giết chết người bình thường vẫn là thừa sức vài tên người thủ vệ lộ ra nụ cười vui vẻ lại tới rồi thích nhất loại người cứng đầu không chịu thua này bịch kẻ cứng đầu kia quỳ xuống ca ta sai rồi ta không nên sợ chết quân đoàn pờ mười một đã nuôi dưỡng chúng ta chúng ta lại không bằng heo chó chối bỏ quân đoàn pờ mười một vào thời điểm quân đoàn khó khăn nhất mà rời đi ta bây giờ hối hận rồi xin các ngươi cho ta một cơ hội ta muốn trở về quân đoàn pờ mười một nụ cười của mấy tên thủ vệ cứng lại trên mặt mà những thiếu nam thiếu nữ còn lại cũng kinh ngạc nhìn người kia hắn không phải cùng một phe với chúng ta trên đời này sao có thể có kẻ vô s ỉ không biết xấu hổ như vậy nhưng mà thơm thật phế tích thành phố pờ cuối cùng vẫn phải bị dọn dẹp thành một khu vực rộng rãi quân đoàn p 1 1 không thể cứ mãi rách nát cho dù bọn họ chỉ còn lại có mấy trăm người ý chí này không thể vứt bỏ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là phải cho máy bay chiến đấu mới tới nhường chỗ máy bay chiến đấu ai có thể nghĩ tới quân đoàn p 1 1 bọn họ còn có thể sở hữu thứ đồ chơi này tuy rằng một tháng sau cũng sẽ bị đám thủ vệ căn cứ sở kia lái đi nhưng không sao cả có thể chơi một tháng là một tháng mọi người xếp hàng chuẩn bị lên trời xuống đất thích vô cùng chỉ là ngụy viễn vẫn chưa xuất hiện trước mặt mọi người chẳng qua mọi người cũng quen rồi không phải thần thần bí bí như vậy vậy còn có thể là ngụy lão đại sao mà giờ k h ắ c này tề mi đang hộ pháp cho ngụy viễn trải qua mấy ngày chậm rãi điều hòa và chờ đợi ngụy viễn quyết định lại một lần nữa xuất khiếu kết nối với tu tiên giới trước đó hắn kết nối được với vạn bảo tông của tu tiên giới đối phương không nói hai lời đã cho hắn một n g à n khối linh thạch thuộc tính hơn nữa còn rất vui vẻ nguyên nhân chính là lam tinh đã gánh chịu làn sóng dị ma tấn công trước đó chẳng qua vạn bảo tông gần đây cũng tương đối căng thẳng thế tấn công của dị ma ngày càng sắc bén nhiều mỏ q u ạ n g đều bị công hãm cho nên không thể giúp được nhiều bởi vậy lần này ngụy viễn muốn liên lạc với thiên cơ điện xem nha đầu kia còn ở đó hay không lấy ra một cái vòng tròn nhỏ ngụy viễn thuận tay kích hoạt nó đây là vô vọng trận bàn mà lưu toại đã rút được trong nhiệm vụ săn giết lần trước sau khi bố trí có thể hình thành một tòa vô vọng trận pháp bao phủ một khu vực nhất định trận pháp này có thể ở một mức độ nào đó tránh được việc bị huyết nhãn tập trung đánh dấu nhưng lâu dài thì khẳng định không được vì vậy có thể cung cấp cho ngụy viễn mấy phút thời gian để giảm sóc phòng ngừa hắn đang giao dịch với tu tiên giới huyết nhãn đột nhiên xuất hiện đánh hắn một đòn trở tay không kịp từng đạo lưu quang phóng ra ngay cả tề mi cũng bị che phủ trong đó sau đó lưu quang tản ra phảng phất như không có gì phát sinh dù cho có người đi nhầm vào nơi đây cũng sẽ bất trì bất giác đi ra ngoài làm tốt hết thảy chuẩn bị này linh hồn xuất khiếu của ngụy viễn lúc này mới rời khỏi nhục thân đồng thời trên thân thể còn có một đạo huyết quang bay tới bao vây linh hồn xuất khiếu giống như một chiếc áo choàng khổng lồ đây chính là chỗ tốt của việc nhục thân đủ cường đại leo lên thiên thê có thể dành cho linh hồn xuất khiếu sự bảo vệ nhiều hơn lúc này linh hồn xuất khiếu của ngụy viễn chậm rãi bay ra khỏi vô vọng trận pháp trận pháp này cũng không thể hình thành ràng buộc đối với hắn trong im lặng linh hồn xuất khiếu đã bay tới trên cao mười ngàn thước khoảng cách cho tới bây giờ liền không thể hạn chế linh hồn xuất khiếu bất kể bao xa chỉ cần có thể cảm ứng được cũng chính là có tọa độ như vậy thì có thể trong nháy mắt tới được nếu như không có tọa độ chính là ở trong phạm vi cảm giác ý niệm vừa động là có thể tới được không sai biệt lắm là bộ dạng mười dặm ngoài ra linh hồn xuất khiếu không phải là phương thức cảm giác kiểu như mắt thấy tai nghe mà là như dòng nước trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ khu vực mỗi một chi tiết đều có thể cảm nhận được rõ ràng nhưng dưới tình huống bình thường như vậy sẽ cực độ tiêu hao tinh thần lực cho nên phương án tối ưu là khu vực hình quạt chỉ trong chớp mắt linh hồn xuất khiếu của ngụy viễn đã tiếp cận bích lũy của lam tinh và tu tiên giới ở đây hắn im lặng chờ đợi phân tích cảm nhận tu tiên giới phía bên kia bích lũy giống như tạp âm chảy xuôi trong radio có đủ loại tạp âm quỷ dị nhưng cũng có một vài tín hiệu rất sống động thật sự rất sống động ngụy viễn không biết là do tinh thần lực của hắn đã tăng lên cấp mười bốn hay là nguyên nhân khác rất nhanh hắn liền cảm ứng được tin tức đặc biệt của thiên cơ điện nhưng khi hắn đang muốn tiến thêm một bước liên lạc trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một tòa giao dịch thạch bia có người đã liên lạc với hắn trước một bước trên đó viết nguyên hóa tiên tông muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch có đồng ý hay không nguyên hóa tiên tông sao lại cảm giác l a m tinh thoáng cái liền thành bánh trái thơm ngon thế này ngụy viễn rất ngạc nhiên nhưng vẫn lựa chọn đồng ý có thể xuất hiện thạch bia giao dịch vào lúc này đều có nghĩa là đối phương không phải dị ma thêm một người bạn là thêm một con đường huống chi dụng ý lớn nhất của đối phương vẫn là giúp đỡ người nghèo rất nhanh theo ngụy viễn đồng ý giao dịch thạch bia bỗng nhiên hóa thành mây màu rực rỡ trong mây có hai con tiên hạc khổng lồ bay tới đồng thời tiên âm lượn lờ tường vân bao phủ phô trương rất lớn hắn mới cảm khái một chút linh hồn xuất khiếu đã bị một loại lực lượng tiếp dẫn đến một nơi không biết nhưng nơi đây vẫn là một đài quan tinh khổng lồ trên đầu là tinh không manh mông lam tinh ở ngay trong đó những thế giới n h â n tộc khác cũng đều là một phần của bầu trời đầy sao này chỉ có điều tinh không manh mông ở nơi đây cùng tinh không manh mông mà lam tinh thấy là hai chuyện khác nhau không có thủ đoạn đặc biệt là không thể phá vỡ được thành lũy thế giới ngụy viễn lập tức ý thức được hắn lần này câu được cá lớn không phải là cá lớn câu được hắn nguyên hóa tiên tông này rất có thể là tông môn chủ lực đối kháng d ị ma trong t u tiên giới hiện nay ngươi là chủ trì của đinh tám trăm thế giới một thanh âm cực kỳ uy nghiêm vang lên nhưng ngụy viễn lại không nhìn thấy bóng người cụ thể chỉ có thể nhìn được quan tinh đài to lớn kia có hào quang nhộn nhạo còn như đinh tám trăm thế giới là gì ngược lại hắn có thể hiểu được phía trước hắn mạo danh đ ế à, đi lừa thiên bảo tông xem sao đệ tử đối phương liền cho rằng hắn là người của giáp chín mươi hai thế giới sở dĩ cơ bản liền có thể xác định thu tiên giới là đem hạ giới chưa làm giáp ất bính đinh ân ít nhất là bốn loại thế giới phía sau có hay không m ẫ u kỷ canh tân còn không xác định phỏng trường đây là dựa theo tiềm lực đẳng cấp hoặc là độ khó dễ giao tiếp đánh số lại là dựa theo trình tự phát hiện để sắp xếp làm tình bọn họ có thể xếp tới đinh tám trăm số thứ tự này cũng là khó có được vâng vãn bối lưu toại b a kiến chưa vị tiền bối ngụy viễn một mực cung kính hành lễ vấn ă n hắn chỉ là một cái xuất khiếu chi linh cũng không cần đòi hỏi hắn nhiều hơn không cần đa lễ lão p h ù trúc cũng có là điện chủ thứ ba mươi sáu của nguyên hóa tiên tông thay phiên công việc nắm giữ quan tinh đài hôm nay có thể lấy nguyên thần cùng tiểu hữu gặp lại thật là một mối duyên phận đương nhiên dựa vào duyên phận như cũ không đủ để làm cho lão phu tự mình t h i ế p đãi ngươi thật sự là thế giới ngươi ở mấy ngày trước có thể thành công đẩy lùi dị ma phần biểu hiện cùng thành tích này tuy là không coi là ưu tú nhưng trong một vài chi tiết cũng có chút bất phàm đối phương đi thẳng vào vấn đề nói quả nhiên ngụy viễn cũng biết phô trương lớn như vậy không có khả năng có quan hệ với hắn chỉ có thể là phía trước lam tinh đánh bại dị ma trận kia thắng lợi bọn họ cuối cùng kiên trì được lúc này mới dẫn tới đại lão cấp bậc này tới quan tâm chẳng qua nguyên thần là cái gì xuất khiếu chi linh phiên bản tiến ra sao ngụy viễn lóe lên ý nghĩ này thái độ lại càng phát ra k í n h cẩn cũng không xen m ồ m càng không nói nhiều giống như là một tên tiểu tử nghèo đến từ nông thôn chưa từng trải sự đời cũng sẽ không đóng vai phụ dù sao nói nhiều tất lỡ lời nha chỉ là vị điện chủ thứ ba mươi sáu của nguyên hóa tiên tông này cũng không thèm để ý chút tính toán nhỏ này của ngụy viễn mà là tiếp tục chậm rãi nói bây giờ dị ma càng phát ra hung hăng ngang ngược tu tiên giới chiến sự bất lợi sinh linh đầu thán chính là chúng ta t u tiên giả cũng phải từ bỏ con đường trường sinh thẳng người đầu nhập trận chiến tranh không ngừng nghỉ này sở dĩ lão phu cũng muốn nhắc nhở ngươi một cái vạn lần không nên ông may mắn nhất định phải chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài ngươi là người chủ sự của đinh tám trăm thế giới chắc cũng là người tu h chân thực lực mạnh nhất nhất định phải nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình ngàn vạn lần đừng để bị huyết nhãn ma quân tiêu ký rồi nói vậy thế giới này của các ngươi sẽ triệt để cắt đứt liên hệ với tu h tiên giới xin hỏi tiền bối có biện pháp nào được miễn cái huyết nhãn tiêu ký này không ngụy viễn vội vàng hỏi tự nhiên có hơn nữa có ba phương pháp một thực lực của ngươi phải vượt qua huyết nhãn ma quân rất nhiều thứ hai thực lực của ngươi ít nhất phải có thể c ù n g huyết nhãn ma quân bất phân cao thấp thứ ba bên cạnh n g ư ờ i ít nhất phải có một vị tu tiên giả có thực lực sánh ngang huyết nhãn ma quân ngoài ba phương pháp này bất luận cái gì được xưng có thể được miễn huyết nhãn ký hiệu hoặc là chỉ có tác dụng tạm thời hoặc là chính là lưu lại hậu hoạn tệ nhất là đây chính là cái móc dị ma thả ra chuyên môn lừa n g ư ờ i mắc câu n g ư ờ i cho rằng có thể được miễn huyết nhãn tiêu ký không ngờ rằng đây sẽ chỉ đưa tới huyết nhãn ma quân tương đương với chính mình đưa tới cửa mà trừ ba phương pháp này biện pháp tốt nhất chính là ngay từ đầu cũng không cần bị huyết nhãn ma quân để mắt tới nhớ kỹ dù cho phải trả giá hy sinh lớn hơn nữa mười vạn người một triệu người mười triệu người ngàn tỷ người chết trước mặt ngươi ngươi đều phải thờ ơ chỉ cần ngươi còn có thể câu thông tu tiên giới chúng ta luôn có biện pháp cho các ngươi chống đỡ tiếp nhưng một khi mất đi con đường câu thông này liền thực sự không còn sức xoay chuyển bản tông còn có các tiên tông còn lại hiện nay cũng chỉ có thể duy trì chiến tuyến trước mắt của tu tiên giới thực sự không còn sức viễn trinh để cứu viện các ngươi lão phu nói như vậy ngươi có thể hiểu vãn bối minh bạch ngụy viễn thực sự là nghe được mà giật mình thậm chí hắn đều bắt đầu hối hận tại sao muốn bại lộ tề mi mà đi cứu những tên nhóc con kia không đáng thực sự không đáng chẳng qua chút dao động trong lòng này rất nhanh bị hắn che giấu hắn lập tức hỏi lại cũng xin tiền bối công khai bọn ta kế tiếp nên làm như thế nào làm như thế nào lão phu có ba lời khuyên một chính là vừa mới nói với ngươi không muốn bị huyết nhãn ma quân nhớ đến dù lấy thực lực của lão phu cũng không dám cứng đối cứng cùng huyết nhãn ma quân thứ hai không muốn bị tiêu ký thứ ba cũng không cần bị tiêu ký tốt lắm không nên lãng phí thời gian căn cứ vào biểu hiện của các ngươi lão phu có thể làm chủ lần này lấy danh nghĩa giúp đỡ người nghèo trích cấp đinh tám trăm thế giới năm nghìn khối linh thạch nhưng sử dụng thế nào phân phối thế nào lão phu mặc kệ ngươi coi như toàn bộ kiếm lời bỏ túi riêng cũng không có gì nhưng nếu như đinh tám trăm thế giới bởi vì quá mức gầy yếu bị dị ma xâm lấn quá độ mất đi tiềm lực trưởng thành coi như ngươi khi đó như cũ còn chưa bị huyết nhãn tiêu ký bản tông cũng tuyệt đối sẽ đưa ngươi vào danh sách thất tín toàn bộ tu tiên giới tất cả tông môn cũng sẽ không giao dịch với ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt chậm đã tiền bối ta muốn giải khai huyết nhãn ma quân nó rốt cuộc có thực lực gì ngụy viễn vội vàng kêu lên nhưng đối mặt trầm mặc chỉ chốc lát liền trầm giọng nói không phải người cũng không muốn hiểu rõ giây tiếp theo giao dịch kết thúc cái gì quan tinh đài cái gì tiên hạc cái gì hào quang đều thống thống tán đi toàn bộ lại biến thành giao dịch thạch bia mà giao dịch thạch bia lại hóa thành một cái túi cản khôn tuyệt đẹp loại có phẩm chất cực cao hoàn toàn không thua kém túi cản khôn theo lan hoa kia sau khi mở ra bên trong không nhiều không ít chính là năm nghìn khối thuộc tính linh thạch khá lắm danh tác đáng tiếc đây thật ra là tiền xóa đói giảm nghèo cho lan tinh ngụy viễn có thể tham ô nhưng chính như vị điện chủ kia nói nếu như lam tinh vì vậy mà mất đi tiềm lực trưởng thành hắn liền muốn thành kẻ thất tín mà thôi mà thôi ngụy viễn lắc đầu việc này không có lựa chọn khác đứng dậy thu hồi vô vọng trận bàn tề mi liền tò mò nhìn qua nàng vẫn lạc quan như vậy ánh nắng như trước đây nhưng lần này đích thật là ngụy viễn hại nàng Gì, sao cảm giác ngươi thiếu ta tám trăm khối linh thạch vậy áy náy như thế tề mi cười nói quanh thân mơ hồ có thể thấy được điểm điểm huyết sắc vầng sáng nhàn nhạt, nhạt xua đi không tan không có gì ta nhận được một đơn hàng lớn năm nghìn khối thuộc tính linh thạch phải nhanh đưa cho mỗi cụm máy chủ chủ lực của các quốc gia toàn cầu ngụy viễn cuối cùng cũng không nói gì chuyện này do hắn dựng lên tự nhiên do đích thân hắn giải quyết tìm không được phương pháp hóa giải huyết nhãn ký hiệu vậy thì giải quyết huyết nhãn ma quân hoa、wow, lão ngụy người, người đang nghĩ gì vậy sao bỗng nhiên cho ta một loại cảm giác an toàn rất tốt tê mi không biết đã lĩnh hội phong chi thế đến trình độ nào đối với biến hóa của nhân tâm đều có thể nhạy bén như vậy chỉ tiếc cơ sở phù văn không cách nào truyền thụ chỉ có tự mình đi thiên cơ điện sơn môn kích hoạt cựu đỉnh pháp khí mới có thể học tập nếu không ngụy viễn là thật sẽ không keo kiệt không nói chuyện mặc dù như vậy ngụy viễn vẫn cầm lấy tay tề mi chậm dãi phác họa lên lòng bàn tay nàng từng cái phù văn sáng lên lại cấp tốc tiêu tán như hỏa tinh chìm vào hắc ám cũng không còn thấy một lát sau ngụy viễn dựa vào cơ sở phù văn đem linh yến tâm pháp phiên dịch qua đây hắn biết tề mi không hiểu nhưng không hiểu không quan hệ có thể cảm giác có thể nghe thành âm của gió nếu như tề mi có thể nhạy cảm cảm ứng được sóng lớn trong tâm cảnh của hắn như vậy nhất định cũng có thể nghe được quả nhiên giờ khắc này tề mi giống như ngây dại lẳng lặng đứng ở nơi đó ánh nắng xuyên qua ngọn tóc của nàng bóng của nàng chiếu trên mặt đất bỗng nhiên biến đến nhạt nhòa ngụy viễn mỉm cười lần nữa lấy ra vô vọng trận bàn t à i lên cho tề mi loại ngộ tính đối với gió này thật là làm cho hắn ước ao ùm、um、ùm、um, một chiếc máy bay vận tải đen chùi chũi chậm rãi vung góc rơi xuống mặt đất sau đó là chiếc thứ hai thứ ba thứ tư đây chính là thu hoạch tần dương mang về từ nước ngoài lần này ngụy lão đại may mắn không làm nhục mạnh tần dương tề ra đám người từ trên máy bay vận tải nhảy xuống rất là cao hứng bừng bừng bọn họ cũng không nghĩ tới ngụy viễn sẽ đích thân tới đón tiếp bọn họ không sai nhưng người còn phải đi một chuyến nữa ngụy viễn cũng không có lảng tránh không cần những người hiện trường đều xem như là tâm phúc hạch tâm của hắn thậm chí coi như là tuyển trạch lưu lại lưu toại chu võ đường viễn sơn đám người đều là đáng giá tín nhiệm bọn họ chẳng qua là làm việc ngụy viễn còn chưa kịp phân phó bởi vì thế cục lam tinh bên này ác liệt như vậy chỉ là lưu lại bạch hàn đường tiểu quân mà nhân lý đường đại quân đám người đã không cần áp được tình thế bọn họ nguyện ý đứng ra vào lúc này bốn là một sự đảm đương rất lớn càng là nói rõ bọn họ không phải đơn thuần ngu chung với ngụy viễn hắn mà là vì cùng chung một mục đích chung một chí hướng đồng bạn có một số việc tính toán từ góc độ được mất cá nhân thì đã là thua rồi ngụy viễn miêu tả đơn giản một chút chuyện hắn có thể câu thông t u tiên giới nhờ vào lần này linh thạch nhiều lắm hắn nhất định phải giải thích rõ mặt khác cũng phải cần lại một lần nữa trịnh trọng nhắc nhở tất cả thí luyện giả trên địa cầu không muốn ngàn vạn lần không n ê n mưu t o à n phóng xuất xuất h i ế u chi linh đi câu thông cái gì trừ phi không có huyết nhãn tiêu ký chuyện này nghiêm trọng như vậy đến nỗi vị điện chủ nguyên hóa tiên tông kia đều muốn lặp lại ba lần vậy ngụy viễn càng phải muốn lặp lại chín lần trọng điểm cường điệu không muốn xảy ra chuyện rồi lại hối hận không kịp sở dĩ năm nghìn khối linh thạch này đều đưa đi tần dương đều sợ ngây người những người khác càng như vậy đây chính là năm nghìn khối linh thạch dù cho giữ lại một nửa cũng tốt tặng năm trăm khối cho lưu t o ạ năm trăm khối cho chu võ năm trăm khối cho đường viễn sơn lại cho bạch hàn năm trăm khối đây gọi là đều đưa đi sao ở trên địa cầu lưu thủ phi thường trọng yếu các n g ư ờ i xem hiện tại khi quân đoàn thí luyện giả chúng ta đều trở về chọn bốn năm ngày dị mai đều không có bất cứ động tĩnh gì ngay cả huyết nhãn đều không thấy điều này nói rõ cái gì nói rõ một khi chúng ta tiến vào cửa khẩu thí luyện sau một tháng chính là thời khắc dị ma phát động tấn công mãnh liệt nhất đây cũng không phải là ta đang dọa người nghe rõ thấy rõ ràng đây chính là sự thật danh danh các ngươi cũng không muốn lại không trở về được l a m tinh chứ vậy thì phải thừa dịp chúng ta còn ở l a m tinh cho thủ quân hết khả năng cường hóa thực lực mà không phải suy nghĩ đến lợi ích của chính mình chúng ta ở thương ngô thành tùy tùy tiện tiện thế nào rồi đều có thể trà trộn l a m tinh bên này khó mà nói sở dĩ nghe cho kỹ truyền tin cho quan phủ cờ mười một quân đoàn ngoại trừ tiếp nhận người trọng sinh còn lại thí luyện giả muốn xin gia nhập cờ mười một quân đoàn tất cả đều không cho phép v ù v ù chiến cơ lại một lần nữa cất cánh tần dương đáp xuống mặt đất dừng lại thêm vài phút đồng hồ rồi lại hóa thân thành tiểu ca chuyển phát nhanh lần này cùng đi với hắn còn có sáu người khác tề gia đoạn giang hải lương viên triệu tinh hoa dương tú sơn trong số này tần dương và tề gia đều là linh căn ba chuyển thang trời tầng ba bốn người còn lại đều là linh căn lưỡng chuyển thang trời tầng năm về chức nghiệp bao gồm bàn sơn tử hà linh yến thanh mộc và cả bắc minh không sai bắc minh trước đây một đám người chắc thí kiên tu bắc minh cũng có mấy người lựa chọn chuyên tư bắc minh tỉ như vu lượng và mai tiểu thân nhưng cuối cùng đều thay đổi ý định lựa chọn kiên tu chỉ có dương tú sơn một mình một con đường đi đến cùng nhắm mắt làm liều một hơi chuyên tư bắc minh từ không đến có dùng một năm thời gian cuối cùng đại thành nói thật góp đủ cao thủ hàng đầu của năm đại chức nghiệp này cũng thật khó khăn nguyễn viễn cảm thấy hắn đều có thể chịu hoán thần long đưa mắt nhìn chiến cơ chở sáu người nhanh chóng biến mất ở phía chân trời nguyễn viễn nhìn s á c trời một chút liền cười nói với vu lượng trình hạo đỗ vũ lưu phương viên và những người khác nếu thăm người thân kết thúc vậy đều thu liễm lại đi còn hai mươi bốn ngày nữa là đến đợt thí luyện tiếp theo ta cảm thấy đây cũng là một đoạn thời gian yên tĩnh để cố gắng như vậy đi thông báo cho mọi người ai có dự định bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này thì xếp hàng đến chỗ của ta tờ a sẽ tùy cơ chỉ dạy cho các ngươi đương nhiên nói trước mất lòng sau có thể lĩnh ngộ được hay không ta không dám đảm bảo các ngươi cũng không cần quá kích động cứ giữ tâm thái bình thường là tốt rồi ngụy viễn đúng là vẫn còn không c a m lòng hắn muốn thử một lần nếu tề mi có thể gây ra trạng thái đốn ngộ như vậy những người khác cho dù chỉ lĩnh ngộ được một chút xíu đều là thu hoạch đúng không tiếp theo ngụy viễn liền bắt đầu truyền đạo thụ nghiệp tại một chỗ t à n phế t r o n g tiểu điếm trong lúc nhất thời ba trăm hai mươi bốn danh thành viên trung tâm lưu thủ tờ mười một quân đoàn đều chạy tới ngay cả đại bộ phận tư thâm sinh hoạt chức nghiệp giả cũng muốn đến góp vui bọn họ là sinh hoạt chức nghiệp giả không có nghĩa là bọn họ không có một trái tim chiến đấu chẳng qua là bọn họ không có đủ thời gian không có đủ tinh lực để tu luyện mà thôi thật sự nếu có cơ hội học cấp tốc ai có thể cự tuyệt đâu trong lúc nhất thời mọi người trực tiếp xếp thành hàng dài tràn đầy chờ mong mà ngụy viễn cũng không yêu cầu gì cả mỗi khi có một người vào hắn sẽ căn cứ chức nghiệp của đối phương dùng cơ sở phù văn phiên dịch một lần tâm pháp tu luyện tương ứng sau đó ở lòng bàn tay của đối phương dùng cơ sở phù văn khác ra những chỗ khác đều không được ngay cả nhìn cũng không thấy càng không thể nào cảm ứng chỉ có loại thiết thân thể ngộ này mới có một cơ hội đội trưởng đội một là vô lượng nhưng không ngoài dự liệu ngụy viễn khác xong rồi hắn vẫn còn mộng bức hoàn toàn không hiểu ngụy viễn vẽ cái gì trong lòng bàn tay hắn lão đại người đây là vẽ cho ta một cái trưởng tâm lôi à ngụy viễn không nói gì nhưng nói thật lòng vô lượng thằng nhãi này sai lầm lớn nhất chính là không trở thành trọng sinh giả nhưng chuyện này quá khó thao tác nhất là bây giờ cơ chế thi luyện đã điều chỉnh muốn trở thành trọng sinh giả cũng không kịp hắn đi cùng với mình vô cùng gan dạ nhiệt tình hào sản g làm người trượng nghĩa không sợ trời không sợ đất mấu chốt là trung thành đáng tin một đường theo hắn cho tới bây giờ cuối cùng cũng đạt đến linh căn lưỡng chuyển Thang trời tầng năm, vậy nên với tư cách lão đại dù sao cũng phải bày tỏ một chút suy nghĩ một chút ngụy viễn nhân tiện nói trưởng tâm lôi ta không biết nhưng ta lại có một ý tưởng không quá thành thục ta dự định đặt tên là bàn sơn ấn bàn sơn ấn là tiến giai của ngũ thế c h i ấn sao vô lượng nhất thời tinh thần tỉnh táo ngũ thế c h i ấn hiện tại tất cả mọi người đã nghe nhiều nên thuộc nói tờ mười một quân đoàn hạch tâm chủ lực sở dĩ tiến giai được nhanh như vậy phần lớn nguyên nhân chính là ngụy viễn có thể ngưng tụ ra ngũ thế tri ấn làm cho mọi người có thể kính như tham quan học tập lĩnh ngộ giống như là thầy giỏi trong kỳ thi đại học trực tiếp truyền thụ vậy vậy nên phàm là người có chút ngộ tính có chút tiềm lực chẳng phải sẽ trưởng thành nhanh như gió sao đương nhiên điều này cũng dẫn đến việc rất nhiều người không nhìn rõ tình thế cho rằng mình chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến thêm một bước hay dư lại nói tiếp đây thật là thành cũng ngụy viễn bại cũng ngụy viễn không phải ngũ thế tri ấn mà là ta tham khảo ngũ thế tri ấn sau đó có điều chỉnh nhất định tổ hợp diễn dịch ra một loại soàng pháp thuật ngụy viễn bình tĩnh nói trong đầu lại nhớ lại ba đại hạch tâm pháp thuật của thiên cơ điện định thần thuật thỉnh thần thuật phong thần thuật lúc đầu hắn tiềm tàng ở sơn môn thiên cơ điện cũng chỉ có duyên nắm giữ định thần thuật còn lại hai loại pháp thuật kia thì không có duyên nhìn thấy đương nhiên cho dù có duyên nghe được lúc đó hắn bận v i nhớ cơ sở p h ủ văn cũng thật không có tinh lực đi học tu tiền tri đạo manh mông vô biên đại đạo phương pháp Thiên hóa, biến vạn hóa. một mình hắn dùng hết cả đời phỏng chừng cũng chỉ có chút tâm đắc sao có thể toàn trí toàn năng đâu mà bàn sơn ấn này chính là hắn tham khảo kết cấu cơ sở của định thần thuật được rồi nói thẳng ra chính là trộm kết cấu độ tương tự cao đến chín thành hắn không có mộ tính cao như tề mi có thể vô căn cứ sáng tạo ra một môn pháp thuật làm không được hoàn toàn làm không được nhưng mà thay đổi thì hoàn toàn không thành vấn đề từng nói trước khi dị ma xâm lấn tu tiên giới và phá vỡ hệ sinh thái của tu tiên giới loại chuyện như vậy đừng hòng mơ tưởng thiên cơ điện nhất định sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc bể nhưng bây giờ thì sao có thể sử dụng là được ai quản hắn làm cái gì vì vậy chín thành định thần thuật cộng thêm một thành ngũ thế tri ấn lại thêm ngụy viễn lý giải về bàn sơn tâm pháp cùng với lý giải về cơ sở phù văn cuối cùng liền ra một cái tứ bất tượng như vậy cho nên người có muốn thử không muốn vì sao không muốn loại chuyện như vậy người khác cầu còn không được đâu lão đại ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi giống như tiên nhân tiên nhân vuốt vai đầu ta kết tóc ban trường sinh hắc hắc đừng so sánh cũng không cần tỉ dụ nói lộn xộn u cái gì định t h ầ n tĩnh tâm lấy lời còn chưa dứt hai tay ngụy viễn nhanh chóng biến ảo nhưng khác với quá khứ hóa ra là có ánh sáng và sương mù sinh ra hư hư thực thực mỗi một đạo phủ văn cũng như thoáng hiện lưu tinh mang theo thiên địa chi lực thần bí hội tụ rồi lại lập tức biến mất trong một kết cấu càng thêm thần bí trong khoảnh khắc bàn sơn ấn thành nó ở ngay trong tay n g u y viễn nhưng không ai có thể chứng kiến chỉ có hào quang mờ ảo vô cùng thần bí chẳng qua vu lượng đã cảm nhận được uy lực của bàn sơn ấn này hắn vốn đang ngồi xếp bằng dưới đất lúc này hóa ra là bị ép phải toàn lực vận chuyển quanh thân năm trăm tòa bất động kim trung hiện lên kim quang lóe sáng như vậy mà vẫn khó có thể chống đỡ được hắn cảm thấy dường như có một ngọn núi đè xuống ép tới mức hắn không thể động đậy thậm chí tư duy linh hồn đều bị định trụ dù sao đây vốn là con đường của định thần thuật ngụy viễn lúc này do dự một chút cuối cùng vẫn trở tay khẽ lật liền đem bàn sơn ấn này đóng dấu lên lưng vu lượng vàn kim quang tan biến phốc vu lượng liên tiếp phun ra chín ngụm máu tươi cả người thiếu chút nữa thì phế đi nhưng cuối cùng hắn vẫn bảo trụ được cái mạng nhỏ này đạo bàn sơn ấn kia thành công dung hợp với pháp lực trong cơ thể hắn dù sao đều là đồng nguyên tính chất cũng tương tự dung hợp bàn sơn ấn này không khó khó là ở khoảnh khắc trùng kích kia thực lực yếu thật sự có thể chết bất đắc kỳ tử được rồi trở về dưỡng thương đi cũng không cần tu luyện khôi phục sau đó thực lực của ngươi khoảng trừng có thể tăng lên tới thang trời tầng chín nhưng việc sử dụng và trưởng khống bản sơn ấn này cụ thể còn cần ngươi tự mình nắm bắt đương nhiên ngươi cũng có thể tự mình tiếp tục y ê u hóa để thăng đuổi đi vô lượng chỉ còn một hơi thở ngụy viễn lại cười khổ một cái cái bản sơn ấn thô giáp này thậm chí còn chưa đạt đến mức độ hoàn thiện vậy mà đã tiêu hao một p h ầ năm n pháp lực của hắn đồ chơi pháp thuật này thật không phải tùy tiện người nào cũng có thể sử dụng không sai pháp thuật nói thật hiện nay trên địa cầu không có thí luyện giả nào có thể nghiêm chỉnh thu được một loại pháp thuật hoàn chỉnh ngay cả thiết lao luật trước đây cũng không tính cũng chỉ có lưu toại tự mình tìm hiểu ra kiếm trận thì miễn cưỡng coi là được nắm giữ pháp thuật thật sự quá khó khăn không tiếp xúc cơ sở phù văn thì đùa thôi đáng tiếc ngụy viễn lắc đầu thở dài những người phản bội kia ý chí quá bạc nhược dễ dàng đầu hàng bọn họ nếu có thể kiên trì thêm hai cửa ải thí luyện nữa cơ chế thí luyện tự nhiên có thể dẫn đạo bọn họ đi tiếp xúc với những tu tiên tông môn cao cấp hơn như thiên cực tông thiên cơ điện sau đó có thể thuận lý thành chương tiếp xúc với pháp thuật nhưng bây giờ lại quá khó khăn hiện nay làm tình thí luyện giả bọn họ ngay cả phó bản liệp sát cấp năm cũng không có tư cách mở ra tranh lệch này thật không hề nhỏ chỉ hy vọng những khu vực khác có thể có người may mắn hoặc là cường giả chân chính có thể tiếp xúc được tầng thứ này ngụy viễn cảm khái nghĩ sau đó hắn nhìn trình hạo người thứ hai bước vào đừng suy nghĩ nhiều có cơ duyên hay không toàn bộ nhìn chín n g ư ờ i ngụy viễn tạm thời không có khả năng gặp người liền phát bàn sơn ấn không nói những người khác có thể kháng trụ hay không chính hắn cũng không gánh nổi toàn bộ xem cơ duyên tiếp theo hắn chỉ có thể dùng cơ sở phù văn phiên dịch tâm pháp tu luyện nếu không có phản ứng liền trực tiếp đổi người khác kết quả chứng minh hắn quả nhiên đã nghĩ nhiều cho dù là trình hạo đỗ vũ lưu phương viên những thí luyện giả xuất sắc như vậy cũng đều vẻ mặt mộng b ư ớ c nhìn hắn không có bất kỳ cảm giác gì càng không nhìn thấy p h ù văn biến hóa rõ ràng trong mắt ngụy viễn là hào quang bắn ra bốn phía kết quả trong mắt bọn họ lại chỉ thấy ngụy viễn ngón tay lung tung vẽ loạn trong không trung cái này là cái gì vậy nhìn thế nào cũng không hiểu ba trăm hai mươi bốn thành viên trung tâm cộng thêm 2.472 g i a danh thâm niên sinh hoạt t r ư ớ c nghiệp giả tất cả đều thử qua một lượt không có một ai có thể sinh ra dù chỉ một chút xíu cảm ứng cho nên ngụy viễn hiện tại coi như là đã hiểu ý nghĩa chân chính của câu nói mà thí luyện tiên nhân đã nói khi cửa ải thí luyện mới mở ra quả nhiên là tiên pháp to lớn đạo hỏa thần bí khó lường pháp không thể truyền bừa truyền công thạch bi đã là cực hạn mà những người địa cầu chúng ta có thể hiểu được giống như tề mi loại người cực kỳ có thiên phú với phong thuộc lực lượng cũng phải sau khi đạt đến linh căn ba chuyển mới có thể gây ra đốn ngộ những người khác thật sự là ta nghĩ nhiều rồi cứ làm từng bước thôi vậy ngụy viễn suy tư cửa ải kế tiếp bắt đầu hắn phải bắt tay vào công lược thiên cơ điện thiên cực tông đã vẫn lạc nghĩ đến công lược thiên cơ điện độ khó hẳn là giảm bớt đi nhiều đương nhiên tiếp theo việc quan trọng nhất mà hắn nhất định phải làm vẫn là tìm cách liên lạc với tiểu nha đầu của thiên cơ điện nàng mới là nhân vật then chốt quan trọng nhất trong việc công lược thiên cơ điện là sát quốc trên băng nguyên trắng xóa một nam tử tóc vàng cởi chân cao lớn vạm vỡ đang bình tĩnh nhìn bầu trời xung quanh hắn là những bức tường băng dày đặc xếp chồng lên nhau theo nhiều hình dạng khác biệt nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy một vùng phong tuyết mịt mù hiển nhiên đây là một loại trận pháp phòng hộ có hiệu quả ẩn nấp tương đối tốt mà bên ngoài trận pháp này trong phạm vi hàng trăm dặm còn có mấy trăm thí luyện giả cương đại đang cảnh giác bảo vệ trong số họ trung bình đều là linh căn nhị chuyển trong đó có hơn năm người là linh căn tam chuyển còn nam tử tóc vàng ở trung tâm trận pháp thực lực càng c h á c tuyệt hắn không chỉ là linh căn tam chuyển mà còn là thang trời tầng thứ chín điểm quan trọng nhất tất cả bọn họ đều không có ký hiệu huyết nhãn dường như đã hoàn mỹ tránh được sự truy lùng của huyết nhãn tìm được phương pháp lẩn tránh từ trước đột nhiên thân hình nam tử tóc vàng khẽ động trên mặt lộ ra nụ cười trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc túi tiền tuyệt đẹp mở ra xem bên trong vừa vặn có năm trăm khối linh thạch thuộc tính nếu ngụy viễn ở đây hắn nhận ra ngay người này đã thông qua c ầ u thông t u tiên giới nhận được một khoản tiền xóa đói giảm nghèo hơn nữa đối phương ở phương diện này cũng không hề kém cạnh hắn cùng lúc đó ở a m e r i a tây âu thậm chí phương đông đều có tình hình tương tự đang diễn ra làm tình này hoàn toàn không yếu ớt như ngụy viễn tưởng tượng đơn giản là hắn đã đánh giá thấp tiềm năng trưởng thành của trọng sinh giả hệt như bật h á t vậy báo cáo tiểu đội số một nhận được hai bút linh thạch cứu trợ tổng cộng một n g h n khối báo cáo tiểu đội số hai nhận được một khoản linh thạch cứu trợ tổng cộng năm trăm khối trong khoảng thời gian ngắn chỉ riêng đội quốc gia của đại quốc phương đông đã mượn được sáu n g h n năm trăm khối linh thạch thuộc tính đây đều là những trọng sinh giả kiểu mẫu ngẫu nhiên được sinh ra ở cửa thứ sáu tổng cộng năm trăm bốn mươi chín người trải qua mấy cửa ải này trưởng thành hiện tại có ba mươi bốn người có l i n h căn tam chuyển những người còn lại đều là linh can nhị chuyển trình độ ưu tú trên mọi phương diện vượt xa thí luyện giả thông thường đội quốc gia mà chúng ta đặt trên bề nổi trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể bị treo lên đánh cho nên từ cửa thứ sáu chúng ta đã xây dựng kế hoạch man thiên quá hải cho tới bây giờ có thể nói đã thu được thành công mỹ mãn ngoài ra phía bamberia dự tính cũng có không dưới ba trăm trọng sinh giả đ ỉ n h cấp bắc la sát dự tính có không dưới hai trăm trọng sinh giả đ ỉ n h cấp tây âu trung á hai phe cũng phải có không dưới hai trăm trọng sinh giả đ ỉ n h cấp chẳng qua trước mắt chúng ta cũng không được xem là có quan hệ cạnh tranh cờ ng đồng đối kháng làn sóng dị ma xâm lấn tiếp theo mới là mục tiêu chủ yếu nhất so với ngụy viễn kia thì thế nào cái này tạm thời vẫn chưa thể so sánh trực quan nhưng căn cứ vào miêu tả của lạc tử văn ngụy viễn hẳn vẫn là cường giả đệ nhất toàn cầu không thể tranh cãi điểm này ngay cả tất cả trọng sinh giả đ ỉ n h cấp bên ta cũng cho là như vậy vì sao bởi vì trong tay hắn có một pháp khí có uy lực cực kỳ to lớn thậm chí rất có thể có được quy năng chuẩn pháp bảo mà cho đến tận bây giờ bất kể là chúng ta hay là âm mêria bắc la sát tây âu cũng không có ai có thể thu được chuẩn pháp bảo như vậy cho nên ý của ngươi là nói hắn đã thông qua câu thông với tư tiên giới thông qua giao dịch thạch bia để có được đúng vậy đây chính là ưu thế của người đi trước ở cửa ải trước thực lực của các trọng sinh giả đ ỉ n h cấp của các phe chúng ta tuy tiến triển kinh người nhưng vẫn không đủ để câu thông tư tiên giới thậm chí còn không có tư cách được huyết nhãn ký hiệu chẳng qua cũng may nhờ có đủ loại tình báo và suy đoán mà ngụy viễn cung cấp mới khiến bọn họ ở cửa ải kéo dài một năm này tìm đúng phương hướng chính xác một lần hành động đuổi kịp trên điểm này tiềm lực của trọng sinh giả có thể treo lên đánh ngụy viễn là không thể nghi ngờ chỉ cần thêm một cửa ải nữa việc siêu việt ngụy viễn cũng không phải là việc khó hơn nữa hiện tại chúng ta cũng nắm giữ phương pháp và con đường câu thông tu tiên giới còn biết được nên làm thế nào để tách khỏi ký hiệu huyết nhãn đương nhiên tất cả điều này có điều kiện tiên quyết chúng ta phải bảo vệ được lam tinh im lặng hồi lâu sau có thể thu nạp ngụy viễn kia vào đội quốc gia không hoặc là bảo hắn l ư u thủ lam tinh đại khái là không thể hắn đã bành trướng rồi không lâu trước hắn mới vừa phái người đưa tới ba n g à n khối linh thạch thuộc tính còn hy vọng quan phủ đứng ra phân cho những quốc gia khác rõ ra dáng một bộ chú cứu thế chú ý lời nói của ngươi đối đầu kẻ địch mạnh đoàn kết toàn bộ lực lượng có thể đoàn kết mới là tôn chỉ cốt lõi của chúng ta có ai đánh giá người khác như thế sao vâng tôi dùng từ không đúng tôi xin kiểm điểm chẳng qua tôi vẫn cảm thấy có lẽ ngụy viễn quá bi quan với nhân loại hắn còn chưa biết kế hoạch trọng sinh giả của quan phủ càng không biết chúng ta đã sớm khởi động quân đoàn chiến sĩ cơ giới ai cửa ải này chúng ta lựa chọn ẩn nhẫn chính là vì ở cửa ải tiếp theo sẽ bùng hết hỏa lực ra sức đánh dị ma vậy theo người thấy có nên tiết lộ một ít cho ngụy viễn này không tạm thời không cần thiết trong nhân loại chúng ta vẫn có những kẻ ẩn n ú p dị thường ở sâu chúng ta cũng không thể xác định bên cạnh ngụy viễn có điếc quan như vậy hay không cũng như hắn không tin quan phủ kỳ thực quan phủ cũng không tin tưởng bọn họ loại hiểu lầm này càng giải thích càng tệ nhưng ta tin tưởng thời gian có thể chứng minh tất cả mặt khác lần này lưu lại một phần ba trọng sinh giả đình cấp ở lam tinh chuyển thành người thủ vệ địa cầu là đại bản danh không được để xảy ra sơ xuất rõ phế tích thành phố p ngụy viễn đang ở trong thái hư lần này cuối cùng hắn cũng thành công liên lạc được với tiểu nha đầu của thiên cơ điện kết quả đối phương vừa mở miệng đã khiến hắn hơi giật mình vừa rồi có hai người thu chân có khí tức tương tự như ngươi liên lạc với ta bọn họ đều là đồng bạn của ngươi sao n g ư ờ i chắc chắn chứ ta không chắc chắn lắm bởi vì bọn họ hơi yếu rất yếu người thứ nhất thậm chí còn chưa lên tiếng đã tự mình cắt đứt liên lạc người thứ hai chỉ nói một câu rồi cũng gián đoạn liên lạc bọn họ không sao chứ tiểu nha đầu còn rất lo lắng mà ngụy viễn cũng đã nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân rất đơn giản đó là trên địa cầu vẫn có thí luyện giả có tinh thần lực có thể xuất khiếu mà chưa bị huyết nhãn ký hiệu xét trên xác suất điều này là hợp lý làm tinh lớn như vậy mỗi người đều có cơ duyên riêng của bản thân khoan dường như có gì đó không đúng có thể ở cửa ải trước né tránh được ký hiệu huyết nhãn sau đó ở cửa ải này có thể câu thông tu tiên giới tốc độ tu luyện này có hơi nghịch thiên ngụy viễn nhanh chóng nhận ra điểm không đúng bởi vì huyết nhãn ma quân chắc chắn sẽ không ký hiệu tiên thiên võ giả có châu bò đến đâu tiềm lực có cao đến mấy cũng sẽ không ký hiệu thế nhưng ở cửa ải trước biện pháp kiêm tu này mới được truyền ra ngoài hoặc có lẽ là mới được truyền tới từ chỗ trọng sinh giả thì luyện giả sẽ không phù hợp bởi vì thực lực cao hơn phà một chút sẽ bị huyết nhãn ma quân ký hiệu nhưng thực lực không đủ cao lại không thể ở trong thời gian một cửa ải đột phá nhanh như vậy trừ phi là trọng sinh giả thực sự là trường giang sóng sau đ è sóng trước sóng trước chết trên bãi cát ngụy viễn cười thầm trong lòng cũng không quá để ý trọng sinh giả thực sự sở hữu ưu thế quá lớn bọn họ mới là con tương hoàn mỹ do cơ chế thí luyện tạo ra là tồn tại phù hợp với các loại thiết lập đáng tiếc ngụy viễn cả đời này đều không có cơ hội trở thành trọng sinh giả đương nhiên coi như những trọng sinh giả này có nghịch thiên đến đâu tinh thần lực không đủ vẫn là một điểm yếu chỗ của tiểu nha đầu thiên cơ điện chắc là thuộc về khu vực bị dị ma chiếm đóng muốn câu thông ở đây so với câu thông nguyên hóa tiên tông còn cần nhiều tinh thần lực hơn nói cách khác chỉ cần không bị huyết nhãn ký hiệu như vậy tinh thần lực cấp mười một chỉ cần dám gan dạ xuất khiếu liền nhất định có thể câu thông đến những tu tiên tông môn muốn cấp cho tinh thạch cứu tế bọn họ là thực sự nhiệt tình không cần ngươi đi tìm họ sẽ chủ động tới cửa khoan đã trách sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy thì ra là thế các tông môn ở tu tiên giới đều chạy tới cho ăn ngụy viễn lập tức nghĩ tới tình huống náo nhiệt hôm nay vừa rồi nếu không phải hắn chủ động lẩn tránh ít nhất có thể câu thông được với hơn ba tu tiên tông môn đi xa quá rồi bởi vì tiểu nha đầu thiên cơ điện ở khu vực bị địch chiếm cho nên thấp hơn tinh thần lực cấp mười hai thì không cần phải nghĩ ngẫm lại ở cửa ải trước sau khi câu thông hoàn tất ngụy viễn đã ngủ mê man mất nửa tháng cho nên nói thông thường câu thông ở đây kiến nghị tinh thần lực cấp mười ba hại tới bọn họ không có việc gì đây là ta đáp ứng luyện chế linh tiểu cho ngươi tổng cộng một ngàn đàn ta giữ lại năm trăm đàn ngươi không có ý kiến gì chứ ngụy viễn vừa nói vừa đặt linh tiểu đã sớm chuẩn bị xong lên tấm bia đá giao dịch t ù y những linh tiểu này giá trị liên thành nhưng hắn cũng sẽ nói được làm được chỉ giữ lại cho mình năm trăm đàn còn lại đều lấy ra qua、wow, ngươi lợi hại quá c ư nhiên thật sự có thể luyện chế ra loại linh tiểu này cảm ơn phi thường cảm tạ người giữ lại năm trăm đàn hoàn toàn không có vấn đề trên thực tế ta cũng uống không được nhiều như vậy là tổ sư gia gia ta muốn uống nó bị thương rất nặng t o à n dựa vào linh tiểu để kéo dài tính mạng tổ sư gia của ngươi ngụy viễn kinh hãi không gì sánh được tình huống gì đây tiểu nha đầu ngươi không thành thật lần trước còn nói chỉ có một mình ngươi là như vậy tổ sư gia của ta cũng là thần thú hộ sơn của thiên cơ điện nó là một con huyền vũ gánh vác pháp bảo trấn sơn của bổn môn cũng bảo vệ ta ân lần trước ngươi tới nó đã hôn mê bất tỉnh đa tạ linh t i ể u của ngươi tổ sư gia đã tỉnh tốt quá rồi cuối cùng cũng không phải chỉ có một mình ta đại ca ca kia tổ sư gia muốn nói chuyện với ngươi có được không có thể ngụy viễn chớp mắt mấy cái nhưng trong lòng sóng trào cuồn cuộn thiên cơ điện thần thú hộ sơn huyền vũ địa ma ta tháo huyền vũ này không phải là con địa ma kia chứ nhưng logic này không thông trong quan ải thí luyện địa ma là sẽ bị phong ma thả ra sao đến trong tu tiên giới chân thật c ò n địa ma này ngược lại thành thủ hộ cuối cùng của thiên cơ điện ngụy viễn d á m cá cược trận pháp hộ sơn của thiên cơ điện đã xong rồi tuyệt đối không thể bảo vệ được lâu như vậy có thể che phủ dị ma không cho dị ma phát hiện thiên cơ điện và tiểu nha đầu này dựa vào chính là con huyền vũ này nhưng đây là vì cái gì cơ chế thí luyện sai lầm hay là có huyền cơ khác lão tử có phải là đã liên lạc với một đại bos s dị ma không trong lúc nhất thời ngụy viễn thậm chí còn muốn rút lui nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được đơn giản là từ sự tín nhiệm với cơ chế thí luyện với tấm bia đá giao dịch lúc này bên kia vang lên một giọng nói giả nua đa tạ linh t i ể u của ngươi lão phu đã khá hơn thế nhưng lão phu cũng chỉ có thể kiên trì thêm ba năm hy vọng ba năm sau ngươi có thể cứu hải tử này ra ngoài lão phu sẽ hậu tạ ngụy viễn trầm mặc một chút cuối cùng vẫn trực tiếp hỏi ngươi là địa ma sao yên lặng hồi lâu c h ầ m mặc đến mức ngụy viễn cũng muốn bứt ra mà đi thanh âm già nua kia cuối cùng cũng vang lên lần nữa nhưng vẫn rất bình tĩnh không sai lão phu chính là địa ma đã từng lầm đường lạc lối gây ra h ọ a lớn ngập trời thậm chí dẫn đến t u tiên giới rơi vào thảm trạng như bây giờ kẻ cầm đầu chính là lão phu lúc này đến phiên ngụy viễn c h ầ m mặc không phải hắn choáng váng hắn đã sắp bị dọa đến đái ra quần thật sự là có loại cảm giác ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới mà thanh âm già nua kia lại tiếp tục vang lên lão phu tất nhiên là chết chưa hết tội bao gồm hỏa ma xích rượu phong ma thanh huyền thủy ma tư mã chúng ta nghe theo sự đầu độc vì truy cầu vô thượng tiên đạo liền sai tin vào lời x á m ngôn cho rằng có thể triệu hồi đến trí tôn y ê u tiên dẫn dắt chúng ta thoát ly khổ hải ai có thể nghĩ trí tôn y ê u tiên chưa tới mà là dị ma đại quân đây thật sự là một trải nghiệm giống như ác mộng mỗi khi nghĩ đến lão phu đều thống khổ đáng tiếc sai lầm lớn đã định không thể cứu vãn hỏa ma xích d i ệ u cùng phong ma thanh huyền kia đều đã lần lượt chết trận trong dị ma đại quân thủy ma tư mã không rõ tung tích mà lão phu lại kéo dài hơi tàn ẩn nhẫn chịu nhục bởi vì lão phu muốn tìm ra kẻ cầm đầu chân chính tên ác đồ đã dụ dỗ chúng ta phạm phải sai lầm lớn n ờ h ờ n ờ g ờ lão phu cuối cùng cũng không thể làm được dị ma đại quân quá nhiều lại quá cường đại tu tiên giới giống như bị xé toạc ra một lỗ hổng thêm nữa các tông môn tu tiên giới đều tự mình chiến đấu tu tiên cao thủ thường ngày chỉ quan tâm trường sinh đại đạo hơi một tí là bế quan mấy chục mấy trăm năm chờ bọn hắn phát hiện không thích hợp đại thế đã mất cho tới bây giờ cũng chỉ có thể r ă n g co trận chiến tranh này không nhìn thấy hồi kết mà lão phu cuối cùng cũng chỉ có thể len lén quay về s â n môn thiên cơ điện lấy sức của lão phu bảo vệ dòng rõ truyền thừa cuối cùng này ở trên chính là chân tướng lão phu cũng không cầu người tin tưởng trong bối cảnh trận chiến tranh to lớn này người hoặc là ta đều là con côn trùng đáng buồn chỉ thế mà thôi nghe đến đó ngụy viễn bỗng nhiên nói tiểu nha đầu kia ngươi còn sống không ta còn sống tổ sư gia phạm phải sai lầm lớn nó đã nói với ta từ rất sớm ta đều biết nhưng ta không có tư cách trừng phạt nó trách cứ nó h ú m hồ không có tổ sư gia ta cũng không sống nổi đại ta ca nếu như ngươi cho rằng ta cũng có tội vậy thì để ta tự sinh tự d i ệ t là được ta sẽ không trách ngươi còn nữa ta trước đó đã lừa ngươi xin lỗi lừa gạt hay không lừa gạt đều không quan trọng ngụy viễn thở dài một tiếng chuyện này hắn tin bởi vì cơ chế thí luyện của hắn thí luyện cơ chế đều có thể đem giao dịch thạch bia lái ra đã nói lên vấn đề mặt khác hắn trong quan tạp thí luyện đã trải qua t ỉ n h tiết cũng đích xác có thể đối chiếu một vài chỗ với lời ma huyền võ nói có lẽ có chỗ bất đồng cũng là bởi vì những người thí luyện này gia nhập vào dẫn đến t ỉ n h tiết biến hóa mặt khác hắn cũng không có tư cách h ò a nghi gì hết thảy của hắn đều là thí luyện cơ chế cho hoài nghi gì chứ coi như ta không biết ngươi là địa ma vậy giao dịch của chúng ta làm như thế nào thì cứ tiếp tục làm như thế ấy người kia ngươi dùng linh tiểu gỗ vuông cùng ta trao đổi một ngàn đàn linh tiểu này giao dịch của chúng ta xem như là đạt thành ngươi còn có gì muốn giao dịch ngụy viễn mở miệng lần nữa hắn chỉ có thể đem sự tình kéo về giao dịch nhưng thật sự bảo hắn giao dịch cùng địa ma hắn cũng e ngại bất quá moi ra từ đó một ít tin tức liên quan tới công lược thiên cơ điện hắn vẫn là nguyện ý đại ca ca ta cũng không có đồ vật gì có thể giao dịch cùng ngươi hiện giờ trong thiên cơ điện rất nhiều vật tư đều đã hao hết lần giao dịch này ta đã chiếm lợi lớn ta không thể lại l i ê lụy ngươi tiểu nha đầu kia tâm tình rất là xa x u t nhưng lúc này đệ i ma trật nói tiểu huynh đệ nghe thanh âm của ngươi dường như tuổi không lớn tu vi cũng không cao thâm lắm lão phu m ạ n phép đoán một chút ngươi là tu sĩ nhân tộc trên ba ngàn thế giới chứ nghe thấy lời này ngụy viễn cũng chỉ có thể nói là kỹ năng nói chuyện này ngược lại là lợi hại các ngươi vốn là thông qua quan tinh đài thiên cơ điện liên lạc hạ giới cần gì phải hỏi thêm câu này nhưng lúc này cục diện lúng túng hoàn toàn chính xác cần những lời n h ả m này tới hòa hoãn một chút đương nhiên chủ yếu hơn chính là địa ma này đang dẫn đạo đang nhắc nhở tiểu nha đầu kia ngươi cũng không phải hai bàn tay trắng thiên cơ điện tuy rằng chỉ còn lại một mình ngươi nhưng tùy tiện một chút đồng nát sắt vụn ném ra ngoài đều đủ để tên kia đối diện cảm ơn đội đức trong mấy năm lần này nhờ tiểu huynh đệ ra tay tương trợ làm cho thương thế của lão phu có thể khống chế lão phu tất nhiên là vô cùng cảm kích nhưng một chuyện không làm phiền hai chủ có thể hay không mời tiểu huynh đệ lại kiếm một ít linh thạch không phải lão phu muốn dùng mà là cho vãn bối này của lão phu tu hành như vậy ba năm sau lão phu coi như đại nạn đến cũng không còn cách nào cung cấp che chở cho nàng cũng có thể để cho nàng có một chút thực lực để nàng có thể tránh ra một con đường trong tương lai bất luận sống chết đương nhiên lão phu cũng tuyệt đối sẽ không làm khó tiểu huynh đệ chỉ cần có yêu cầu chỉ cần lão phu có thể làm tuyệt không hàm h ồ ân như vậy mới đúng c h ứ giao dịch là giao dịch tốt ta muốn biết một chút tòa cự đỉnh kia của thiên cơ điện còn ở đó hay không tiểu huynh đệ là chỉ thiên cơ bảo đỉnh tự nhiên là vẫn còn lúc này liền do lão phu gánh vác yêu cầu trước đó của lão phu hy vọng tiểu huynh đệ ba năm sau đem vãn bối này của lão phù cứu đi thủ lao đưa ra chính là bảo đỉnh này nghe đến lời này ngụy viễn trong lòng rốt cuộc động lòng tuy rằng hắn lập tức ý thức được đây là sự tình không thể nào hoàn thành thiên cơ điện hiện nay đang ở khu được chiếm đây là khái niệm gì hắn lẽ nào còn không biết sao ba năm thời gian ba năm là hắn có thể trưởng thành đến trình độ có thể treo lên đánh tu tiên giới tất cả tu tiên tông môn tu tiên giới liên hợp lại cũng chỉ có thể đánh ngang tay cùng dị ma đại quân nằm ở giai đoạn rằng cô hắn dựa vào cái gì muốn tới thì tới muốn đi thì đi coi hắn là ai vậy hẳn lập trong tiểu thuyết sao cho nên ngụy viễn căn bản không có nhận lời trực tiếp bỏ qua vấn đề tiếp theo huyết nhãn ma quân ở trong dị ma là tồn tại ở tầng thứ nào thế nhưng hắn lập tức liền nghe được địa ma đẻ thấp thanh âm tiểu huynh đệ người thật đúng là ga lớn bờ a n n g à y chớ nói chuyện người ban đêm đừng nói chuyện quỷ hưu đề hưu đề nếu không ngươi và ta đều muốn đại họa lâm đầu khá lắm ngụy viễn cả kinh trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn điện chủ nguyên hóa tiên tông kia trước đó đều né tránh việc này hắn lại còn m ệ t mài theo đuổi chuyện này không bỏ là hắn hành động điên rồ hay là có lực lượng gì đang trêu chọc hắn một cách vô hình vô ả n h vừa rồi hắn gần như không hề nghĩ ngợi đã hỏi những lời này trong lòng ngụy viễn lần nữa hiện lên tề mi quanh thân điểm điểm huyết quang mẹ kiếp cái này cũng quá lợi hại vừa nghĩ tới đây hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xác định tinh thần lực của mình còn tràn đầy liền trầm ngâm một chút lần nữa nói ta không có gì có thể hỏi bất quá ta ở đây còn có năm trăm khối linh thạch người lấy cái gì đến đổi năm trăm linh thạch quá ít ít nhất phải năm nghìn khối linh thạch người đang nói đùa gì vậy ngụy viễn đều sợ ngây người suýt chút nữa hoài nghi địa ma đối diện là thứ gì bác gái ở chợ bán thức ăn mặc cả sao người mới đang nói đùa gì vậy đây chính là thiên cơ điện coi như suy tàn người cảm thấy trong này một viên ngói một viên gạch liền đầy đường rồi sao chỉ bằng thiên cơ điện dựa vào thiên cơ đại trận lấy sức một tông môn ngăn trở dị ma đại quân ba mươi năm chỉ bằng điện chủ thiên cơ điện đã từng thu lấy sức một mình trận t r ả m ma quân cuối cùng tranh thủ được đầy đủ thời gian cho các tông môn còn lại ngươi cho rằng cục diện tu tiên giới hôm nay sẽ hình thành r ă n g co vinh quang như vậy cũng chính là ở nơi này trong khu vực dị ma chiếm lĩnh tối tăm không mặt trời không người biết đổi lại là đến khu khống chế tiên minh ngươi cho rằng không đổi được cái gì từng thu ngụy viễn sợ ngây người tiểu thí hài kia lợi hại như vậy sao trận trả m ma quân ý là liền huyết nhãn ma quân đều có thể chém giết ngươi đều biết thiên cơ bảo đỉnh thiên cơ điện làm sao lại không biết vị t u tiên thiên tài vạn năm hiếm có này ta đương nhiên biết chỉ là không biết hắn lợi hại như vậy mà thôi mụy viễn chấn động trong lòng là thật sự chấn động lúc này đ i ệ n ma bỗng nhiên nói thôi h ãy bớt nói nhảm đi ngươi hẳn là lấy thiêu đốt tinh thần lực cùng tu tiên giới liên lạc chúng ta nói chuyện lâu như vậy cũng không thấy ngươi có ý mệt mỏi dã rời xem ra tiểu tử ngươi cũng là bất phàm nguyên thần chi quả có từng ngưng tụ nguyên thần chi quả là cái gì h ừ quả nhiên là một tu c h â n sĩ hạ giới không có nguyên thần chi quả ngươi còn vọng tưởng tu tiên lão phu ở đây có một phần công pháp là đã từng lấy được từ trong tử hà cổ trận tử hà bí mật triện có thể từ từ tăng cường tinh thần lực cuối cùng ngưng tụ trí cao pháp môn nguyên thần chi quả đổi cho ngươi năm nghìn khối linh thạch có đổi hay không mẹ kiếp cục diện thoáng cái bị địa ma lão ô quy này thay đổi trước đó còn gọi ngụy viễn là tiểu huynh đệ hiện tại moi ra thực lực chân thật của hắn trực tiếp chính là người tiểu tử này nhưng ngụy viễn cũng không phải người lương thiện lập tức liền vặn hỏi ta làm sao biết pháp môn này của ngươi không phải là công pháp tà môn gì đó hoặc là tùy tiện lừa gạt ta đồ vật rách nát phi tiểu tử lừa ngươi ngươi cũng có tư cách đó lão phu năm đó tung hoành tu tiên g i ớ i lúc thôi vậy không nhắc tới chuyện trước kia tử hà cổ trận này ta không tin ngươi chưa từng nghe nói qua được rồi Ta đích xác nghe nói qua nhưng dường như cũng không có gì đặc biệt ngụy viễn thuận miệng nói hắn tại cửa khẩu thí luyện thấy tử hà cổ trận chính là năm cái tiểu phá thành tất nhiên căn cứ thí luyện cơ chế giải thích đây chỉ là bị suy yếu mấy phần vạn toàn bộ lam tinh có bao nhiêu cái khu phục sẽ suy yếu bấy nhiêu phần hợp khu lý luận chính là như vậy mà đến không có gì đặc biệt sợ tiểu tử ngươi từ nơi nào nghe tới chuyện t r ồ n hoang thiền định vậy đây là chuyện đã phát sinh ở hơn 1.200 năm trước lúc đó tử hà cổ trận mở ra toàn bộ tu tiên giới sáu đại vực mười bát tiên quốc ba mươi sáu tiên đảo không biết bao nhiêu tu tiên tông môn tu tiên thế gia tham dự càng là có tiên nhân hình bóng xuất hiện tại trong chỗ sâu thiên khung xa xa quan c h ắ c chúng ta thiên cơ điện vốn không có cơ hội nhưng toàn dựa vào điện chủ t ư ơ n g thu lấy tiên thiên ba chuyển ngũ linh căn thang trời chín mươi một tầng pháp lực cao tuyệt một đường xông vào một cái lạch trận tử hà cổ trận lúc này mới lấy được ba cái cơ duyên to lớn trong này một kiện cơ duyên chính là pháp môn này tiểu tử ngươi cũng chính là ở dưới cục thế này lại chứng thực ngươi thật sự là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn còn có chút bản lĩnh có thể sản xuất liên t i ể u chủ yếu nhất là không phải cổ hủ không có ở thời điểm biết lão phu là ma còn d ơ chân mắng to cùng lão phu thế bất lưỡng lập như vậy lão phu mới nguyện ý đem pháp môn tăng cường nguyên thần này giao dịch với ngươi nếu không lão phu cùng tiểu oa oa này thả rằng chết thà rằng đồ vật này nát vụn trong bùn cũng sẽ không để cho ngươi được như ý hiện tại ngươi còn có gì để nói ngụy viễn triệt để c h ấ n kinh sau đó hắn nghĩ nghĩ liền thành khẩn nói năm nghìn linh thạch có thể hay không thanh toán theo giai đoạn địa ma kia không lên tiếng nữa nhưng vào lúc này tiểu nha đầu kia lại đột nhiên mở miệng tổ sư gia ta tin tưởng đại ca ca người tin tưởng người lấy cái gì mà tin tưởng chứ ở nơi tu tiên giới này tùy tiện tin tưởng người khác là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn tiểu tử không phải lão phu không tin ngươi mà là chúng ta đang ở trong khu vực dị ma chiếm đóng ăn bữa nay lo bữa mai có lẽ bản tâm ngươi không muốn nuốt lời nhưng hoàn cảnh bên ngoài lại thay đổi liên tục vạn nhất ngươi chết thì sao vạn nhất ngươi không thể liên lạc được thì sao cho nên lần này nhất định phải thanh toán một lần hay là ngươi về gom góp trước đi thực sự chúng ta không t h u a nổi nữa tiểu tử ngươi còn có đường lui lão phu thì không có gì nhưng vãn bối này của lão phu thực sự không chờ nổi nữa nghe đến lời này ngụy viễn cũng đã biết chuyện này không còn gì để bàn đáng tiếc hắn trước đó mới đem năm nghìn khối linh thạch đưa đi nhưng nếu là trở về gom góc hắn cũng không thể bảo đảm có thể liên lạc lại được với thiên cơ điện này hay không vạn nhất huyết nhãn ma quân đột nhiên phát hiện ra hơn nữa lại cứ ở đó không đi đây đều là những sự kiện đột phát không thể khống chế ta ở đây còn có năm trăm vỏ linh tiểu các người xem có thể đáng giá bao nhiêu linh thạch ngụy viễn quyết định sau cùng năm trăm vỏ linh tiểu này đương nhiên có giá trị không nhỏ một vò mười khối linh thạch cũng chưa chắc mua được đủ rồi không đủ tiểu nha đầu và địa ma đồng thời lên tiếng sau đó địa ma mới bất đắc dĩ nói tiểu huynh đệ thông cảm một chút năm trăm v ò linh tiểu này cộng thêm năm trăm khối linh thạch thuộc tính kia coi như lão phu văn ngươi thật sự là tình thế gian nan không thể không làm như vậy được thành giao ngụy viễn rất quả quyết đem năm trăm vỏ linh tiểu cộng thêm năm trăm khối linh thạch đặt lên thạch bia giao dịch đồng thời địa ma kia cũng đặt lên trên tấm bia giao dịch một viên ngọc thạch dài vật ấy nhìn qua đã biết là bất phàm giao dịch được kích hoạt vật phẩm giao dịch trong nháy mắt biến mất nhưng nếu muốn nghiệm chứng thân phận còn phải trở về rồi nói sau ngụy viễn không chỉ hoãn nữa liền nói ngay hai vị bảo trọng đại ca ca cái này tặng cho ngươi tiểu nha đầu kia bỗng nhiên lại lấy ra một vật đặt lên trên tấm bia giao dịch đó là một tấm hộ tâm kính nho nhỏ nhưng dây tiếp theo lại bị địa ma gỡ xuống không được đây là gia gia ngươi để lại cho ngươi vật duy nhất có thể hộ thân pháp bảo sao có thể tùy tiện tặng cho người khác thôi vậy lão phu ở đây còn có một mảnh nhỏ quy giáp không hoàn chỉnh tiểu tử coi như n g ư ờ i vận khí tốt mau c ú t đi giây tiếp theo giao dịch kết thúc xuất khiếu chi linh của ngụy viễn cũng lập tức trở về nhục thân vừa mở mắt liền thấy trong tay có thêm hai vật một kiện là ngọc thạch ghi chép lại pháp môn tăng ích nguyên thần kia một kiện là quy giáp mảnh vỡ không hoàn chỉnh to bằng bàn tay vật phía sau nhìn không có gì đặc biệt vật phía trước lại bị một đạo pháp thuật ẩn dấu bao phủ trói buộc tựa hồ chỉ cần pháp thuật này biến mất thứ này sẽ nhanh chóng bay đi vậy ngụy viễn không khỏi nghĩ đến trước đó cờ cửa ải thí luyện những đạo hào quang từ bên trong tòa cổ trận ở tử hà bay đi bảo vật có linh không dám thờ ơ hắn nhanh chóng vẽ ra một đạo bàn sơn ấn bắt lấy viên ngọc thạch kia hầu như ngay giây tiếp theo đạo pháp thuật trói buộc ẩn dấu kia liền tiêu tán chỉ thấy một đạo hào quang cực kỳ trói mắt không bị khống chế bắn ra đây tuyệt đối là bảo vật hơn nữa còn là bảo vật không thể làm giả ngụy viễn trực tiếp dùng một đạo bàn sơn ấn đẻ xuống trước đó hắn còn lo lắng có thể hay không bị đập nát bây giờ hắn mới biết căn bản là suy nghĩ nhiều bên trong viên ngọc thạch này không biết ẩn chứa loại lực lượng gì lực đạo to lớn thiếu chút nữa thì lật đổ cả bàn sơn ấn khiến ngụy viễn sợ hãi nhanh chóng b ổ i thêm một đạo nữa lúc này mới khó khăn lắm khống chế được cũng may mắn hắn đang ở nơi tề mi đốn ngộ có vô vọng trận pháp che lấp không phải vậy đạo hào quang trói mắt vừa rồi bắn ra tuy chỉ có hơn một thước nhưng tuyệt đối có thể bị tu tiên giới trên thiên thượng phát hiện đây không phải nói đùa khóa được viên ngọc thạch này xong ngụy viễn không dám dây dưa liền đem vật ấy áp vào mi tâm nhất thời một đạo cảm giác mát mẻ thẩm thấu vào mà tinh thần lực của hắn giống như bị kích thích cực lớn s u ấ t khiếu chi linh trong nháy mắt bắt đầu bùng cháy mà trong khi hắn tiếp nhận thống khổ thiêu đốt khó có thể tưởng tượng này từng đạo p h ú văn kỳ dị cũng trực tiếp in vào bên trên xuất khiếu chi linh của hắn ngụy viễn cũng không biết việc này được thực hiện như thế nào thật giống như trong ký ức của hắn vô duyên vô cớ lại có thêm một chút người và việc mà hắn đối với điều này lại khác cốt ghi tâm vậy toàn bộ quá trình này rằng co khoảng ba giây sau đó viên ngọc thạch kia bỗng nhiên vỡ nát từng khúc hóa thành cho bụi nhưng ngụy viễn đã không rảnh lo những thứ này bởi vì xuất khiếu chi linh của hắn vẫn còn đang bốc cháy uy năng của thiên công pháp kia vẫn còn đang cuộn trào nhưng đây cũng là bình thường pháp môn cấp bậc này há lại có thể tùy tiện ai cũng có thể nắm giữ được tiên pháp to lớn hỏa thần bí mật pháp không k h i n h t r u y ề n ngụy viễn quỳ ở nơi đó nước mắt giàn ruộng cả người gầy đi trông thấy từng đạo huyết quang từ bên trong nhục thân bay ra chỉ vì để bồi bổ cho xuất khiếu chi linh bởi vì công pháp khác sâu bên trên xuất khiếu chi linh quá nặng nề quá sâu sắc chuyện này giống như hắn thủa còn thiếu thời yêu một nữ tử khuynh quốc khuynh thành bọn họ là thanh mai trúc mã bọn họ tình cảm trong sáng bọn họ cùng nhau lớn lên cùng đi học cùng chơi trò chơi cùng chơi đồ hàng t r ư ớ c hoa dưới trăng thề non hẹn biển mãi cho đến thời khắc thành niên kia bọn họ dâng hiến cho nhau thứ chân quý nhất sau đó ngày thứ hai nàng liền chết hoặc là vừa tốt nghiệp đại học một cái nàng liền ngả vào trong ngực của lão già phú hào ngược đến cỡ nào thảm đến đâu thì cứ làm tới bởi vì gánh nặng mà công pháp kia mang đến cho ngụy viễn giờ khác này chính là tàn khốc như thế đây là muốn đem toàn bộ hỉ nộ ai ố của hắn toàn bộ tinh thần toàn bộ ký thác đều muốn cho cướp đoạt đi nếu cứ tiếp tục như thế cả người hắn đều sẽ bị công pháp này phá hủy diệt vào thời khắc mấu chốt ngụy viễn lấy ra một vò linh t i ể u xuất khiếu chi linh của hắn giống như người sắp chết ngã vào trong đó linh t i ể u trong nháy mắt đã bị hấp thu không còn hắn cũng thành công có được một tia sinh cơ sau đó hắn lập tức lấy ra vỏ thứ hai vỏ thứ ba được rồi kỳ thực hắn còn giấu một ngàn v ò còn năm trăm vỏ kia là bị hắn phân phát cho những người khác đây là một ngàn vò sau cùng làm người tốt thì được nhưng làm người tốt quá trung thực thì không thể ngụy viễn làm sao có thể không chừa chút của cải lại phía sau hiện tại những vò linh tiểu này thực sự đã trở thành cọng cỏ cứu mạng của hắn theo từng vò linh tiểu tiêu hao tinh thần lực của ngụy viễn cũng từ từ tăng trưởng xuất khiếu chi linh cũng dần dần trở nên cường đại có thể bắt đầu chịu tải công pháp kia khi một ngàn vò linh tiểu bị hắn tiêu hao hấp thù hết công pháp kia cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng trở thành một phần trong ký ức của hắn rất quan trọng nhưng đã không đến mức khiến hắn muốn tìm đến cái chết không còn là lỗ đen ký ức hút đi hỉ nộ ai ố của hắn nữa nhưng tinh thần lực của hắn cũng không có đột phá chân trời mà chỉ dừng lại ở độ cao cấp mười tám bởi vì phần con thừa đều đã bị tiêu hao s ố n g sờ sờ tiêu hao đây chính là cái giá phải trả để có được công pháp này pháp không khinh truyền thì ra là thế công pháp càng cao cấp thực sự là sẽ khiến người ta chết ngụy viễn cười khổ hắn hiện tại giống như một bộ xương khô gầy yếu toàn bộ pháp lực đều bị tiêu hao gần hết tam chuyển linh căn suýt chút nữa bị tổn hại cũng may hắn đã thành công nếu công pháp này trực tiếp k h ắ c sâu vào trong linh hồn người bình thường e rằng trong nháy mắt cả người và linh hồn đều sẽ tan thành cho bụi cho nên bất kể chính nghĩa hay tà ác chỉ cần lực lượng đủ mạnh tự nhiên sẽ hình thành cấm kỵ không thể nói ngụy viễn cảm khái một tiếng cũng không dám lập tức tu luyện công pháp tăng ích nguyên thần này hắn hiện tại quá suy yếu cần linh thạch để khôi phục nhục thân đi ra khỏi vô vọng trận pháp đám người vừa thấy đều thất kinh con tưởng rằng yêu quái ở đâu c h u i ra con mẹ là ta tu luyện xảy ra chút vấn đề trong tay ai có linh thạch ngụy viễn mắng đám người lúc này mới chợt hiểu ra nhưng mọi người gom góp hết tiền túi cũng mới miễn cưỡng có được một n g à n khối linh thạch thuộc tính lão đại đủ chưa không đủ ta sẽ đi tìm lão bạch nghĩ biện pháp vu lượng khẩn trương hỏi chắc là đủ rồi các ngươi trước cho ta hộ pháp ngụy viễn khoát tay lập tức bắt đầu hấp thu linh thạch vận chuyển tâm pháp mà theo từng viên linh thạch hóa thành cho bụi pháp lực trong cơ thể hắn cũng chậm rãi khôi phục nhục thân cũng từ trạng thái khô lâu dần dần đầy đặn trở lại cuối cùng một n g à n khối linh thạch đều đã tiêu hao hết ngụy viễn mới khôi phục trạng thái tột cùng chuyện này tự nhiên là tốt vô cùng nhưng hắn vẫn đã đem chữ hàng của mọi người hao hết sạch vu lượng ngươi gọi điện thoại đi thông báo một chút cho tần dương xem trong tay hắn linh thạch đã đưa đi hết chưa trong tay chúng ta không thể không có linh thạch dự trữ c ờ thành tuy là thành phế tích nhưng internet vẫn còn có thể kết nối đặc biệt là quân đội tặng cho chiến cơ bên trong có phương thức liên lạc tốt hơn v h u lượng nhanh chóng đi nhưng lát sau hắn lại vẻ mặt cổ quái quay trở lại lão đại tần dương muốn nói chuyện trực tiếp với ngươi hắn dường như rất tức giận hắn tức giận cái gì chứ ngụy viễn cười cười liền đi tới khoang điều khiển của chiến cơ tần dương là ta ngụy lão đại tờ a là tần dương chúng ta đang trên đường trở về có chuyện ta phải báo cáo với ngài nói quan phủ bên kia có ít nhất hai trăm trọng sinh giả đ ỉ n h cấp trong đó tam chuyển linh căn trọng sinh giả mạnh nhất liền có ít nhất năm người đây là chúng ta có thể biết còn không biết thì càng nhiều tam chuyển linh căn thang trời chín tầng thực lực như vậy không sai biệt lắm có thể sánh ngang ngụy lão đại ngài bọn họ căn bản không cần chúng ta trợ giúp âm thanh tần dương rất ủy khuất cũng rất phẫn nộ bọn họ có lòng tốt đưa tới ba n g à n khối linh thạch thuộc tính kết quả lại nghe được kết quả như vậy thấy nhỏ biết lớn thậm chí còn có thể đoán được những trọng sinh giả này kỳ thực cũng có thể liên lạc với tu h tiên giới bởi vì bọn họ không có huyết nhãn ký hiệu ngụy viễn lúc này thực sự ngây ngẩn cả người chợt lại nở nụ cười quả nhiên quan phủ mới là kẻ cáo già hóa ra là che giấu một đám trọng sinh giả đình cấp như vậy chẳng qua xét theo logic như vậy mới là bình thường trọng sinh giả vốn dĩ là có tiềm chất trưởng thành cực nhanh như vậy tốt lắm quan phủ tự có bố trí của quan phủ không cần sơ、so、đo bọn họ không có lý do gì phải thông báo mọi chuyện cho chúng ta hơn nữa đây không phải là chuyện tốt sao ít nhất làn sóng tiếp theo chúng ta không cần lo lắng những chuyện khác về giờ nói sau ngụy viễn bình tĩnh nói cúp liên lạc ngụy viễn lại liên lạc với bạch hàn lão bạch hướng về phía trên đánh báo cáo liền nói pờ mười một quân đoàn cần hai n g h n khối linh thạch thuộc tính hả lão ngụy người bên kia cần linh thạch sao ta ở đây gom góp cho ngươi hai ngàn khối không thành vấn đề bạch hàn không nói hai lời trước đó tần dương đã tặng tám trăm khối linh thạch cộng thêm bọn họ hoàn thành nhiệm vụ liệt sát sở tích lũy vậy là đủ đừng nói nhảm hướng về phía trên báo cáo b á c cương căn cứ c lưu toại trầm mặc trước mặt hắn bày một phần điều l ệ n h hắn mới nhậm chức quân đoàn trưởng quân phòng giữ đoàn của căn cứ c được sáu ngày đã bị điều đi hơn nữa còn là quay trở lại từ mười một quân đoàn tiểu lưu à hy vọng ngươi có thể lý giải đây cũng là trải qua tổ tham mưu siêu cấp ai a cuối cùng thôi diễn sau đó do bộ thống xoái tối cao ai ra lạnh đây không phải là đ a n g ghim ngươi cũng không phải là nhằm vào pờ mười một quân đoàn mà là thật sự là các ngươi biểu hiện quá yếu tố ở cửa ải này bọn mày mang theo mang về số lượng vật tư tu luyện rất nhiều phẩm chất cực cao nhất là một trăm đàn linh tiểu thần bí kia kia hoàn toàn là vượt ra khỏi tầng thứ mà khoa học kỹ thuật của chúng ta có khả năng phân tích trải qua thí nghiệm mỗi đàn linh tiểu đều có thể tăng thêm 0,1 đến 0,3 tinh thần lực không giống nhau căn cứ vào những linh tiểu này hiện tại chúng ta đã có mười tên tinh thần lực ở cấp mười hai đỉnh cấp trọng sinh t h í luyện giả cho nên bộ thống soái ai cho rằng bảo trụ thương ngô thành ở server giáp một khu pờ thành là chỉ đứng sau bảo vệ lan tinh chuyện trọng yếu thứ hai bởi vì chỉ có pờ mười một quân đoàn các ngươi không ngừng mang theo trở về càng nhiều vật tư càng nhiều linh tiểu lam tinh mới có thể ở trong trận chiến tranh đối kháng dị ma này thu được thắng lợi cuối cùng xin lỗi ta đã nói qua loại linh t i ể u này phải không có thể sống lại chúng ta đã không có hạt giống luyện chế linh t i ể u cùng với các tài liệu chủ yếu tương quan lưu t ọ a trầm giọng nói ta biết tiểu lưu các n g ư ờ i có cảm xúc kỳ thực ta cũng hiểu được m ạ n h lệnh của bộ thống soái A, ai có điểm bất cận nhân tình nhưng đặc điểm lớn nhất của bộ thống soái A, ai đó là có thể hoàn mỹ điều động khắp mọi mặt lực lượng cũng đưa ra một cái giải pháp tối ưu nói chung chuyện liên quan đến đại cục chỉ ủy khuất các ngươi ngươi yên tâm x â y thành căn cứ tuyệt đối sẽ không có sai sót nơi đây không riêng an bài hai trăm ngàn đài cơ giới chiến sĩ mới nhất sản xuất còn có năm trăm ba danh trọng sinh giả c ư ờ n g đại lưu t ọ a i trầm mặc một lúc lâu sau đó gật đầu cũng tốt đi ra trụ sở trong lòng đất một trận máy bay vận tải huyền thiết đã tại chờ đợi thê tử từ san của hắn cùng năm trăm danh t h í luyện giả nguyên thuộc về pờ mười một quân đoàn đang yên lặng chờ đê hắn bị điều đi không chỉ là lưu t o ạ còn có bọn họ nguyên bản căn cứ C đối với sự đến của bọn họ là mừng đến chảy nước mắt vui vẻ nhảy nhót ở mấy ngày ban đầu kia quả thực coi bọn họ là chúa cứu thế đối đãi chẳng qua khi quan phủ tuyên bố sắp có một phần ba trọng sinh giả lưu thủ lan tinh phía sau toàn bộ liền biến trọng sinh giả mới là hương bột bột đương nhiên trọng sinh giả cũng thật là mạnh mẽ các phương diện đều mạnh trong năm trăm người tu chân thang trời kỳ thủ hạ của lưu toại một cái tam chuyển linh căn đều không có nhị chuyển linh căn chỉ có ba mươi tám cái còn lại tất cả đều là nhất chuyển linh căn cái này căn bản không cách nào so sánh với trọng sinh giả lần này chỉ là điều tới căn cứ C t r ọ n g sinh giả thì có năm trăm gia nhị chuyển linh căn ba gã tam chuyển linh căn coi như lưu toại cũng phải chịu phục sau đó phải tiếp thu sự thật bọn họ đã hết thời kỳ thực cũng có những trụ sở khác hướng bọn họ vươn cánh ô lưu nhưng lưu toại cảm thấy hay là trở về bờ mười một quân đoàn tốt căn cứ C là một t r o n g ngũ đ ạ i căn cứ t r ọ n g c ô n g n g h i ệ p n ặ n g là tối trọng ố i t yếu t r ư ớ c mắt t r o n g nước. phía trước hắn chủ động xin đi giết giặc tới nơi này không phải là không có nguyên nhân một câu nói phục tùng đại cục sau mấy tiếng lưu toại dẫn đội quay trở về như cũ vẫn một mảnh phía tích bờ thành sau khi trở về hắn mới biết được chu võ đường viễn sơn hai người bọn họ cũng bị trả lại hàng liền hai câu bộ thống soái a cho rằng cụm server của bọn họ có thể sản xuất càng nhiều vật tư tu luyện cho nên phi thường trọng yếu sau đó lam tinh bên này dùng không đến các người tới bảo vệ đã đủ tự bảo vệ mình đạo lý này là không có sai nhưng chỉ là có chút biệt khuất dưới tình huống toàn cầu một bàn cơ xin các ngươi nhiều hơn tha thứ nhiều hơn tha thứ lý giải vạn tuế có khác tâm tình đại cục làm trọng quan phủ phái tới đại biểu còn đang không ngừng giải thích phỏng chừng chính bọn hắn cũng hiểu được chuyện này có điểm thái quá nhưng ai làm cho pờ mười một quân đoàn trả lại vật tư nhiều lắm cũng quá tốt rồi đâu đương nhiên chúng ta cũng biết các ngươi khó xử cái này không ngụy đoàn trưởng thân thỉnh hai n g à n khối linh thạch ta đã mang đến cái kia ta có thể không thể tìm ngụy đoàn trưởng nói một chút hy vọng hắn có thể lý giải quyết định của bộ thống soái ai lão ngụy đang bế quan phỏng chừng không rảnh vốn lấy giác ngộ của hắn sẽ phải lý giải lưu t ọ a nhìn bốn phía tìm không thấy bóng dáng ngụy viễn vậy ý nghĩa ngụy viễn không nghĩ ra tới đây là người nào đều không có biện pháp thật vất v ả đưa đi vị đại biểu quan phủ này lưu t o ạ chu võ đường viễn sơn ba người đều là nhìn h a cười khổ đây coi là cái gì nhỉ ta còn thực sự cũng không tin những trọng sinh giả kia có thể nghiêu bức như vậy chu võ rất là ý khó r à n h đến cùng nghiêu không phải nghiêu bức không biết nhưng trọng sinh giả đều là tuyệt đối có thể tin điểm này rất trọng yếu a thành căn cứ b thành căn cứ c thành căn cứ d thành căn cứ e thành căn cứ ngũ đại căn cứ ba người chúng ta phía trước biểu hiện tốt như vậy lại cũng chỉ có thể cơ giờ e a bờ đều không có cơ hội đi đại chiêu cùng nội tình của quan phủ không phải chúng ta có thể hiểu ta đoán nhất định là chuyện gì xảy ra phi thường mấu chốt chuyện trọng yếu phi thường này mới khiến quan phủ quyết định lộ ra con bài chưa lật thậm chí phân ra một phần ba trọng sinh giả lưu thủ lam tinh tính rồi đừng kéo những thứ này lão ngụy tới lão ngụy còn ở đây ý khó giản đâu ngụy viễn đi tới mặt mỉm cười dường như cũng không chút nào để ý việc này lão ngụy n g ư ờ i thấy thế nào quan phủ có suy nghĩ của quan phủ chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy ba người các ngươi từng thấy những trọng sinh giả kia cảm thấy bọn họ đáng tin không chắc là đáng tin kém nhất đều là nhị chuyển linh căn thang trời tầng năm ở trên hơn nữa đều đã tham gia rất nhiều lần nhiệm vụ liệt sát nói như thế trong những trọng sinh giả này cao cấp nhất một nhóm khẳng định đánh không lại lão ngụy ngươi cũng đánh không lại tề mi càng đánh không lại ta nhưng cùng lão chu lão đường thậm chí tần dương tề gia loại này đánh ngang tay thậm chí hơn một chút không thành vấn đề mà nhị chuyển linh căn thí luyện giả một phe này của chúng ta cùng nhị chuyển linh căn thí luyện giả trong trọng sinh giả liền kéo không ra khoảng cách bởi vì chúng ta đều biết trọng sinh giả quá chiếm ưu thế tiêu cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái đường đua phía trước ta ở căn cứ c thời điểm bộ thống soái ai cho ta một phần biểu t ỷ số thắng nhiệm vụ lip ệ sát chúng ta bên này nhất chuyển linh căn nhị chuyển linh căn thí luyện giả đi tham gia nhiệm vụ lip ệ sát bình quân t ỷ số thắng chỉ có bảy mươi lăm phần trăm tỷ lệ chết trận là mười hai phần trăm nhưng trọng sinh giả bên kia cùng là cấp bậc cùng là nhiệm vụ liệt sát khó khăn bình quân tỷ số thắng có thể đạt được tám mươi bảy phần trăm tỷ lệ chết trận chỉ có sáu phần trăm cho nên tổng hợp vờ mười một quân đoàn chúng ta thật là bị treo lên đánh đây là sự thực lưu t ọ a nghiêm túc nói kỳ thực đây mới là nguyên nhân tâm tình của hắn hạ xuống không phải vậy nơi nào sẽ như thế c u ố n quýt chủ võ lúc này cũng gật gật đầu nói không sai kỳ thực ta ngày hôm qua ở căn cứ đê cùng tam chuyển linh c a n trọng sinh giả kia tiếp nhận chúng ta điểm đến thì ngưng thử một chút tuy là ta cũng là tam chuyển linh căn nhưng ở trên ý thức chiến đấu ở trên trình độ thâm hậu c a n cơ ta thực sự hơi kém một chút nhất là đối phương đối với núi tư thế lý giải sâu khắc quả thực để cho ta cho rằng gặp lão nguội ngươi hắn thực sự cho ta áp lực quá lớn nói thật cũng ngay tại lúc này thí luyện cơ chế kết thúc tất cả nhân viên chết trận sống lại cơ chế không phải vậy ta cần phải mang một đám người đi thử một lần không thể thực sự trọng sinh giả quá có ưu thế đường viễn sơn lúc này cũng nhìn về phía ngụy viễn nói trước mắt mới chỉ chúng ta bên này có thể đối với trọng sinh giả hình thành áp chế cũng liều lão ngụy lão lưu còn có tề mi các ngươi ba cái nhưng ta phỏng chừng chờ đến cửa ải kế tiếp ưu thế của các ngươi cũng đem bị đuổi kịp nếu không các ngươi cho rằng quan phủ sẽ làm ra loại sự tình rõ ràng đắc tội rồi pờ mười một quân đoàn chúng ta nghe xong ba người đầy bụng bực tức lời nói ngụy viễn ngược lại cũng không ngoài ý muốn suy nghĩ một chút hắn lên đường hiện nay sở thành căn cứ thành chúng ta mới cơ bản bàn mà hôm nay rét thành căn cứ còn hướng chúng ta cầu viện hy vọng có thể phái một nhóm thang trời cảnh thí luyện giả lưu thủ cho nên ta ý nghĩ là chúng ta nếu không quản được đại cục vậy quản cục bộ tốt lắm đem sở thành căn cứ rét thành căn cứ thành tựu chúng ta cơ bản bàn ba người các ngươi lưu một cái đi ra sau đó đem sở hữu nhất chuyển lên căn thí luyện giả hết thảy lưu lại không cần đi thí luyện cửa khẩu sau đó sở hữu lưu thủ giả ba ngày sau đến nơi này của ta ta đưa bọn hắn một hồi nho nhỏ cơ duyên tiểu cơ duyên lưu toại chu võ đường viễn sơn đám người đều là nghe được s ừ n g sốt sau đó đường viễn sơn lập tức mong đợi nói ta đây lưu lại ta cũng có cơ duyên sao đương nhiên ngươi sao tiễn một cái số chung cơ duyên ngụy viễn mỉm cười lúc này liền chu võ đều động tâm có thể bị ngụy viễn nói thần bí như vậy nhất định là cơ duyên không nhỏ lão lưu lão chu đừng dành với ta hắt ta đi rét thành lão ngụy cái cơ duyên này ta nhất định muốn đường viễn sơn lớn tiếng nói dễ nói đi theo ta ngụy viễn nhìn một chút bầu trời như cũ tìm không thấy huyết nhãn ma quân xuất hiện trong lòng hắn không khỏi sinh ra một phần lo nghĩ này cũng trở về ngày thứ bảy huyết nhãn ma quân ngoại trừ ngày đầu tiên xuất hiện qua liền từ chưa lại ló đầu cái này rất không hợp lý không đúng là ở nghẹn cái gì đại chiêu chỉ là cái lo lắng này cũng chỉ có thể để ở trong lòng làm hết sức mà thôi ở trong tòa tiểu điếm nửa đoạn sụp đổ này một đám thành viên trung tâm của pờ mười một quân đoàn đều c h e lấn tiến đến tò mò nhìn mà ngụy viễn trực tiếp làm cho đường viễn sơn lộ ra phía sau lưng làm gì nhạc mẫu khắc chữ hắn cũng rất mộng không kém bao nhiêu đâu cho ngươi thêm một cái bắp ta mới lĩnh ngộ bàn sơn ấn có thể đi qua phương thức hình xăm để cho ngươi thu được cái pháp thuật này khoảng chừng b à y thành lực lượng nói chung đại khái có thể cho thực lực của ngươi bây giờ lại tăng lên gấp đôi ngụy viễn nói văn đạm phong khinh mà đám người thì hoàn toàn mục trường khẩu ngốc còn có thể cái này dạng quá điên cuồng kỳ thực ngụy viễn cũng là ở tự thân tinh thần lực đạt tới cấp mười tám sau đó mới có thể làm được điểm này điều này cần đối với những phủ văn cơ sở kia có sâu hơn lý giải và phân tích tiến tới đối với bản sơn ấn hoàn thiện tiến hơn một bước đồng thời còn muốn đối với pháp lực khống chế đạt tới một cái cao độ toàn mới như vậy đủ loại mới có thể làm được dĩ nhiên người thường khẳng định không được t i ê n thiên võ giả cũng không được người thu chân không có đăng thượng thiên thê cảnh cũng không được bởi vì không chịu nổi giống nhau một cái pháp thuật phù văn ở trên người đường viễn sơn là gia tăng gấp đôi thực lực tăng í t bắp mà ở trên người một cái kiểu giáp bàn sơn đó là có thể đưa tới hán hồn phi phách tán quỷ dị sát nhân phù giờ phút này đường viễn sơn khoanh chân ngồi dưới đất lưu toại c h ù võ vu lượng dương l ị tần dương tề gia đoạn giang hải lương viên trình hạo lưu phương viên hơn mười người lui ra xa hơn mười thước tạo thành một vòng tròn ánh nắng buổi chiều xuyên qua lỗ thủng vỡ nát chiếu xuống gió nhẹ nhàng thổi bốn phía xung quanh yên tĩnh không hiểu sao mọi người đều có một loại cảm giác thần diệu như chứng kiến lịch sử chỉ đơn giản đứng ở nơi đó thần tình trang nghiêm ngụy viễn toát lên một loại sức mạnh vượt xa hiểu biết của mọi người phảng phất như thiên đ i ệ này đều trở thành phong nền cho hắn thậm chí đây chính là dáng vẻ phù hợp nhất với khí chất của tu tiên giả trong lòng mọi người nhập định ngưng thần tĩnh tâm vận chuyển pháp lực không cần có bất kỳ thay đổi gì âm thanh của ngụy viễn vào lúc này vang lên hắn lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời một giây sau ánh mắt của hắn hòa cùng ánh nắng chiếu vào phảng phất như xúc động một loại lực lượng nào đó trong miệng ngụy viễn đột nhiên phát ra một âm tiết đặc biệt không nghe rõ cụ thể là gì nhưng tất cả mọi người ở đây bao gồm cả đường viễn sơn đều có cảm giác như nghe thấy mộ cổ thần c h u n g đông trong sát na mười vạn lỗ chân lông đều mở ra dòng máu lưu chuyển khắp người đều vì đó rung động bồ h ờ t cơ lực quanh thân đều cùng gieo vang quả tật vô cùng thần kỳ thời gian thoáng chốc như chậm lại thậm chí như dừng hẳn ở nơi phế tích đổ nát tiêu điều này bọn họ có miệng nhưng không thể nói bọn họ có tay nhưng không thể di chuyển bọn họ có mắt nhưng lại không nhìn thấu mỗi một động tác mỗi một thủ thế của ngụy viễn dâng lên rồi hạ xuống cắt tới rồi lại vạch qua nhìn qua cực kỳ đơn giản nhưng trong trạng thái thời gian dường như chậm lại này bọn họ thấy mà như không thấy đại não t r ố n g trơn đáy lòng t r ố n g trơn mãi cho đến khi trên lưng đường viễn sơn xuất hiện một đạo phủ văn ấn ký thật lớn thần bí tản ra linh quang khó có thể hình dung bọn họ mới chợt bừng tỉnh sau đó trơ mắt nhìn phủ văn ấn ký kia biến mất phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng khi ngụy viễn thuận tay đặt một tòa bất động kim trung lên người đường viễn sơn mọi người trong nháy mắt hiểu ra cờ duyên của đường viễn sơn đã đến tay lão ngụy vừa rồi đây là lĩnh vực sao lưu t o ạ kích động hỏi thậm chí có chút lắp bắp không phải chỉ có thể nói là mượn chút ít mà thôi được rồi triệu tập nhân thủ xếp hàng đi ta không có thời gian ngụy lão đại linh yến có được không lương viên kích động hỏi có thể hiện tại ta có bản sơn ấn phong tức ấn tử hà ấn thanh mộc ấn bắc minh ấn tất cả đều có nhưng ngoại trừ bản sơn ấn những thứ còn lại chỉ có thể coi là tiểu cơ duyên đồng thời các ngươi cần phải nhớ kỹ loại pháp ấn phủ văn này có lợi và có hại nó có thể giúp các ngươi thăng cấp hạn mức thực lực trong thời gian ngắn nhưng sẽ có giới hạn đối với trưởng thành hạn mức cao nhất tương lai sở dĩ suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định ngụy viễn nghiêm túc cảnh cáo hắn k h á c bàn sơn ấn cho đường viễn sơn là bởi vì hắn quyết định ở lại làm người thủ vệ bản thân việc này đã mang ý nghĩa hy sinh to lớn như vậy trong tình huống đối mặt với dị ma xâm lấn k h ắ c một tòa bàn sơn ấn là lợi nhiều hơn hại nghe những lời này lưu toại chu võ tần dương tề ra đám người đều tỉnh táo lại bọn họ thực sự đã rất động tâm kế tiếp ngụy viễn tự mình phân loại những người có nhất chuyển linh căn toàn bộ ở lại đều có thể k h ắ c pháp ấn mà những người có nhị chuyển linh căn về nguyên tắc thì khuyên can nếu như nguyện ý ở lại thì k h ắ c pháp ấn còn không ở lại đi thử luyện cửa khẩu trên nguyên tắc là không k h ắ c pháp ấn sau khi chọn lọc như vậy cuối cùng chọn được ba trăm chín người là có thể đi thử luyện cửa khẩu những người còn lại đều phải ở lại thủ lam tinh mọi người đối với điều này ngược lại cũng không phản đối dù sao đã đến giai đoạn này những loại suy nghĩ đau đầu ích kỷ đã sớm bị đào thải đối với lời nói của ngụy viễn chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ đến việc không nghe theo vết xe đổ còn đó tiếp đó ngụy viễn liên tục bận rộn ba ngày ba đêm không chỉ khắc pháp ấn cho những người mà lưu toại chu võ đường viễn sơn mang về mà còn cho cả bạch hàn và thuộc hạ của hắn ở lại thủ s ơ thành thay phiên trở về khác lên pháp ấn tổng số người là ba n g h n bảy trăm hai mươi năm người tính cả ba trăm chín người không khác pháp ấn đây chính là hạt tâm của quân đoàn pờ mười một còn hơn một n g h n người tu chân có tu vi thang trời kỳ thì từ sớm đã bị các nơi khác tranh giành đó là những người không thuộc quân đoàn pờ mười một không có quan hệ gì với ngụy viễn sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ngụy viễn không nói nhảm nữa cả người tiến nhập trạng thái ẩn thân từ giờ trở đi hắn sẽ không lộ diện nữa mà mọi người cũng đều rất ăn ý giữ kín chuyện khác pháp ấn này trong lòng không một ai tiết lộ hoặc có lẽ tiết lộ việc này thì có ích lợi gì chứ nếu ngụy viễn nguyện ý làm chuyện này thì không cần bọn họ phải truyền bá nếu ngụy viễn không nguyện ý cho dù có truyền bá ra ngoài thì vẫn sẽ không muốn làm người tiết lộ chỉ là tự làm bản thân khó xử ở cả hai bên mà thôi đương nhiên quan trọng nhất là trong lòng mọi người đều có sự bất phục đối với những trọng sinh giả ai lại cam tâm bị con sóng trước vỗ vào trên bờ cát chứ dưới ánh sao sáng chói mặt đất yên tĩnh không một tiếng động mà tu tiên giới bên kia cũng là màn đêm lúc này rất khó phân biệt rõ ràng đây là hiện thực hay mộng cảnh tề mi vẫn còn đang trong trạng thái đốn ngộ đây đã là ngày thứ tư nàng tiến vào trạng thái đốn ngộ đồng thời cũng là thời khắc mấu chốt nhất mặc dù có trận pháp vô vọng thủ hộ nhưng ngụy viễn vẫn có chút lo lắng bởi vì nếu như lúc này huyết nhãn ma quân đột nhiên xuất hiện nàng tuy không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn sẽ bị huyết nhãn tiêu ký lần nữa do đó cắt đứt trận đốn ngộ cực kỳ quan trọng này của nàng mà những lần đốn ngộ như thế này e rằng cả đời chỉ có vài lần thậm chí chỉ có duy nhất lần này chẳng qua có lẽ là do tề mi vận khí tốt mấy ngày nay huyết nhãn chưa từng xuất hiện toàn bộ lan tinh đều yên tĩnh như thời thái bình sáng sớm ngày thứ tám sau khi trở về tề mi cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ nàng đã đột phá điều này khiến cho ngụy viễn vui mừng nhưng đồng thời cũng không khỏi càng thêm lo âu bởi vì cho dù là t ê m y sau khi đột phá quanh thân vẫn có huyết quang nhàn nhạt bao phủ l ã o ngụy chàng đang lo lắng sao t ê m y đi tới trông nàng không có gì thay đổi đôi mắt vẫn sáng ngời như trước không có gì chúc mừng nàng tam chuyển phong lên căn thang trời tầng thứ mười hiện tại trên địa cầu nếu nàng xưng là đệ nhị thì ai dám ngồi ở vị trí đệ nhất ngụy viễn mỉm cười k h ng nhịn được nhéo nhéo mặt t ê m y cho nên ta có thể tốt nghiệp rồi sao tề mi ôm lấy cánh tay ngụy viễn ánh mắt trong suốt nàng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi lo lắng trong lòng ngụy viễn cùng với sự hổ thẹn sâu đậm đối với nàng cho nên bây giờ mới bắt đầu cùng nàng làm những hành động mập mờ đúng là một ngụy đại ngốc chẳng qua đã nhìn thấu thì không nên nói toặc ra thời gian yên tĩnh như thế này cũng không nhiều bởi vì chỉ cần huyết nhãn xuất hiện lần nữa nàng tuyệt đối không trốn thoát việc bị tiêu ký lại đến lúc đó không phải là tuyển thủ vòng tám mà chắc chắn là cừu hoan cứ như vậy nàng và ngụy viễn sẽ không thể giống như bây giờ ở gần nhau trò chuyện p h í m nữa đây là điều không thể thay đổi theo ý chí của bọn họ cho dù thực lực của nàng tăng lên rất nhiều cũng vô dụng đây chính là đại giá ngụy viễn nhìn tề mi hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng không thể nói ra thậm chí từ giờ trở đi hắn còn phải cách xa tề mi đề phòng bất chắc cuối cùng hắn cũng chỉ nói một câu ta đi đây